Đoạn tinh vân càng tức giận, về sau các ngươi có ta dưỡng, ngươi còn muốn lễ hỏi làm gì? Đồ đẹp a! Nhưng, nhưng ta dù sao cũng phải cho ngươi đệ cưới vợ đi, hắn nếu không cưới vợ, nhà ta không phải tuyệt tự sao? Đoạn phụ cũng rất tức giận. Đoạn tinh vân suy nghĩ thật dài thời gian, mưa nhỏ làm nhà ta duy nhất Nam Đinh, khẳng định muốn cưới vợ, bất quá, cho hắn cưới vợ tiền ta sẽ nghĩ cách, cái này ngươi đừng động. Thậm chí quốc chính là khai mắt. Nay đều cái gì xã hội, còn cái gì duy nhất Nam Đinh? Còn cái gì chặt đức ăn? Như thế nào đoạn tinh vân một cái tân nữ tính còn có như vậy lao cũ kỹ tư tưởng? Thậm chí quốc cảm thấy hắn vẫn là không đủ hiểu biết đoạn tinh vân. Sau lại, ta ở nhà nàng ở mấy ngày, cuối cùng kiến thức tới rồi cái gì gọi là trọng nam kinh nữ? Thậm chí quốc tự dễ cười, hơn nữa, còn gọi bọn họ trong thôn người cấp đánh một đốn. Cái gì? Thầm lâm tiên cả kinh, chạy nhanh kéo qua thậm chí quốc tinh tế đi xem, nào bị thương? Có nghiêm trọng không? ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói a thậm chí quốc lắc đầu không có gì chính là ăn mấy nắm tay mấy bàn tay không bị thương ta rốt cuộc vẫn là cái nghiên cứu sinh đâu bọn họ không dám đem ta thế nào vì cái gì đánh ngươi thẩm lâm tiên trừng mắt rõ ràng sinh khí thậm chí quốc cơi khổ ta xen vào việc người khát bái ngày đó ta không có việc gì đi ra ngoài đi dạo rốt cuộc tinh vân bọn họ nơi đó tuy rằng điều kiện không tốt nhưng hoàn cảnh còn khá tốt có sơn có thủy nhìn rất xinh đẹp Ta liền tưởng khắp nơi nhìn một cái, đi đến chân núi thời điểm, vừa lúc đụng tới một cái tiểu tức phụ, cái kia tiểu tức phụ nhìn đến ta liền cấp quỳ xuống, cầu ta cứu nàng đi ra ngoài, ta hỏi hỏi mới biết được, nguyên lai like cái này tiểu tức phụ là bị lừa bán đến cây. Liêu chuân, nàng ở chỗ này bị đánh chịu mắng, thật sự chịu không nổi, chạy vài lần lại cấp trào trở về, mỗi lần đều bị đánh càng trọng, nàng thiếu chút nữa liền tìm chết, vừa lúc hôm nay đụng tới ta, nàng lại biết ta là bên ngoài tới sinh viên, liền tưởng cầu xin ta nhìn xem có thể hay không trôn cái mạng sống. Thậm chí quốc nói tới đây hung hăng một quyền đấm đến trên cây đó là một cái mạng người A hơn nữa, lừa bán dân cư đây là phạm pháp, ta đương nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến, cùng ngày ta liền mang theo cái kia tiểu tức phụ đi rồi ta nghĩ trước đem nàng đưa ra đi quay đầu lại lại cùng tinh vân giải thích một phen không nghĩ tới trong thôn người còn có cổ xưa tông tộc quan niệm cũng không biết ai nhìn, liền cấp kia ra báo tin, nhân ra đem ta đổ ở cửa thôn một hồi mắng, còn muốn động thủ ta liền tưởng theo chân bọn họ hảo hảo nói nói gọi bọn hắn đừng lại chi pháp phạm pháp nhưng ta còn chưa nói thượng vài câu liền ăn một đồn đánh phía sau tinh vân tới nàng đem cái kia tiểu tức phụ mắng một đốn lại cho ta cầu tình mới đem ta cấp chọn ra tới thẩm lâm tiên nghe đến đó mày nhăn chết khẩn nàng nhìn thẩm chí quốc hỏi đoạn tinh vân trở về có phải hay không còn chê ngươi xen vào việc người khác thẩm chí quốc gật đầu đúng vậy nàng nói ta xen vào việc người khác nói trong thôn mua tức phụ nhiều đi Lại không phải chỉ có kia một nhà, còn nói ta muốn thật đem cái kia tiểu tức phụ cấp làm ra đi, nhân ra khẳng định ghi hận thượng nhà nàng, bọn họ ở trong thôn liền vô pháp làm người. Có pháp vô pháp làm người là tiếp theo, ta nghe nàng lời trong lời ngoài căn bản là không đem lửa bán phụ nữ đương một chuyện, giống như, nhà nàng ban đầu còn tính toán cho nàng để mua một cái tức phụ đâu. Thậm chí quốc nói tới đây, ngồi xổm trên mặt đất bụng mặt. Thẩm lâm tiên cũng đi theo ngồi xổm xuống, vậy ngươi là tính thế nào? Thậm chí quốc quay đầu xem nàng. Thẩm Lâm Tiên lại hỏi, muốn hay không cùng Đoạn Tinh Vân bẻ? Thẩm Chí Quốc vô lực lắc đầu, nói chuyện thời gian lâu như vậy, như thế nào có thể nói bẻ liền bẻ a, ta là thật thích Tinh Vân, như thế nào đều có điểm xá không giới nàng. Thẩm Lâm Tiên vô vỗ vỗ thẩm chí quốc đầu vai, vậy ngươi liền phí chút sức lực nhìn xem có thể hay không xoay chuyển nàng tư tưởng, nếu nàng tư tưởng chuyển biến, các ngươi hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Thẩm Chí Quốc gật đầu, lau một phen mặt, ta cũng là như vậy tưởng. Cái kia tiểu tức phụ sự đâu? Thẩm Lâm Tiên còn nhớ thương việc này đâu. Thậm chí quốc cười khổ, bọn họ sợ ta báo nguy, vài cá nhân cùng nhau đưa ta thượng xe lửa, nhìn ta đi rồi mới rời đi, bất quá, ta hạ xe lửa lúc sau vẫn là cùng chúng ta bên này cục công an báo án, không biết có hay không dùng. Thẩm Lâm Tiên nghĩ nghĩ, thiểm Bắc bên kia. Đúng rồi, phái cô cô ra bên kia có quan hệ, sở ra ra một cái lao bộ hạ liền ở bên kia công an thính, ta quay đầu lại cùng phái cô cô nói một tiếng, kêu nàng hỗ trợ để cái lời nói hành thậm chí quốc gật đầu hai đầu đều chảo một chút có lẽ liền hữu dụng hắn cảm thấy không cứu ra cái kia tiểu tức phụ rất bất ức cả người có chút suy sút thẩm lâm tiên cười an ủi hắn ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nhân gia trong thôn nhiều ít năm truyền thừa hơn nữa nhân gia thực ông đoàn ngươi còn tưởng ở nhân gia hổ khẩu đoạt thực chính ngươi có thể chạy ra tới đã thực không dễ dàng ngươi còn tưởng cứu người cũng không biết nữ hải kia thế nào quay đầu lại có thể hay không lại ai một đôn đánh thậm chí quốc vẫn là rất lo lắng thẩm lâm tiên lôi kéo hắn cùng nhau hướng dưới chân núi đi ta sẽ kêu phái cô cô thúc giục bên kia mau chóng đi làm nói tới đây nàng dừng lại bước chân nghĩ nghĩ tốt nhất có thể tàn nhẫn chảo một hồi lừa bán nhi đồng phụ nữ sự tình này đó mẹ mìn thật sự quá đáng giận hiện tại mỗi năm bị quải phụ nữ nhi đồng không biết nhiều ít cũng không biết nhiều ít gia đình bởi vậy sụp đổ quay đầu lại ta cùng hàn dương nói nói nhìn xem có biện pháp nào không đổi kịp mặt phản ứng một chút lại đến một hồi nghiêm đánh thẩm lâm tiên cùng Thẩm chí quốc hạ sơn Nàng về phòng liền cấp thẩm phái gọi điện thoại, cùng thẩm phái nói cây liếu chân có vài cái bị lửa bán phụ nữ sự tình, thẩm phái tỏ vẻ sẽ tìm người đi điều tra nghe ngóng. Chờ treo thẩm phái điện thoại chung, con Thẩm Lâm Tiên lại cùng Hàn Dương nói chuyện này, hỏi Hàn Dương có biện pháp nào không kêu lên mặt coi trọng một chút. Đem chuyện này giao đái xong rồi, Thẩm Lâm Tiên liền bắt đầu suy tư thẩm chí quốc cùng đoạn tinh vân quan hệ. Thẩm chí quốc cùng đoạn tinh vân gia đình hoàn cảnh kém quá lớn, tư tưởng quan niệm gì đó cũng kém rất nhiều. Ban đầu hai người ở Mỹ Quốc Bởi vì cùng là hoa hạ người quan hệ, tự nhiên sẽ hiện thực thân cận, hơn nữa, ở dị quốc tha hương, vẫn là đồng bảo quan niệm gì đó càng vì phù hợp, hơn nữa cũng không có mặt khác sự tình ảnh hưởng, hai người cảm tình tự nhiên sẽ thực hảo. Nhưng về nước lúc sau như vậy như vậy sự tình nhiều, hai người mâu thuẫn cùng với tư tưởng sai biệt liền đặt tới bên ngoài thượng. Tự nhiên mà vậy, thậm chí quốc liền cảm thấy có chút khó tiếp thu. Nhưng hắn lại là cái trọng cảm tình, kêu hắn từ bỏ đoạn tinh vân hắn lại liên tiếp, cũng chỉ có thể chính mình thống khổ loại tình huống này nếu không thay đổi nói cuối cùng hai người cũng chỉ có thể đường ai nấy đi liền tính là kết hôn luôn như vậy biệt lưu nói kia hôn nhân cũng lâu dài không được thẩm lâm tiên nghĩ thậm chí cuối cùng đoạn tinh vân khả năng thành không được cuối cùng khả năng cũng sẽ chia tay bất quá thậm chí quốc hiện tại một lòng còn ở đoạn tinh vân trên người ai nói cái gì hắn đều nghe không vào thẩm lâm tiên cũng sẽ không khuyên hắn chia tay linh tinh chính hắn cảm tình còn phải muốn chính hắn quyết định trước định cái tiểu mục tiêu tỉ như một dây nhớ kỹ Thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép, chương 771 mời khách. Thậm chí quốc cũng không suy suốt bao lâu, hắn đã trở lại, nhà máy sự tình tự nhiên muốn giao cho hắn đi quản. Sự tình nhiều, thậm chí quốc vội chân không chắm đất, tự nhiên liền không rảnh lo đông tưởng Tây suy nghĩ. Chỉ là, hắn cùng thẩm Lâm Tiên đều không có nghĩ đến qua không mấy ngày, đoạn tinh vân liền đuổi theo tới. Cũng không biết đoạn tinh vân cùng thẩm chí quốc là nói như thế nào, thậm chí quốc cùng nàng liền lại cặp với nhau thậm chí quốc lại thông qua thẩm gia quan hệ tìm người hỗ trợ, cấp đoạn tinh vân ở thành phố tìm một cái rất an ổn công tác. Phía sau sự tình, thẩm lâm tiên cũng không nhiều quản, nàng cùng Hàn Dương ở nhà lại ngây người một đoạn thời gian liền trở lại Kinh Thành. Trở về lúc sau, thẩm lâm tiên tham gia cuối kỳ khảo thí, khảo thí xong thả nghỉ hè, thẩm lâm tiên vì có thể nhiều hết mức nhiều thể nghiệm người thường sinh hoạt, liền đi thích vị trong công ty làm công, nàng cùng thích vị nói tốt, muốn từ tầng dưới chốt làm lên, nỗ lực làm một người bình thường Kỳ thật thật lại nói tiếp, Thẩm lâm tiên sống tam đời, thật đúng là không có thành thật kiên định thể nghiệm quá người thường sinh hoạt. Đệ nhất thế thời điểm, nàng tuổi còn nhỏ thời điểm chỉ lo tự hoán tự ngải, chờ tới rồi vương ra tuy nói cả ngày bị đánh chịu mắng, nhưng lại ăn uống không lo, liền cùng một cái nốt ở lồng sắt sùng vật không sai biệt lắm, nàng căn bản không có công tắc quá, cũng không tự hiểu biết người bình thường sinh hoạt là bộ dạng gì. Đệ nhị thế nàng ở vô tận đại lục, sinh ra ở tu hành thế gia, phía sau bị tông môn lựa chọn, Một lòng một dạ chỉ biết tu hành, lại bởi vì nàng có linh tính, tu hành tốc độ thực mau, trước nay đều là cái loại này cao cao tại thượng tồn tại, tính tình cũng biến cao lãnh tùy hướng lên, càng ly người thường sinh hoạt xa. Đệ tam thế nàng trọng sinh trở về cũng chỉ cố cường điệu nhặt tu vi, cũng vô dụng bao lâu thời gian nàng là có thể đủ vách bừa, bán phủ kiếm lời không ít tiền, cũng có thể nói áo cơm mua yêu, liền tính là phía sau chèn ép tống ra, nàng cũng không phí cái gì sức lực, cũng tạo thành nàng tính tình càng thêm sơ đạo tự cho mình cũng rất cao, lại có chút không biết thế người khác đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Thẩm Lâm Tiên nếu thật muốn muốn đột phá bình cảnh, tất nhiên muốn đánh vỡ dị vãng rất nhiều quan niệm, như vậy, nàng cũng chỉ có càng gần sát bình thường đại chúng mới có khả năng càng tấn một bậc. Thẩm Lâm Tiên một nghỉ liền đi tìm Thích vĩ, Thích vĩ cũng không hỏi nàng vì cái gì, liền trực tiếp an bài nàng ở công ty làm văn viên công tác. 7 tháng một ngày nghỉ, Thẩm Lâm Tiên 7 tháng 3 ngày sáng sớm liền đi công ty đưa tin. Nàng không có lái like xe qua đi, mà là tệ giao thông công cộng quá khứ. đơn giản nàng đầu một ngày buổi tối là ở tại chính mình biệt thự, cũng không có ở tại Tây Sơn, bằng không đáp giao thông công cộng cũng vô pháp đáp. xuống xe, Thẩm Lâm Tiên ngẩng đầu nhìn xem khí phái office building, sửa sang lại cổ áo đi vào. nàng trước tìm được nhân sự chỗ báo danh, bị nhân sự chỗ lãnh đạo mang theo đi lầu hai nghiệp vụ chỗ, nghiệp vụ chỗ không phải rất lớn, văn phòng có ba bốn trăm mét vuông. Này 3-400 mét vương bên trong còn cấp nghiệp vụ chỗ chủ nhiệm cách một cái tiểu văn phòng, dư lại không gian bị các loại bàn làm việc tễ tràn đầy. Thẩm Lâm Tiên đi vào lúc sau, trước nhận thức nghiệp vụ chỗ chủ nhiệm, lại từ chủ nhiệm mang theo nhận thức vài vị văn viên. Nghiệp vụ chỗ tổng cộng có 4 vị văn viên, hơn nữa Thẩm Lâm Tiên chính là 5 người, một cái là nam, dư lại đều là nữ. 5 người đã gặp mặt cho nhau giới thiệu nhận thức lúc sau, Thẩm Lâm Tiên đã bị an bài công tác. Một buổi sáng thời gian thẩm lâm tiên liền ở cùng các loại văn kiện cùng với báo biểu làm đấu tranh còn thỉnh thoảng thay người chạy chân đưa tư liệu chờ đến hơn mười giờ thời điểm thẩm lâm tiên mới muốn hoãn khẩu khí vị tiêu kêu liếu nguyệt văn viên liền đối thẩm lâm tiên cười cười nói chúng ta đều có uống đồ uống nghỉ ngơi thói quen ngươi là tân nhân hôm nay ngươi đi mua đồ uống thế nào thẩm lâm tiên cười ta đang muốn nói đi hôm nay là ta nhập chức ngày đầu tiên ta tưởng thỉnh đại gia ăn bữa cơm nếu các ngươi muốn uống đồ uống ta đây liền đi mua đồ uống đi Các ngươi đều ai uống, cái gì cùng ta nói một tiếng, ta thống, kê một chút, trong chốc lát đi xuống lầu mua. Liễu Nguyệt đem mặt khác ba người yêu thích nói một lần, Thẩm Lâm Tiên ghi tạc trái tim, cười đi ra ngoài chạy đến dưới lầu mua năm ly đồ uống. Liễu Nguyệt muốn một ly cà phê, dư lại hoặc là nước trái cây hoặc là Coca, Thẩm Lâm Tiên chính mình uống chính là trà sữa. Nàng cho đại gia mua đồ uống, tự nhiên quan hệ liền kéo gần một ít, Liễu Nguyệt liền đem nàng gọi vào một bên truyền thụ một ít kinh nghiệm. Thẩm Lâm Tiên đều thực nghiêm túc nghe. Thường thường còn sẽ hỏi mấy vấn đề, Liễu Nguyệt thoạt nhìn người cũng không tệ lắm, cũng không có không kiên nhẫn, đều kỹ càng tỉ mỉ cấp Thẩm Lâm Tiên giải đáp. Chờ đến giữa trưa, Thẩm Lâm Tiên bắt tay trên đầu công tác làm xong liền mời đại gia cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Liễu Nguyệt còn có chút sự tình không có làm, liền không có cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, giữ lại kêu ba vị đều là có đối tượng, giữa trưa thời điểm cùng đối tượng ước hảo cùng nhau ăn cơm, bởi vậy cũng không có cùng Thẩm Lâm Tiên cùng nhau. Thẩm Lâm Tiên đi trước. Nàng chân trước đi, sau lưng một cái khác kêu vương quên văn viên liền hỏi Liễu Nguyệt, Liễu Tỷ, ngươi làm gì đối cái này tân như vậy hảo? Liễu Nguyệt cười cười, bãi trong tay bút, cái kia tân nhân không đơn giản đâu, ta nghĩ nàng có thể là gia tộc nào tiểu bối, tới chúng ta nơi này rèn luyện tới, bằng không chính là công ty cao tầng gia hài tử, hạ phóng đến cơ sở học điểm đồ vật, dù sao các ngươi đối nàng nhiều chiếu cố chút, tương lai liền tính là không có chỗ tốt, cũng không chỗ hỏng, chính là phải đắc tội nàng, nói không chừng phải bị làm khó dễ vương quyên liền tò mò lên liễu tỷ ngươi thấy thế nào ra nàng không đơn giản liễu nguyệt đem văn kiện phóng hảo bối thượng bao đứng lên rất đơn giản nàng quần áo nàng quần áo nhìn rất đơn giản cũng không có gì thẻ bài nhưng nguyên liệu cùng với thủ công tuyệt đối không phải những cái đó hàng vỉa hè có thể so thậm chí còn so thẻ bài hóa còn muốn hảo này liền thuyết minh một chút nàng quần áo đều là tư nhân định chế có thể ăn mặc khởi tư nhân định chế trang phục người ra thế sao có thể đơn giản thẩm lâm tiên tuy rằng đi xa chút Nhưng Liễu Nguyệt nói nàng đều nghe được. Nàng hơi hơi nheo nheo mắt, thoạt nhìn cái này Liễu Nguyệt thực khôn khéo à. Hơn nữa, cũng thực thức thời, loại người này ở văn viên vị trí thượng cũng ngốc không được bao lâu. thẩm lâm tiên từ office building ra tới, mới muốn tìm cái địa phương ăn cơm. Còn chưa đi vài bước đâu liền cho người ta ôm lấy. thẩm lâm tiên cười cười, ngươi như thế nào tìm tới? Nguyên lai, like, ôm lấy nàng người là tiếu nhỏ dài, tiếu nhỏ dài thực kích động, cao hứng cơ hồ quên hết tất cả, ta tới cùng ngươi báo tin vui Ta thi đậu, thi đậu. Chúc mừng a. Thẩm lâm tiên là sửng sốt một chút lúc sau mới nghĩ đến hẳn là thi đại học thành tích xuống dưới. Ta khảo kinh thành khoa học tự nhiên chẳng nguyên. Tiếu nhỏ dài cười, ta ba cùng ta mẹ cao hứng hỏng rồi, ta ba nói muốn mang ta đi ra ngoài chơi, hảo hảo dài sầu. Giờ khác này tiếu nhỏ dài mới giống một cái bình thường nữ hài tử như vậy vui sướng, trên mặt nàng không còn có khuôn mặt u sầu, vẻ mặt vui mừng cùng Thẩm lâm tiên nói chuyện. Ở ngươi đi ra ngoài chơi phía trước có phải hay không trước hết mời ta ăn bữa cơm? Thẩm Lâm Tiên túm nàng một phen, lôi kéo nàng vào bên cạnh một nhà rất sạch sẽ quán cơm. Tiểu đại tiểu thư, ngươi hiện tại là kẻ có tiền, ta là bình thường tiền lương giai tầng. Này bữa cơm, ngươi bao? Tiểu nhỏ giày cười, hảo, ta mời khách. Nàng kêu lên người phục vụ, cầm thực đơn cấp Thẩm Lâm Tiên gọi món ăn. Thẩm Lâm Tiên cũng không nhiều điểm, điểm mấy cái cơm nhà, lại muốn hai chén cơm. Chờ đồ ăn đi lên, hai người một bên ăn cơm một bên nói chuyện chuẩn bị đi chỗ nào chơi thẩm lâm tiên hỏi tiếu nhỏ dài cười cười còn không có xác định đâu bất quá hiện tại kinh thành quá nhiệt ta muốn tìm cái mát mẻ điểm địa phương thẩm lâm tiên ăn khẩu thịt vậy hướng phía bắc đi đông bắc kia ngật đáp rất mát mẻ xem tiếu nhỏ dài ở suy tư thẩm lâm tiên lần thứ hai kiến nghị tốt nhất tìm cái ven biển thành thị lại có thể tránh nóng lại có thể chơi thủy thuận tiện kêu tiểu gì cũng đi theo giải sầu khá tốt tiếu nhỏ dài cắn rau xanh hung hăng nuốt vào trong bụng ngươi nói rất đối Ta quay đầu lại nhìn xem bản đồ, lại cùng ba ba thương lượng một chút đi xem một chút nào. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. mươi 772 việc lớn không tốt. Cùng thiếu nhỏ dài ăn một bữa cơm, buổi chiều thẩm lâm tiên tiếp tục học tập làm một cái hảo văn viên. Một ngày công tác vội xuống dưới, đừng nói thật đúng là rất mệt. Đến lúc chẳng vạng, nàng tan tầm ở đại nhiệt thiên lý lại tễ một hồi xe bus, trở về nhà thời điểm, toàn bộ liền cùng nướng chín giống nhau cả người đều tản ra nhiệt khí. vào phòng, thẩm lâm tiên nhanh chóng tắm rửa một cái, lại tự mình xuống bếp làm một chén mì, bay nhanh ăn mì sợi, mở ra điều hòa tiểu gió thổi qua, nàng mới cùng lại sống giống nhau. nàng đã lâu đều không có cảm thụ nghỉ mát đến oi bức, hôm nay cô ý đem linh lực phong bế, giống người thường giống nhau cảm thụ một hồi, thật đúng là rất không được tự nhiên. nói, như vậy như tiên, bao nhiêu người tê ở buồn không ra phong xe buýt, thật là cùng đồ hộp giống nhau, thật sự là quá vất vả. nhưng những người này vì sinh kế, không thể không đại nhật thiên qua lại chạy kiếm được như vậy ít ỏi tiền lương tới dưỡng ra sống tạo. hôm nay may mắn còn không có gặp phải đại kẹt xe thẩm lâm tiên liền nghĩ muốn thật là đụng tới kẹt xe kia thật đúng là đường sống ngày hôm sau nàng đi làm thời điểm xuyên một thân bộ váy hiện rất điệu thấp chính là liễu nguyệt mấy cái đối nàng thái độ càng tốt một chút ở làm mấy chương báo biểu lúc sau thẩm lâm tiên mới tưởng nghỉ một lát nhi liền nhìn đến cách vách văn phòng một vị lớn lên vóc dáng rất cao thoạt nhìn rất văn nhã nam nhân đã đi tới Hắn ở thẩm lâm tiên bên cạnh ghế trên ngồi xuống, cười hỏi thẩm lâm tiên, mới đến đi làm còn thích đứng sao. Thẩm lâm tiên gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Người kêu mới cười tự giới thiệu, ta kêu triển dương, ban đầu cũng là chúng ta nghiệp vụ chỗ, vừa mới tài hoa đến khác bộ môn, ta cũng làm quá văn viên. Đối cái này công tác còn rất quen thuộc, ngươi nếu có cái gì không hiểu địa phương có thể tới hỏi ta, có chỗ nào không thích đứng cũng có thể cùng ta nói nói. Cảm ơn. Thẩm lâm tiên cười nói một tiếng tạ đứng lên đối triển dương nói ta có chuyện đi ra ngoài một chuyến triển dương chạy nhanh cười đứng dậy tiếc hảo lần sau có thời gian lại liêu thẩm lâm tiên mang giày cao gót giẫm lên không nhanh không chậm bước chân đi ra ngoài triển dương cảm thấy có chút trên mặt không ánh sáng cười gượng hai tiếng mới trở về thẩm lâm tiên ở hàng hiên đứng đó một lúc lâu quyết định vẫn là đi mua ly đồ uống uống nàng xoay người xuống lầu ở dưới lầu mua đồ uống vừa đi một bên đem cái ống cắm vào chai nước chung còn không có uống đâu thình lình đụng phải một người thực xin lỗi. đúng phải thẩm lâm tiên chính là cái nam nhân chuẩn bị nói là cái thiếu niên bộ dáng nam tử. hắn lớn lên rất gầy, trung đẳng vóc dáng, trắng non sạch sẽ nhìn cho người ta ấn tượng khá tốt. không quan hệ. thẩm lâm tiên đem cái chai ném vào rác rưởi ống, xoay người tưởng lại đi mua một lọ. nam nhân kia đợi một lát khẩn đi vài bước ngăn cản thẩm lâm tiên. thẩm lâm tiên trên dưới đánh giá người nam nhân này, tiên sinh, ngươi còn có việc sao? nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm thẩm lâm tiên. Cũng không nói nhường đường cũng không nói lời nói, thầm lâm tiên đều có chút không thể hiểu được, bất quá, nàng cảm thấy người nam nhân này ánh mắt có chút quen thuộc, cũng không biết ở đâu gặp qua, vì làm minh bạch thầm lâm tiên đảo cũng chưa nói cái gì. Lại quá một lát, nam nhân mới lấy mang theo chút khàn khàn thanh âm nói, là ngươi. Ngươi nhận thức ta? Thầm lâm tiên cười hỏi. Nam nhân gần từng chữ, nhận được, ngươi hóa thành cho đều nhận được. Thầm lâm tiên kéo xuống mặt tới, làm sao nói chuyện? Ngươi cùng ta có thủ oán A? nam nhân lần thứ hai trầm mặc xuống dưới thẩm lâm tiên liền muốn tránh quá hắn tiên sinh ta còn có việc phiền thoái ngươi nhường một chút lộ ta kêu bạch thanh nam nhân rốt cuộc lại mở miệng thẩm lâm tiên dừng lại bước chân lại nghe nam nhân nói cũng từng kêu lên mặc sĩ thanh thẩm lâm tiên thiếu chút nữa không té ngã dùng sức đánh giá nam nhân ngươi nói ngươi kêu gì mặc sĩ thanh nam nhân lại nói một lần không hồ đồ a thẩm lâm tiên cười lắc đầu lấy đừng nói mê sảng a nàng đi phía trước đi Nam nhân gắt gao đi theo nàng mặt sau. Thẩm Lâm Tiên mua đồ uống ra tới, liền nhìn đến nam nhân đứng ở đồ uống cửa tiệm đang chờ nàng đâu. Nàng hướng công ty đi, nam nhân một bước không ngừng đi theo. Thẩm Lâm Tiên dừng lại bước chân đột nhiên xoay người, ta nói ngươi người này như thế nào lao đi theo ta, ngươi có bệnh đi? Ta nhận thức ngươi. Bạch Thanh Cương một khuôn mặt nói, nhưng ta không quen biết ngươi. Thẩm Lâm Tiên nhíu mày, Bạch Thanh lại hướng phía trước đi rồi vài bước, công chúa đâu? Cái gì công chúa? Thẩm Lâm Tiên có chút sinh khí công chúa thượng một lần công chúa cùng ngươi ở bên nhau bạch thanh một đôi mắt mãn hàm chứa tàn bạo thẩm lâm tiên không chút nghi ngờ chỉ cần nàng nói không quen biết cái gì công chúa người này là có thể đem nàng cấp bóc chết ta không biết cái gì công chúa ta chỉ biết cùng ta ở bên nhau chính là ta đồng sự bạch thanh nghĩ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau vợ sông bị đuổi giết, là ai thẩm lâm tiên trong lòng căng thẳng nàng trên dưới đánh giá bạch thanh mặc sĩ thanh đã chết thân thể đều hóa thành hôi ngươi nói ngươi là mặc sĩ thanh Ngươi rốt cuộc đánh cái quỷ gì chủ ý. Ta không chết. Bạch Thanh Thanh âm càng thêm trầm thấp, ta tại đây khối thân thể thượng hoàn hồn, ta riêng tới tìm công chúa. Thẩm lâm tiên mím môi, ngươi nói chu lệ lệ sao? Bạch Thanh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chính là nàng. Nàng không ở nơi này. Thẩm lâm tiên biểu hiện rất trịnh trọng, ta cũng không biết nàng lúc này ở đâu, hơn nữa ta còn có công tác phải làm, không có khả năng mang ngươi tìm nàng. Cứ như vậy đi, ngươi trước tiên ở nơi này chờ chờ ta công tác xong rồi cho nàng gọi điện thoại chờ xác định nàng ở đâu lúc sau đem người đưa qua đi hảo bạch kiểm cây đầu liền ở thẩm lâm tiên công ty cửa bậc thang ngồi xuống thẩm lâm tiên đều tưởng trận trắng mắt nàng cười cười ngươi liền ở chỗ này chờ a ta xong xuôi công sự liền xuống dưới thẩm lâm tiên nhanh chóng vào văn phòng dùng văn phòng điện thoại cấp dị nàng chỗ nơi đó treo qua đi điện thoại thực mau chuyển được lúc này đây là tiêu tố tiếp điện thoại thẩm lâm tiên nghe được tiêu tố thanh âm liền vội hỏi lệ lệ ở sao người kêu nàng tiếp điện thoại mau một chút đại sự tình a tiêu tố chiều trong phòng hô một tiếng chu lệ lệ mau ra đây tiếp điện thoại theo sau thẩm lâm tiên liền nghe được chu lệ lệ thanh âm ai đánh lâm tiên chu lệ lệ tiếp nhận mị rổ phồn có chút ủ rũ hỏi lâm tiên tìm ta có việc thẩm lâm tiên đẻ thấp thanh âm lệ lệ tỷ ra đại sự cái gì đại sự chu lệ lệ nhưng thật ra làm cho tức cười Còn có chuyện gì có thể khó được trụ ngươi thẩm đại tiểu thư? Thật là đại sự a. Thẩm Lâm Tiên càng cấp, nhưng thanh âm cũng càng thấp chút, ngươi còn nhớ rõ Mặc Sĩ thanh sao? Này một câu, Chu Lệ Lệ liền trầm mặc. Thẩm Lâm Tiên nhỏ giọng nói, hắn tìm tới, hiện tại hắn hoàn hồn ở một cái kêu Bạch Thanh Nhân thân thượng, hôm nay vừa lúc ở công ty bên ngoài đụng tới ta, liền theo sát ta không bỏ, muốn ta dẫn hắn tới tìm ngươi, ngươi nhìn xem là cái gì cái ý tứ, thấy vẫn là không thấy. Bùm một tiếng, điện thoại rất đến trên mặt đất thanh âm truyền đến. Một lát sau, Chu Lệ Lệ mới nhặt lên điện thoại, thanh âm có chút run rẩy, người nói là ai? Là Mạc Sĩ thanh sao? Hắn không chết. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, theo hắn theo như lời đúng vậy, hắn ở người khác trên người hoàn hồn. Chu Lệ Lệ khóc, thanh âm rất nhỏ, nhưng Thẩm Lâm Tiên nghe vừa vặn. Ta, ta thấy thấy hắn đi. Chương 773 trang đáng thương. Ngươi xác định muốn gặp hắn? Thẩm Lâm Tiên lại hỏi một câu. Chu lệ lệ lần này nhưng thật ra rất kiên quyết, thấy, ngươi giận hắn. Tính, ngươi hiện tại ở đâu, ta chính mình qua đi. Thẩm lâm tiên nói công ty địa chỉ, lại xem thời gian, tính tính trướng, lấy dị năng chỗ ly công ty khoảng cách tới xem. Chu lệ lệ chạy tới thời điểm hẳn là đã tới rồi giữa trưa ăn cơm điểm, vừa lúc cùng chu lệ lệ ăn bữa cơm, thuận tiện nhìn xem cái kia cái gì Bạch Thanh là tính thế nào. Treo điện thoại, Thẩm lâm tiên bắt đầu chuyên tâm làm việc, thời gian qua thực mau, nhoáng lên mắt liền đến giữa trưa thẩm lâm tiên sửa sang lại một chút văn kiện dẫn theo bao xuống lầu mới đi đến công ty cửa liền nhìn đến chu lệ lệ xe rất xa lại đây thẩm lâm tiên chiều chu lệ lệ bên kia phất phất tay chu lệ lệ đem xe đình hảo từ trên xe xuống dưới nàng chân trước mới xuống dưới sau lưng một bóng người liền chạy như bay qua đi người kia cơ hồ tham lam nhìn chu lệ lệ một đôi mắt đều phải dính vào chu lệ lệ trên người thẩm lâm tiên vài bước qua đi đem người lột ra ta nói ngươi thành thật một chút đừng cho lệ lệ gây họa chu lệ lệ đánh giá liếc mắt một cái người kia cảm giác rất xấu hổ nàng đối thẩm lâm tiên cười cười chúng ta trước tìm một chỗ ăn cơm đi thẩm lâm tiên mới thượng một ngày ban nhưng đối công ty phụ cận tiệm cơm không sai biệt lắm đều sợ thấu nàng mang theo chu lệ lệ cùng bạch thanh tìm một tiệm mì nơi này mì trộn tương làm thực không tồi ngày hôm qua thẩm lâm tiên cũng đã quyết định chủ ý hôm nay muốn đi nếm thử ba người vào quán mì thẩm lâm tiên đối với người phục vụ hô một tiếng người phục vụ tới sau chén lớn mì trộn tương lại đến một mâm tương giỏ một mâm mù tía, một mâm khi rau. Thẩm Lâm Tiên hỏi Chu Lệ Lệ, người muốn ăn cái gì? Chu Lệ Lệ nhìn thoáng qua Bạch Thanh, Bạch Thanh cũng chiều Chu Lệ Lệ xem qua đi. Chu Lệ Lệ cười cười, lại đến cái canh đi, tố chút. Thẩm Lâm Tiên liền đi tới buồn củ cải ti canh. Quán mì người rất nhiều, đồ ăn đi lên phải đợi trong chốc lát. Thẩm Lâm Tiên cảm thấy làm ngồi cũng không phải chuyện này, liền lại lộng tam bình đồ uống lại đây, nàng thành thành thật thật ngồi uống đồ uống. Chu Lệ Lệ tắc nhẹ giọng cùng Bạch Thanh nói chuyện ngươi lúc ấy ta nhớ rõ ngươi bị đốt tới hôi phi yên diệt như thế nào sẽ lại thượng người khác thân đâu chu lệ lệ nhẹ giọng hỏi một câu nàng nghĩ nghĩ lại hỏi ngươi đây là đoạt xá đi bạch thanh trên mặt có chút từng đỏ hắn thân thể này lớn lên trắng nõn đỏ mặt càng thêm rõ ràng ta không chết ta tu ra thần hồn lúc ấy bị thiêu thời điểm cũng không biết như thế nào liền liền đem thần hồn cấp bảo lưu lại xuống dưới liền gửi lại ở kia viên hạt châu sau lại ngươi cùng nàng nói tới đây bạch thanh nhìn thẩm lầm tiên liếc mắt một cái tỏ vẻ nói chính là chu lệ lệ cùng thẩm lầm tiên ngươi cùng nàng đi bạch ra thời điểm hạt châu rất ra tới ta thần hồn liền bám vào bạch thanh trên người hắn sốt ruột cùng chu lệ lệ giải thích ta không đoạt xá khi đó bạch thanh đã chết ba hồn sáu phách đi sớm dư lại cũng chỉ là một cái thể sắc thôi nguyên lai like như vậy a chu lệ lệ gật đầu lại nhìn bạch thanh liếc mắt một cái vậy ngươi về sau có tính toán gì không kỳ thật ngươi như vậy cũng không tồi tìm cái thân thể bám vào Thành thật kiên định đương một hồi người cũng khá tốt, chỉ là ta nhìn bạch gia phu thê rất đáng thương, hiện tại ngươi nếu dùng bạch thanh thân thể, về sau đối nhân gia cha mẹ hảo điểm đi. Bạch kiểm cây đầu, ta đối bọn họ thứ tốt, cũng tính toán thế bạch thanh hảo hảo hiếu thuận bọn họ. Bạch thanh đối mặt chu lệ lệ, mặt cũng càng ngày càng hồng, ta lần này thi đậu kinh đại, liền tưởng trước tiên lại đây nhìn xem, thuận tiện, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm được ngươi, không nghĩ tới thật đúng là tìm được rồi. Nói tới đây bạch thanh trên mặt lộ ra một nụ cười dạng dỡ tới hành a chu lệ lệ cũng cười ngươi rất lợi hại mới bám vào người không một năm đâu chỉ bằng chính mình nỗ lực thi đậu đại học huynh đệ có tiền đồ về sau hảo hảo làm a bạch thanh dùng sức gật đầu bị chu lệ lệ khích lệ hắn thực vui mừng trên mặt hắn biểu tình liền ở nói cho người khác có thể bị chu lệ lệ khích lệ là một kiện vô thượng vinh quang sự tình thẩm lâm tiên xem đều cảm thấy có điểm cay đôi mắt Hảo Hảo một đại ma đầu nhìn đến Chu Lệ Lệ này phó mê đệ biểu tình là cái quỷ gì. Ta sẽ hảo hảo đi học." Bạch Thanh đối Chu Lệ Lệ thực nghiêm túc nói, trước kia không như thế nào hảo hảo đọc qua thư, bất đắc dĩ mới thượng chiến trường, hiện tại khó khăn đụng tới loại này thái bình thịnh thế, lại có điều kiện này, ta nhất định sẽ nghiêm túc đọc sách, làm một cái đầy hứa hẹn thanh niên." Chu Lệ Lệ đối Bạch Thanh thái độ rất là tán thưởng, lại khen hắn vài câu, khen Bạch Thanh càng thêm nhận định muốn nỗ lực đọc sách. Thẩm Lâm Tiên ở bên cạnh nhìn. Hắn phát hiện cái này Bạch Thanh kỳ thật là cái thực thuần thấu người, hơn nữa cũng có chút không thiện lời nói, mảnh vừa thấy, đều sẽ cho rằng hắn là cái thành thật đầu. Nay cùng thẩm lâm tiên trong trí nhớ đại ma đầu một chút đều không giống nhau. Tả hữu thẩm lâm tiên không có việc gì, liền bắt đầu phát tán tư duy. Nàng nghĩ Bạch Thanh trước một đời nói không chừng cũng là loại người này, chỉ là lúc ấy bị hoàn cảnh bức bách, không thể không cầm lấy chiến đao đi đánh giặc, vì sống sót, cũng vì kêu người nhà sinh hoạt càng tốt một chút, liền để mạng lại bác quân công giết người nhiều, trên người sát khí lệ khí cũng nhiều, nhìn liền doa người. Kỳ thật, người này hẳn là có một viên thực mềm mại tâm. Chu lệ lệ hẳn là cũng đã nhận ra điểm này, nàng xem Bạch Thanh thời điểm, trong mắt liền mang theo một phần thương tiếc. Ngươi sau này muốn ở kinh thành đọc sách, kia chúng ta gặp mặt cơ hội liền nhiều. Ngươi nếu là có chuyện gì liền tới tìm ta, ta có thể giúp tuyệt đối sẽ giúp. Người khác khi dễ ngươi, ngươi cũng tới tìm ta, xem ta không hảo hảo giáo hơn hắn. Chu lệ lệ như vậy vừa nói, Bạch Thanh vui mừng cực kỳ cười khoe miệng đều mau liệt đến cái hót lên rồi với lúc lúc này đồ ăn đi lên thẩm lâm tiên một bên phân chiếc đũa một bên nói được rồi chạy nhanh ăn cơm đi có cái gì muốn nói cơm nước xong lại nói nàng túi đầu ăn mì đối chu lệ lệ khơi mảo ngón tay cái này mặt hương vị là thật tốt thực địa đạo ngươi chạy nhanh nếm thử chu lệ lệ tắt nhìn bạch thanh liếc mắt một cái ngươi cũng chạy nhanh ăn đi ai bạch thanh càng thêm cao hứng túi đầu dùng sức hướng trong miệng lay mì sợi chờ ăn cơm xong chu lệ lệ mang theo bạch thanh đi rồi thẩm lâm tiên còn có chút hồi bất quá thần đâu cái này bạch thanh nàng cùng chu lệ lệ ban đầu tính toán trông thấy mặt lại đem người đổi đi như thế nào hiện tại chẳng những không đổi đi ngược lại bị hắn ăn vả chu lệ lệ thẩm lâm tiên lắc đầu người này tâm nhãn còn rất nhiều ở nơi đó trang đáng thương trang thuần thiện câu chu lệ lệ thương tiếp chi tâm đại khí này không bất chi bất giác liền thay đổi chủ ý đem người lánh đi rồi cười khổ một tiếng thẩm lâm tiên tiếp tục trở về làm việc Làm một cái thành thật cần mẫn tiểu bạch lĩnh. Thầm lâm tiên trở về làm điểm công tác, cái kia triển dương liền lại lại đây. Trên mặt hắn mang theo cười, chúng ta mấy cái bộ môn tan tầm lúc sau cùng nhau đi ra ngoài ca ca, ngươi muốn hay không cùng đi. Thầm lâm tiên túi đầu đem sửa sang lại tốt tư liệu đặt ở một bên, lại lấy ra một quyển tư liệu chờ một lát muốn đưa đến hành chính tổng hợp chỗ nơi đó, nàng đầu cũng chưa nâng một chút, các ngươi đi thôi, ta liền không đi, nhà ta còn có việc đâu. Triển dương rất thất vọng, hảo đi, lần sau cùng đi. Thẩm Lâm Tiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "Lần sau các ngươi lại đi ca kh hát không cần kêu ta, ta sẽ không ca kh. hát." Nói xong lời nói, nàng đứng dậy ôm tư liệu hướng hành chính tổng hợp chỗ nơi đó đi đến, không hề có nhìn đến Triển Dương đêm đen tới gương mặt kia. Chương 774 ảnh hưởng. Thẩm gia. Đoạn Tinh Vân tiếp một hồi điện thoại lúc sau, liền đối thẩm chí quốc đôi mắt không phải đôi mắt cái muối không phải cái muối. Thẩm chí quốc có điểm làm không rõ ràng lắm chẳng huống, đem công tác làm xong liền đi hỏi nàng. Đoạn Tinh Vân lạnh một khuôn mặt Thẩm Chí Quốc, chúng ta thôn mua tức phụ sự có phải hay không ngươi báo cảnh? Thẩm Chí Quốc càng sờ không được đầu óc, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ta đệ đệ gọi người cấp đánh. Đoàn Tinh Vân vành mắt trong nháy mắt liền đỏ, khoảng thời gian trước cục công an đi chúng ta trong thôn tra lửa bán phụ nữ sự tình, thường lui tới chỉ cần công an tới, chúng ta liền đem kia mấy cái tức phụ giấu đi, lại nói điểm lời hay là được, thật sự không được, toàn thôn người cùng nhau thượng, đem công an xe vây quanh, nháo bọn họ cũng không có biện pháp, nhưng lần này cũng không biết là chuyện như thế nào cục công an đi lúc sau liền bất cứ giá nào nếu ai gây trở ngại chấp pháp lập tức liên bắt giữ lên thậm chí còn động thương nghe nói bị quải một cái tiểu tức phụ ra là kinh thành trong nhà thực không đơn giản lừa bán phụ nữ là phạm pháp thậm chí quốc nhẫn mại tính tình khuyên đoạn tinh vân các ngươi thôn người vốn dĩ liền không đúng cục công an đi giải cứu thụ hại phụ nữ là hẳn là các ngươi vì cái gì gây trở ngại chấp pháp đoạn tinh vân đều mau tức chết rồi ngươi đương ai nguyện ý mua cái tức phụ a còn không phải không có biện pháp sao cưới không thượng tức phụ lại không thể chặt đứt hương khói chỉ có thể mua một cái thậm chí quốc thật sự không rõ đoạn tinh vân ý tưởng là như thế nào tới hắn tức giận nói các ngươi thôn chẳng lẽ còn có ngôi vị hoàng đế kế thừa sao còn đoạn cái gì hương khói thật là ngu muội đoạn tinh vân càng khí tính trước không cùng ngươi thảo luận phạm pháp sự tình chủ yếu là kêu mấy cái không có tức phụ nhân ra cũng không biết nghe ai nói liền nói là ngươi đi rồi báo cảnh bọn họ tức phụ mới có thể bị công an mang đi Bọn họ dưới sự tức giận liền đem ta đệ đệ cấp đánh. Thậm chí quốc nhìn trăm trăm đoạn tinh vân, xem nàng có vài phần hoảng loạn, thậm chí quốc cười lạnh một tiếng, ngươi đệ đệ bị người đánh, vậy ngươi tìm đánh hắn những người đó hết giận, làm gì tới chất vấn ta, ta tự hỏi lòng mang bằng phẳng, không có gì nhận không ra người, là ta báo cảnh, kia lại làm sao vậy? Ta nhìn đến có phạm nhân tội khẳng định muốn xem vào, ta là cái có lương chi người, không phải đầu gỗ. Bất luận cái gì một cái có lương chi ở nhìn đến những cái đó nhược nữ tử bị trở thành ra súc buôn bán, bị người ước hiếp lăng nhục đều phải quan tâm một chút. Vậy ngươi như thế nào suy xét suy xét ta? Đoạn tinh mây trôi lớn tiếng hỏi thẩm chí quốc, ngươi báo cảnh, ngươi lương tâm quá đi, nhưng ta đâu, nhà của chúng ta đâu. Ngươi nhà của ta còn muốn ở trong thôn sinh hoạt, bọn họ sẽ bị cô lập, sẽ bị khi dễ. Thẩm chí quốc lại xem xét đoạn tinh vân liếc mắt một cái, ngươi băn khoăn cái này à, cái này cũng dễ làm, rời đi thôn là được. Các người cái kia thôn giao thông không tiện, liền cái hảo điểm điển đều không có, lao thủ có ý tứ gì, cây rời chỗ thì chết, người rời chỗ thì sống, nên dịch qua liền dịch qua. Đoạn tinh vân túi đầu nghĩ nghĩ, ta là nguyện ý gọi bọn hắn dọn ra tới, chính là. Ta cha mẹ không muốn, tổ tông mồ đều ở nơi đó, lại ở nơi đó sinh sống hơn phân nửa đời, bọn họ đều không muốn rời đi, lại nói, ly thôn có thể làm gì. Hai người bọn họ không biết chữ, ta đệ đệ lại là cái ngốc tử thậm chí quốc xem đoạn tinh vân phạm sầu cũng rất đau lòng. được, rồi, ngươi cũng đừng sầu, ta giúp ngươi ngẫm lại biện pháp đi. đoạn tinh vân trên mặt lúc này mới lộ ra cái gương mặt tươi cười. hành, vậy ngươi nghĩ cách, lần này nhất định phải tưởng cái hảo biện pháp. thẩm lâm tiên tan tầm, dẫn theo bao hướng chạm xe buýt đi đến. đi rồi không vài bước lộ, một chiếc xe ngừng ở nàng bên cạnh, cửa sổ xe giang xuống, tiếu lao đại đối thẩm lâm tiên với tay, lâm tiên, bên này. thẩm lâm tiên nhìn đến tiếu lao đại liền cười. Khẩn đi vài bước kéo ra cửa xe ngồi xuống. Tiếu Lao đại phát động xe, một bên lái xe một bên trêu gẹo Thẩm Lâm Tiên, người nha đầu này cũng là hảo hảo Nhật tử bất quá tận tìm khổ ăn, chính mình có xe không ai, còn thế nào cũng phải ngồi xe buýt, đại Nhật Thiên như thế nào chịu được. Thẩm Lâm Tiên cười nghe xong một lát liền tách ra lời nói, "Dượng, ta nghe nhỏ dài nói ngươi muốn mang nàng đi ra ngoài du lịch, như thế nào? Địa phương tìm hảo sao? Tính toán đi đâu?" Muốn thật đụng phải hảo địa phương ngươi, nhưng nhớ rõ chủ ảnh a. Trở về ta nhìn xem, nếu là hảo, ta cũng chịu thời gian đi chơi chơi. Tiếu Lao Đại cũng cười, địa phương tìm hảo, chúng ta tính toán đi liên thành, nơi đó mát mẻ lại lâm hải, khí hậu cũng hảo, chúng ta tính toán ở nơi đó đem nhất nhiệt trong khoảng thời gian này ngao xong mới trở về. Tiếu Lao Đại trong xe khai điều hòa, thật đúng là rất mát mẻ, thẩm lâm tiên trên người gia hãn, lúc này bị điều hòa một tuổi liền cấp làm. Tiếu Lao Đại đem điều hòa độ ấm điều cao một chút, bên ngoài quá nhiệt, mảnh vừa tiến đến gió lạnh một tuổi tiểu tâm sinh bệnh Điều độ ấm, Tiếu Lao Đại mới hỏi Thẩm Lâm Tiên, ngươi Tam Ca tìm cái đối tượng, gọi là gì đoạn, đoạn cái gì vân, ngươi biết đi. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, biết. Nàng đệ đệ kêu người trong thôn cấp đánh, ngươi Tam Ca liền cầu đến ta nơi này, kêu ta hỗ trợ tìm cá nhân cấp đoạn ra căng căng bãi. Tiếu Lao Đại không nhanh không chậm nói, thiểm bắc bên kia trên đường nhân vật ta đảo cũng thủ, đặc biệt là có một cái kêu Hổ Ca, thời trước ta đã cứu hắn mệnh, lúc này ta cùng Hổ Ca nói một tiếng. Lúc này hổ ca người chỉ sợ đã tới rồi cây liêu chuân. Thầm lâm tiên nghe xong lời này mày liền nhíu lại, nàng nghĩ nghĩ lại rời rạc xuống dưới. Hành, việc này ta đã biết, ta tam ca người này đi quá chủ, hắn nhận định sự tình ai nói đều không hảo xử Hắn hiện tại liền hiếm lạ đoạn tinh vân, chúng ta cũng không có biện pháp, trước liền cứ như vậy đi, trở về sau xem tình huống lại nói. Tiếu lao đại cũng cười, ta cũng là như vậy cái ý tứ. Hắn nhìn thầm lâm tiên liếc mắt một cái, cái này đoạn tinh vân ra ta cũng tra xét nói thật ra lời nói, cùng nhà ngươi không xứng đôi. Thẩm lâm tiên không nói chuyện, tiếu lao đại chạy nhanh giải thích, ta đảo không phải nói nàng ra cảnh không xứng đôi, là nói nhà nàng người. Đoạn tinh vân cha là trong thôn nổi danh lời chứng, mỗi ngày liền biết dẫn theo tách trà ở trong thôn nhàn chuyển. Nửa đời người đi qua, cũng chưa thấy hắn trải qua cái gì sống, trừ bỏ lười. Người này còn đại nam tử chủ nghĩa, trong xương cốt xem thường nữ nhân, con ở nhà cũng là nói một không hai. Đoạn tinh vân nương nhưng thật ra cái cần mẫn nhưng chính là tính tình quá yếu, chuyện gì đều nghe nàng cha, căn bản không dám có một chút phản kháng, lại nói tiếp, đoạn tinh vân trong nhà mà liền dựa nàng nương một người loại, hắn cha mỗi ngày mặt trời lên cao đều không dậy nổi, nàng nương mệt chết mệt sống hầu hạ một nhà già trẻ, chồng chọn, còn muốn thường thường tìm cái việc vặt đánh đánh, liền này, còn muốn bị khinh bỉ bị, bị đánh, ta cảm thấy loại này gia đình hoàn cảnh chung lớn lên hài tử tính cách thượng có khuyết tật. Thẩm Lâm Tiên trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng, cái này ta nhưng thật ra thật không biết ta không gọi người cha quá đoạn ra sự tình, bất quá lại thế nào ta tam ca nguyện ý, chúng ta cũng không thể ngăn đón, những việc này trở về sau chính hắn xem đi, hắn lớn, lại không phải tiểu hải tử, trong lòng có tinh kế. Tiếu lao đại thở dài, ta nói đều là tình hình thực tế, cha mẹ bất hòa, lười biếng, tính tình không tốt, này đó đối hải tử đều có trực tiếp ảnh hưởng, liền lấy nhà ta nhỏ dài tới nói đi, đánh tiểu ở đồng gia lớn lên, cả ngày nhìn đồng nhị cầu ngu hiếu, nhìn đồng lao thái thái làm yêu. Còn muốn chịu đại phòng khí, này đối nàng ảnh hưởng cũng không tốt, nhỏ dài tính tình cũng có khuyết tật nàng quá hảo cường, không biết viên dung. Hơn nữa, trong xương cốt cũng có chút lạnh nhạt, có chút hiệu quả. Và lợi ích, ta hiện tại, tiếu lao đại lắc lắc đầu, ta phải hảo hảo nghĩ cách cho nàng vặn uốn éo, tiểu cô nương ra ra tâm sự quá nhiều nhưng không tốt. Lời này kêu thẩm lầm tiên cười, được rồi, biết ngài là thật đau nhỏ dài. mươi 775 triệu tân, tiếu lao đại lái xe đem thẩm lầm tiên đưa trở về ở mau đến quỳnh hoa tiểu khu thời điểm thẩm lâm tiên đột nhiên mở miệng ngày trước đưa ta đi chợ bán thức ăn ta mới nhớ tới trong nhà không đồ ăn tiếu lao đại cười cười xe quay đầu thức mau tới rồi chợ bán thức ăn thẩm lâm tiên xuống xe tiếu lao đại cũng đi theo xuống dưới hắn tử cốp xe lấy ra hai cái rổ tới thẩm lâm tiên nghi hoặc liếc hắn một cái tiếu lao đại đưa cho thẩm lâm tiên một cái giỏ rau chính mình dẫn theo một cái sau đó lấy ra di động cấp cao nguyệt gọi điện thoại nguyệt ta ân là ta ta buổi tối ăn gì, ta cùng lâm tiên hiện tại ở chợ bán thức ăn, ngươi giữ nhà thiếu gì, ta thuận tiện mua mang trở về, nga, mua chỉ gà, lại mua điểm xương sườn, mua điểm dưa chuột. Tiếu lao đại treo điện thoại liền mang theo thẩm lâm tiên hướng chợ bán thức ăn đi, trong chốc lát ngươi tưởng mua cái gì liền nói cho ta một tiếng, ta giúp ngươi ép giá, ta chọn thịt chọn đồ ăn cũng là nhất tuyệt, bảo quản cho ngươi chọn mới mẻ. Thẩm lâm tiên chọc cho hết sức vui mừng. Ai có thể nghĩ đến cao to nhìn như vậy hung ác tiếu lao đại còn có như vậy bà bà mụ mụ một mặt ta. Tiếu lao đại ăn mặc một thân hàng hiệu Tây Trang, Thẩm lâm tiên ăn mặc Thẩm Ai chuyên môn cho nàng đính làm quần áo, liền như vậy vào chợ bán thức ăn. Tiếu lao đại một đôi mắt cùng da đa dường như, tổng có thể ở như vậy nhiều tiểu sạp phát hiện mới mẻ nhất đồ ăn, Thẩm lâm tiên đi theo hắn dính không ít quang, hai người chọn đồ ăn, thêm lên thân gia hàng tỷ hai cái đại lao bản liền như vậy cùng nhân ra tiểu bán hàng rong có kẹ mặc cả. Thẩm lâm tiên đều cảm thấy nàng quả thực đã kêu tiếu lao đại cấp mang điên rồi. Giá không giảng hạ nhiều ít, tiếu lao đại còn thuận nhân ra hai đại hành, chính mình một cây, cấp thẩm lâm tiên giỏ rau trang một cây, cầm, về nhà thiết hành thái xào rau, như vậy một cây hành tây có thể ăn hai đồn đâu. Thẩm lâm tiên đều tưởng che mặt. Cuối cùng hai người mua gà vị thịt cá, lại mua rất nhiều mới mẻ đồ ăn, thẩm lâm tiên còn chuyên môn mua một ít tiên ngò sen. Hai người dẫn theo tràn đầy giỏ rau từ chợ bán thức ăn ra tới đi đến nửa đường thượng một bóng người đột nhiên xuất hiện ở thẩm lâm tiên trước mặt người nọ ngăn cản thẩm lâm tiết lộ hai mắt hàm đoán thoạt nhìn thập phần bi phẫn chất vấn thẩm lâm tiên bộ môn tụ hội ngươi không đi nguyên lai like, nguyên lai like ngươi chính là thật không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người thẩm lâm tiên đều ngốc nhìn người kia hỏi ngươi ai a hỏi ra tới thẩm lâm tiên mới nghĩ vậy là cách vách bộ môn vị kia họ triển danh dương đồng chí ngươi bệnh tâm thần đi nói xong lời nói thẩm lâm tiên lôi kéo tiếu lão đại liền đi Tiếu lao đại quay đầu lại nhìn triển dương liếc mắt một cái, lên xe thời điểm cùng thẩm Lâm tiên lắc đầu nói, tiểu tử này không phải cái gì tốt, tự cho mình quá cao, thấy không rõ chính mình mấy cân mấy lượng, sau này cũng liền như vậy. Thẩm Lâm tiên cười, người kia chính là cái loại này khắp thiên hạ hắn lợi hại nhất, người khác không coi trọng hắn đó chính là người khác sai tính cách. Nói hai câu, thẩm Lâm tiên cũng liền không có nhắc lại triển dương, tiếu lao đại đem nàng đưa đến cửa nhà, nhìn nàng lấy ra chìa khóa mở cửa lúc này mới đánh xe rời đi. Thẩm Lâm Tiên đem đồ ăn phóng tới phòng bếp, quay đầu lại thay đổi một bộ quần áo, chắc tạp dề muốn nấu cơm, nàng mới đem hôm nay buổi tối phải dùng đồ ăn tuyển ra tới, liền nghe được chung cửa tiếng vang lên. Thẩm Lâm Tiên lập tức chạy tới mở cửa, cửa mở, liền nhìn đến Hàn Dương một thân sạch sẽ, dẫn theo một cái đại đại giỏ rau xuất hiện ở cửa. Nhìn đến Hàn Dương giỏ rau đồ ăn, Thẩm Lâm Tiên nhưng thật ra cười. Nàng chỉ chỉ phòng bếp, không nghĩ tới hai ta ý tưởng đều là giống nhau, ngươi đi xem ta mua đồ ăn hàn dương đem rổ để tiến phòng bếp nhìn đến thẩm lâm tiên bày biện ở trong phòng bếp đồ ăn cũng nhịn không được cười hai người mua đồ ăn thế nhưng giống nhau mặc kệ là chủng loại vẫn là số lượng đều là giống nhau nhìn thẩm lâm tiên ăn mặc tạp dề chuẩn bị nấu ăn hàn dương liền đem áo khoác thời thuột tay cầm một cái màu lam nhạt đại tạp dề hệ thượng quay đầu lại đối thẩm lâm tiên cười muốn ăn cái gì thẩm lâm tiên đem muốn ăn đồ ăn lấy ra tới phóng tới trong ao rửa sạch tiểu sao thịt hồng nấu đại tôm lại trưng một con cá lại sao cái rau xanh là được Hàn Dương gật đầu, chỉ chỉ phòng khách sofa, "Ngươi chưa ngồi, ta một lát liền đến." Thẩm Lâm Tiên cũng không thế nào cũng phải nói hỗ trợ, hái được tạp dề ở trên sofa ngồi xuống, cầm riêu khống mở ra TV xem tin tức. Hàn Dương một bên nấu ăn một bên hỏi Thẩm Lâm Tiên, "Công tác còn thuận lợi sao?" Các đồng sự được không ở chung? "Đều khá tốt." Thẩm Lâm Tiên cười đáp một câu, liền bắt đầu nghiêm túc xem khởi tin tức tới. Nhìn tin tức thượng bá báo nói cái gì tiền lương điều chỉnh phương án, Thẩm Lâm Tiên liền hướng về phía Hàn Dương hô một câu: Ai, chúng ta chỗ tiền lương muốn hay không điều chỉnh? Nay đều năm năm, chúng ta tiền lương còn chưa thế nào trường qua đâu, có phải hay không nên thật dài? Hàn Dương cười khổ không được, quay đầu lại: Ngươi cũng để mắt kia hai tiền. Thẩm Lâm Tiên bĩu bĩu môi, mỗi chân lại tiểu cũng là thịt à? Các bộ môn đều đứa ở tư, chúng ta dựa vào cái gì không giải? Được rồi, quay đầu lại ta cùng Trình Phong nói nói. Hàn Dương lưu loát đem đồ ăn hạ nổi, Sau một lát một cổ đồ ăn mùi hương liền truyền ra tới thẩm lâm tiên nghe mùi hương thèm không được cũng ngồi không yên chạy đến phòng bếp cầm một đôi chiếc đua ăn trước mấy khẩu tiền lương muốn điều chỉnh giá hàng khẳng định cũng muốn trường phòng trừng kinh thành lại muốn tái hiện mua sắm sóng to chiều ngày mai trở về thời điểm ta mua hai túi muối nước tương cùng giấm cũng không có cũng chuẩn bị hai bình tỉnh đến lúc đó cùng người khác tế mua hàn dương đem cơm làm tốt hái được tạp dề ở bên cạnh rửa tay nghe được lời này khỏe miệng câu lên hắn cảm thấy vào đời tu hành thẩm lâm tiên so trước kia nhiều vài phần hơi thở nhân gian hơn nữa toàn bộ đều tươi sống lên cho người ta một loại thực ấm áp an tâm cảm giác hắn càng vì thích như vậy thẩm lâm tiên cùng nàng ở bên nhau liền có một loại da ấm áp kiên định hai người dọn xong đồ ăn còn không có tới kịp ăn đâu chuông cửa thanh liền lại vang lên thẩm lâm tiên đi mở cửa liền thấy chu lệ lệ vẻ mặt bất đắc di đứng ở cửa vào đi thẩm lâm tiên cấp chu lệ lệ cầm dép lê chu lệ lệ trà sát mặt vào cửa nàng tiến vào liền nằm ở trên sofa, lâm tiên a, ta ở ngươi này trốn hai ngày a, làm sao vậy? thầm lâm tiên cho nàng đổ một chén nước đưa qua đi, chu lệ lệ ủ rũ tiếp nhận tới, còn không phải cái kia bạch thanh, từ ngày hôm qua khởi hắn liền lao cuốn lấy ta, một bước cũng không chịu rời xa, ta nói giúp hắn thuê gian phòng ở trụ hắn cũng không đồng ý, ta không cứ gọi hắn tiến nhà ta ra môn, hắn cũng không tiến, liền ngồi ở nhà ta ngoài cửa lớn đầu, buổi tối cũng như vậy ngốc, ta không cho hắn cơm ăn hắn liền bị đói. Nói tới đây, Chu Lệ Lệ lại xoa nhẹ một phen mặt, người này ném không xong. Thẩm Lâm Tiên bật cười, "Ngươi ở nhà ta ở cùng ở nhà ngươi không phải giống nhau sao? Chúng ta phòng ở, nhưng dựa gần đâu?" Chu Lệ Lệ lúc này mới tỉnh quá thần tới, "Ai nha, thật đúng là a." Nàng hút hút cái mũi, "Người được phòng bếp truyền đến đồ ăn vị, các ngươi làm tốt cơm, ta còn bị đói đâu, liền trước tiên ở nhà ngươi thấu cùng ăn chút đi." Nàng nhưng thật ra không khách khí. Hàn Dương rất tức giận nhìn nàng một cái, lạnh một khuôn mặt đi cầm chén đũa. Thẩm lâm tiên tiếp đón Chu Lệ Lệ cùng nhau ăn cơm, Hàn Dương ăn hai khẩu cơm hỏi Chu Lệ Lệ, Bạch Thanh có hay không Tu Vi? Tu Vi thế nào? Chu Lệ Lệ suy nghĩ một chút, hẳn là có đi, ta xem sức chịu đựng sức chân khí cũng đại cực kỳ, hẳn là đã bắt đầu trọng nhặt Tu Vi, rốt cuộc Tu Vi thế nào ta thật đúng là không biết. Hàn Dương suy nghĩ một chút, người quay đầu lại đem hắn đưa tới chỗ tới, chúng ta thí nghiệm một chút, nếu không sai biệt lắm liền đem hắn chiêu tiến vào, ta nhớ rõ chúng ta bên này còn có một ít phòng trống. Ngươi cho hắn chọn một đống trụ hạ là được, tình hắn lao ở ngươi ra môn ngoại lắc lư. Chương 776 mời mua. Khó khăn đem Chu Lệ Lệ đổi đi, Thẩm Lâm Tiên liền nhìn Hàn Dương thằng nhạt. Ngươi đây là cấp Bạch Thanh dùng mỹ nhân kế. Thẩm Lâm Tiên ăn no, nằm ở trên sofa không nghĩ nhúc ních. Hàn Dương đem phòng bếp thu thập, chén đua cũng giặt sạch, lúc sau lau tay ngồi vào trên sofa một bên xem TV, một bên cấp Thẩm Lâm Tiên xoa bụng tiêu thực. Bạch đến cu Ly tổng không thể không cần đi. Hàn Dương cũng thiếu đạo đức chủ ý này đánh chính là thật khôn khéo thẩm lâm tiên cười cười kêu chu lệ lệ đi nói bảo quản bạch thanh lập tức liền gia nhập chúng ta trung gian tới thẩm lâm tiên lại nghĩ đến ngày hôm qua cha bạch thanh ra tình huống liền đối hàn dương nói chờ ngày mai ngươi đi dị năng chỗ đã kêu đoàn người nghĩ biện pháp cấp bạch thanh tiếp điểm tư sống hắn hiện tại lại ở đi học lại muốn truy chu lệ lệ không có tiền không thể được tương lai còn phải dưỡng lao bà hải từ đâu cũng không biết như thế nào hôm nay hàn dương khó được khai khởi vui lụa tới ngươi nói rất đúng Muốn dưỡng lao bà hài tử không có tiền không thể được, ta sớm liền bắt đầu luyện đan kiếm tiền, cũng tiếp không ít tư sống, nhưng mấy năm nay tích góp hạ tiền vẫn là không đủ, xem ra, ta phải lại nghĩ cách vớt điểm tư sống. thẩm lâm tiên trưởng hắn một cái, được rồi, thiếu cùng ta bẩn, ta cùng ngươi nói kiện chính sự. Hàn Dương làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng tới. Diêu đạo trường nơi đó ta cũng cho hắn để lại điểm cổ phần, rốt cuộc mấy năm nay dưỡng quỷ diện cổ đều là người ta, không thể gọi người ta làm không công ngươi rảnh rỗi liền đem văn kiện cho hắn đưa qua đi kêu hắn ký tên đi thẩm lâm tiên đánh cánh áp có chút mệt nhọc hàn dương đáp ứng một tiếng cân nhắc ngày nào đó chịu cái không đi diêu lao đạo chạy đi đâu một chuyến hắn nơi này mới đáp ứng rồi thẩm lâm tiên đã nhắm mắt lại ngủ rồi hàn dương đem nàng tán loạn đầu tóc sửa sửa lại đem nàng cởi đến bả vai chỗ quần áo chỉnh một chút đứng dậy bế lên nàng chạy lên lầu thẩm lâm tiên đêm nay ngủ thực kiên định ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau nàng ăn mặc vận động y ở tiểu khu chạy vài vòng Trở về Hàn Dương đã đem cơm sáng làm tốt, Thẩm Lâm Tiên ăn qua cơm sáng, Hàn Dương cầm chìa khóa xe hỏi nàng, muốn hay không đưa người đi làm. Thẩm Lâm Tiên chạy nhanh xua tay, không cần, ta ngồi xe buýt đi. Thấy Hàn Dương đau lòng nàng, Thẩm Lâm Tiên cười giải thích, không phải ta nguyện ý tìm tội chịu, thật sự là ngồi xe buýt rất có ý tứ. Từ chúng ta này đi công ty dọc theo đường đi lên xe xuống xe người không biết có bao nhiêu, đủ loại kiểu dáng, các ngành các nghề đều có, quả thực chính là một cái loại nhỏ xã hội chỉ là ngồi xe buýt là có thể duyệt tận nhân gian trăm thái nàng tiến lên ôm một chút Hàn Dương ta cảm thấy khá tốt khá giải kiến thức tính toán lại nhiều làm một đoạn thời gian Hàn Dương thấy Thẩm Lâm Tiên thái độ rất kiên quyết cũng liền không có lại kiên trì đưa nàng đi làm hai người cùng nhau ra tới Thẩm Lâm Tiên khóa môn có một cái bao trên mặt mang theo cười hướng chạm bài chỗ đi đến Hàn Dương không có lái xe rời đi mà là vẫn luôn đứng ở cách đó không xa nhìn Thẩm Lâm Tiên nhìn nàng ngồi trên xe buýt đi xa Hàn Dương mới đánh xe rời đi hắn đi dị năng chỗ chu lệ lệ quả nhiên sớm liền mang theo bạch thanh tới thí nghiệm hàn dương mang theo chu lệ lệ cùng bạch thanh tới rồi tầng hầm ngầm vào một cái phong bế phỏng hàn dương chỉ vào trên bàn bãi một khối màu trắng cục đá hỏi bạch thanh hiện tại trên người tu luyện ra linh lực không bạch kiểm cây đầu hàn dương đã kêu hắn nắm chặt cục đá chiều cục đá nội đưa vào linh lực bạch thanh quả nhiên làm theo hắn đem cục đá gắt gao nắm trong tay sau đó không ngừng đưa vào linh lực mắt thấy cục đá nhan sắc thay đổi đầu tiên là màu đỏ, sau là màu cam, lại là màu vàng, từng đạo quang mang hiện lên, cuối cùng cục đá nhan sắc biến thành màu xanh lá. Hàn Dương banh mặt bộ đường cong liền thả lỏng lại. Chu lệ lệ càng là cười thoải mái, nàng kích động ôm một chút Bạch Thanh, chúc mừng a, tư chất của ngươi thật sự thực hảo, trăm năm khó gặp hảo tư chất. Hàn Dương chiều Bạch Thanh duỗi tay, hoan nghênh gia nhập dị năng chỗ. Bạch Thanh bị Chu lệ lệ ôm một chút, xấu hổ tay cũng không biết hướng nào thả, trắng nón trên mặt dâng lên hai đóa mây đỏ. Thoạt nhìn khá buồn cười. Ta, ta Bạch Thanh cùng Hàn Dương nắm một chút tay, ta về sau muốn làm gì? Các ngươi yêu cầu ta làm gì? Đương nhiên là cùng ta cùng nhau sóng vai làm chiến. Chu Lệ Lệ sảng khoái nói, ngươi về sau chính là chúng ta đồng sự, khẳng định muốn cùng chúng ta cùng nhau ra nhiệm vụ, thế nào, cao hứng đi. Bạch Thanh mãn đầu góc đều là kể vai chiến đấu này bốn chữ, hắn đều nhạc tròn váng. Sau này, hắn có thể chính Đại Quang Minh cùng Chu Lệ Lệ ở bên nhau, cùng nàng cùng nhau kể vai chiến đấu nghĩ như thế nào đều là mị a hàn dương chiều chu lệ lệ xua xua tay ý bảo nàng trước rời đi chu lệ lệ không yên tâm nhìn bạch thanh liếc mắt một cái vẫn là quay người đi rồi hàn dương kêu lên bạch thanh đến một bên ghế trên ngồi xuống hắn nhẹ giọng hỏi bạch thanh đêm qua lệ lệ có hay không mang ngươi đi xem phòng ở bạch kiểm cây đầu ngươi cảm thấy thế nào hàn dương lại hỏi bạch thanh cười một chút khá tốt cùng lệ lệ phòng ở giống nhau bên trong tu cũng giống nhau Liền tivi đều là một cái thẻ bài. Hàn Dương có chút vô ngữ. Hóa ra tại đây người trong mắt, cùng Chu lệ lệ giống nhau chính là Hảo A. Nếu ngươi vừa lòng, căn hộ kia về sau liền về ngươi. Hàn Dương khụ một tiếng, còn có, ngươi nếu gia nhập chúng ta, ta phải cùng ngươi nói một chút chúng ta nơi này tiền lương cùng đãi ngộ. Đương nhiên, tiền lương tiêu chuẩn vẫn là mấy năm trước, mấy ngày nay ta sẽ cùng trình đầu cùng nhau thương lượng một chút để cao tiền lương tiêu chuẩn. Ân, Bạch Thanh cười đều có chút mê đăng. Cái gì tiền lương? Chỉ cần cùng lệ lệ ở bên nhau, không trả tiền cũng đúng. Đây là cái nhị ngốc tử. Hàn Dương lại khụ một tiếng, tiền lương vẫn là phải cho, bằng không ngươi đỉnh đầu thượng không có tiền lấy cái gì tới theo đuổi lệ lệ. Ngươi ước chừng cũng biết, hiện tại truy nữ hải tử tiêu dùng cũng không nhỏ, muốn xem điện ảnh, hẹn hò, còn muốn đưa lễ vợ, về sau kết hôn muốn làm hỷ yến. Mặt khác, lấy lòng cha vợ mẹ vợ cũng là một bút chi tiêu, tiền thiếu không được. Nói tới đây, Hàn Dương thanh âm thấp một phần Tương lai ngươi cùng lệ lệ kết hôn sinh con, ngươi đến nuôi sống lão bà hài tử, ngươi trong tay không có tiền được không? Ngươi nhận tâm kêu lệ lệ cùng hài tử đi theo ngươi chịu khổ. Như vậy nói mấy câu nói bạch thanh khẩn trương lên. Hắn đầy mặt nôn nóng, vậy ngươi nói tiền lương sao cấp? Ngươi cũng không thể kêu ta liền lão bà hài tử đều nuôi sống không dậy nổi a. Hàn Dương cười khổ một tiếng, con cùng hắn cẩn thận giải thích, chúng ta nơi này tiền lương đều là dựa theo quốc gia chính quy tiền lương tiêu chuẩn cấp, toàn bộ dựa theo cán bộ lãnh ngộ. Ngươi mới nhập trước, tiền lương khẳng định sẽ không có rất cao, cơ bản tiền lương liền định ra chúng ta chỗ thấp nhất tiền lương tiêu chuẩn, 1 tháng 360 đồng tiền. Đương nhiên, cơ bản tiền lương không cao, nhưng chúng ta chỗ phúc lợi đãi ngộ rất cao, trên cơ bản 1 năm bên trong ăn mặc chi phí đều có, không. Cần ngươi lại tiêu tiền đi mua, còn có, ra nhiệm vụ có trợ cấp, còn có thể làm tư sống. Tư sống. Bạch Thanh Càng không rõ. Hàn Dương nói, xét thấy ngươi muốn truy bạn gái, muốn nói đối tượng, còn muốn đi học khẳng định yêu cầu tiền cho nên trong khoảng thời gian này ta sẽ giúp ngươi liên hệ một ít tư sống làm tốt tiền cũng sẽ không thiếu tránh hơn nữa chỗ cũng sẽ không chịu thành đều là về chính mình sở hữu chúng ta chỗ những người này đều sẽ đi làm thêm liền tỉ như ta ta sẽ luyện đan liền thường xuyên luyện chút đan rồi bán ngươi ngẫm lại ngươi có cái gì lấy đến ra tay ta giúp ngươi hảo hảo an bài một chút bạch thanh nghe xong đầy mặt cảm kích chi sắc một cái kính tạ hàng dương đầu nhi ta trước cảm ơn ngươi Ngươi thật là quá cẩn thận, ngươi yên tâm, ta khẳng định đem công tác làm hảo. Cảm tạ xong, Bạch Thanh mới bắt đầu cân nhắc hắn có cái gì lấy đến ra tay, có thể kiếm tiền kỹ thuật, suy nghĩ nửa ngày hắn hỏi, ta có thể trả quỷ, cái này có tính không? Ta còn có thể thông âm dương, có thể đi âm dương lộ. Chương 777 lợi đồn. Hành. Hàn dương vô vô Bạch Thanh đầu vai, ta sẽ đem ngươi năng lực ký lục ở đường, về sau có như vậy tư sống liền từ ngươi đi làm. Bạch Thanh bởi vì được thân thể này ký ức, nhưng thật ra đối hiện đại xã hội thực hiểu biết, hắn lập tức nở nụ cười, nhiều cho ta tiếp điểm tư sống, ta phải nhiều kiếm ít tiền, không thể kêu lệ lệ đi theo ta chịu khổ. Tốt. Hàn Dương đáp ứng một tiếng, cầm chút tư liệu mang theo Bạch Thanh đi ra ngoài, dọc theo đường đi đều ở cùng hắn nói chuyện, hôm nay cho ngươi nghỉ, ngươi đi đem trong nhà thu thập một chút, mua điểm ở nhà đồ dùng, hảo hảo dàn xếp xuống dưới, nếu thiếu tiền, liền trước tìm trình đầu nhi dự chi một bộ phận tiền lương. Tư tầng hầm ngầm ra tới, bạch thanh trên mặt cười như thế nào đều giấu không được. Hắn đảo không phải cao hưng có hảo công tác, hắn là cao hưng có thể cùng chu lệ lệ cùng nhau công tác. Nói như thế nào đâu, hai người cả ngày ở bên nhau, gần quan được ban lộc sao. Hơn nữa, hắn cả ngày thủ chu lệ lệ, ngoại lai đào hoa khẳng định có thể cho hắn cưỡng chế di rời. Thẩm lâm tiên bên này hạ xe buýt, lại đi rồi ước chừng 200 tới mễ, liền đến công ty dưới lầu. Nàng đẩy cửa đi vào, khẩn đi vài bước vừa lúc đuổi kịp thang máy. Vào thang máy, thầm lâm tiên nhìn đến mấy cái người quen, nàng cũng không biết tên họ, nhưng lại biết đều là một cái công ty, nàng liền rất có lễ phép cười cười. Sau đó, thầm lâm tiên liền xem mấy người kia xem nàng ánh mắt rất kỳ quái. Thầm lâm tiên không hướng trong lòng đi, chờ vào nghiệp vụ chỗ, nàng đem bao phóng hảo, mới ngồi vào bàn làm việc trước sửa sang lại một chút, liền nhìn đến liêu nguyện cùng vương quên vài người tiến bảo. Thầm lâm tiên cười cười, đứng dậy đổ nửa ly nước gấm phóng tới bàn làm việc thượng bắt đầu công tác. Liễu Nguyệt cũng cùng nàng cười chào hỏi, nhưng thật ra Vương Quyên có chút khác thường. Một lát sau, Vương Quyên đem đỉnh đầu thượng công tác làm xong, liền tiến đến Thẩm Lâm Tiên nơi đó nhẹ giọng hỏi: "Lâm Tiên à, ta xem ngươi xuyên y phục đều khá xinh đẹp, này quần áo là chỗ nào mua? Ta đi dạo thật nhiều địa phương đều tìm không ra đồng dạng kiểu dáng." Thẩm Lâm Tiên một bên lưu loát làm việc một bên nói: "Không phải mua, là người khác đưa." Vương Quyên bĩu môi: "Bạn trai sao?" Thẩm Lâm Tiên lắc đầu: "Không phải, là người trong nhà." Vương Quyên ánh mắt càng thêm cổ quái, "Ngươi trưởng đẹp như vậy, khẳng định có bạn trai đi." Thẩm Lâm Tiên ngẩng đầu nhìn Vương Quyên liếc mắt một cái, "Ta có vị hôn phu." Ách, Vương Quyên sững sốt một chút, theo sau cười, "Kia khẳng định là cái kẻ có tiền đi, ta xem ngươi xuyên y phục chất lượng khá tốt, trong nhà điều kiện nhất định không tồi, ngươi vị hôn phu gia thế hẳn là tương đương." Thẩm Lâm Tiên không biết Vương Quyên vì cái gì đột nhiên hỏi nàng mấy vấn đề này, bất quá này cũng không phải nhận không ra người, nàng cười cười nói, chính là cái bình thường nhân viên công vụ ở cơ quan công tác. Theo sau, Thẩm Lâm Tiên bắt đầu vùi đầu công tác, Vương Quyên cũng không hảo hỏi lại. Chờ đến nửa buổi sáng thời điểm, Vương Quyên liền cùng Thẩm Lâm Tiên nói, Lâm Tiên à, ngươi đi giúp ta mua ly cà phê hảo đi. Thẩm Lâm Tiên sửng sốt một chút, ngẩng đầu đối Vương Quyên cười cười, Vương tỷ chờ một chút hảo đi, ta đỉnh đầu thượng điểm này sống làm xong cho ngươi mua cà phê. Vương Quyên liền có chút không vui, ngươi có phải hay không không muốn hỗ trợ à nếu là không cố ý đi mua sớm một chút nói nói cái gì đỉnh đầu thượng sống ngươi một tân nhân đâu ra như vậy sống lâu liễu nguyệt vừa nghe lời này ánh mắt hơi trầm xuống nàng đứng lên túm túm vương quên nói cái gì đâu lâm tiên đỉnh đầu thượng sống không ít nàng có thể nghiêm túc công tác là chuyện tốt ngươi đừng quấy giày nhân ra vừa lúc ta muốn đi ra ngoài mua đồ vật ta cho ngươi mang cà phê đi vương quên cũng đứng lên nàng hung hăng trừng mắt nhìn thẩm lâm tiên liếc mắt một cái tiêu tỉnh liễu nguyệt kéo vương quên một phen Hai người từ văn phòng ra tới, đi thang máy đi dưới lầu mua đồ uống. Ra cửa văn phòng, Vương Quyên liền đoán giận Liễu Nguyệt, ngươi kéo ta làm gì? Liên nàng cái kia bộ dáng nhìn đã kêu người tới khí, rõ ràng chính là bà người giàu có sao, còn không thừa nhận, còn cái gì người trong nhà đưa quần áo, còn vị hôn phu là cái nhân viên công vụ. Ta phi, nhân viên công vụ có thể nuôi nổi nàng như vậy. Ngày hôm qua triển dương nhưng đều thấy được, nàng thượng một cái lao nam nhân xe, rõ ràng chính là cho người ta đương tiểu mật sao được rồi liễu nguyệt như mày đừng nói vậy ta xem lâm tiên không phải người như vậy ta biết ngươi là như thế nào cái ý tưởng ngươi còn không phải là trong lòng có cái kia triển dương sao thấy triển dương cùng lâm tiên xung xoe ngươi trong lòng không thoải mái nhưng ngươi cũng không thể như vậy tao tiện lâm tiên a muội muội đương tỉ tỉ nói ngươi hai câu cái kia triển dương thật không phải cái gì tốt ngươi đừng đi theo đi phía trước thấu. ta ta chính là không quen nhìn nàng cái kia dạng vương quên bị liễu nguyệt vạch trần tâm tư liền có chút chột dạ xem nàng kia thanh cao bộ dáng triển dương ngày hôm qua kêu nàng cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi nàng cũng không đi còn không phải là đi theo khoản gia đi ra ngoài tiêu sái sao nhân ra à trước mắt chúng ta này đó quỷ nghèo liễu nguyệt trừng mắt nhìn vương quên liếc mắt một cái đừng hạt nói bậy à có phải hay không như vậy hồi sự còn không nhất định đâu triển dương trong miệng có thể có cái gì lời hay cũng chính là ngươi bị hắn mê tâm hồn tin hắn đẩy miệng nói bừa vương quên phản bác một câu cái gì nói bừa triển dương tận mắt nhìn thấy đến Liễu Nguyệt than một tiếng, có đôi khi tận mắt nhìn thấy cũng không nhất định chính là thật sự, lại nói, hắn nhìn đến Lâm Tiên cùng vị kia khoảng gia thân thiết sao? Nghe được nhân gia nói cái gì? Liên mãn bộ môn tuyên Dương, có lẽ vị kia là người ta trưởng bối đâu, có lẽ là nhân gia thân thích đâu. Liễu Nguyệt vô vô vương quên bả vai, "Muội muội à, ngươi nhưng trưởng điểm tâm đi, đừng nghe phong chính là Vũ." Vương quên túi đầu trầm tư, Liễu Nguyệt cũng không hề trả lời nàng, kêu nàng cẩn thận suy nghĩ một chút. Thẩm Lâm Tiên ngồi ở trong văn phòng đã đem những lời này nghe được lỗ thai đi nàng nhướng mày cũng không hướng trong lòng đi túi đầu đem mấy phân văn kiện xem xong lại làm tốt một phần báo biểu mắt thấy liền phải đến giữa trưa thẩm lâm tiên nghị đã lâu không có cùng hàn dương cùng nhau ăn cơm liền cứ gọi điện thoại ước hàn dương cùng nhau ăn cơm trưa nàng nơi này chân trước đi nghiệp vụ chỗ chủ nhiệm liền nhận được giám đốc điện thoại là lưu chủ nhiệm sao tổng giám đốc kêu ngươi đi lên một chuyến lưu chủ nhiệm kiếp sợ không rõ hảo, hảo tổng giám đốc như thế nào sẽ tiếp kiến hắn loại này tiểu nhân vật Hắn kinh hồn táng đảm ngồi thang máy tới rồi đỉnh tầng, vừa đi còn vừa nghĩ có phải hay không nơi nào làm lỗi, hoặc là cái nào hạng mục xảy ra vấn đề. Gõ khai tổng giám đốc cửa văn phòng, Lưu chủ nhiệm cười nịnh nọt, ngài tìm ta. Thích Vĩ bắt tay trên đầu sống đặt ở một bên, đối Lưu chủ nhiệm cười cười, vào đi. Lưu chủ nhiệm vài bước đi vào, Thích Vĩ chỉ chỉ một bên sofa, ngồi. Theo sau, Thích Vĩ lại kêu bí thư phao hai ly trà, hắn ngồi vào đối diện trên sofa, ngồi xong lúc sau liền hỏi Lưu Chủ nhiệm tân đi các ngươi nghiệp vụ chỗ thẩm lâm tiên công tác thế nào lưu chủ nhiệm kiếp sợ nỗ lực hồi tưởng thẩm lâm tiên người này sau một lát rốt cuộc nhớ tới đây là mới nhập chức tân nhân chạy nhanh cười nói cũng không tệ lắm công tác thực nghiêm túc báo biểu làm cũng thực kỹ càng tỉ mỉ không ra quá sai lầm thích vĩ cười cười không ra sai lầm liền hảo về sau còn muốn ngươi chiếu cố nhiều hơn nàng lời nói thật nói đi đây là nhà của chúng ta thân thích tiểu cô nương còn ở đọc đại học này không nghỉ hè không có chuyện gì liền tới công ty thực tập tưởng tích lũy một chút công tác kinh nghiệm ách lưu chủ nhiệm vượng vượng hồ hồ hơn nửa ngày mới nói nhất định nhất định nhiều hơn chiếu cố ngài xem có phải hay không cho nàng đem công tác tận lực giảm bớt vẫn là thích vĩ xua tay không cần nên như thế nào liền thế nào đừng kêu nàng nhìn ra dị thường tới chỉ là ngươi nhìn chằm chằm tăng cường điểm đừng kêu nàng chịu ủy khuất là được có cái gì không đúng địa phương ngươi liền chạy nhanh cùng ta hội báo một chút là là lưu chủ nhiệm lau một phen hãn nhất định nhiều hơn chiếu cố ngài cứ yên tâm đi thích vĩ mang trà lên tới lưu chủ nhiệm lập tức đứng dậy kia không có việc gì ta đi trước a từ thích vĩ văn phòng ra tới lưu chủ nhiệm kích động chân đều có chút trật dạ hắn trong lòng hưng phấn dị thường không nghĩ tới hắn này nghiệp vụ chỗ thế nhưng hàng không một vị tổng giám đốc thân thích đây chính là rất tốt sự a hắn hoàn toàn có thể cũng không có việc gì soát soát vị kia đại tiểu thư hảo cảm lại thông qua nàng cùng tổng giám đốc tạo dựng quan hệ hoặc là nhiều hướng tổng giám đốc hội báo tình huống cũng có thể nhân cơ hội hướng tổng giám đốc bày ra một chút chính mình. Năng lực mươi 778 hạt Châu Thầm Lâm Tiên từ công ty ra tới không một lát liền nhìn đến Hàn Dương xe chạy đến phụ cận. Nàng kéo ra cửa xe ngồi trên đi, Hàn Dương lập tức đem điều hòa điều ít đi một chút, quay đầu lại hỏi nàng, đi đâu ăn cơm? Thầm Lâm Tiên ngắm lại nơi này ly vương quốc hoa khai một nhà tiệm cơm không xa, liền cùng Hàn Dương nói đi vương quốc hoa nơi đó, Hàn Dương lái xe qua đi. Trên đường thẩm lâm tiên nhìn đến một cái rất cũ nát nhà xưởng, nhìn dáng vẻ là hiệu quả và lợi ích không hảo đỉnh sản, nhà xưởng rất cũ, đại môn nhắm chặt, bên trong hẳn là không có gì người. Mà cái này nhà xưởng cách đó không xa có vài gia học giáo, tiểu học trung học đều có, thậm chí còn nhà trẻ cũng có. Thẩm lâm tiên liền nhớ tới nhà xưởng này tới, nhà xưởng này mấy năm trước còn rất không tồi. Nàng nhớ rõ đặc biệt là thập niên 70 mặt thời điểm, nhà xưởng này hiệu quả và lợi ích tương đương hảo, khi đó... Mọi người tưởng chen vào nhà xưởng này đi làm đều phải tìm người quen đi cửa sau, người bình thường căn bản là vào không được, ở chỗ này đi làm công nhân tiền lương tiền thưởng đều rất cao. Nguyên nhân chính là vì hiệu quả và lợi ích hảo, cho nên nhà xưởng chính mình tổ chức nhà trẻ, ở phụ cận kiến con cháu tiểu học, trung học nhưng thật ra nguyên lai like liền có. Thầm lâm tiên trong trí nhớ, dường như lại quá mấy năm nơi này con cháu tiểu học sẽ sửa tên, bởi vì đấy đánh hảo, tiểu học thực ra thành tích, có thể thi đậu trọng điểm trung học học sinh rất nhiều. Hơn nữa, kia trong nhà học lại quá mấy năm bởi vì mỗi một lần thi đại học thành tích đặc biệt hảo, sẽ biến thành kinh thành rất có danh trọng điểm trung học. Nghĩ vậy chút, thẩm lâm tiên cười cười, nàng hỏi Hàn Dương, ngươi đỉnh đầu thượng còn có bao nhiêu tiền. Hàn Dương không hỏi nàng muốn làm cái gì, nói thẳng, ước trường 3-400 vạn đi. thẩm lâm tiên tính một chút chính mình trong tay tài chính, ta nơi này không sai biệt lắm cũng là như vậy chút, so ngươi nhiều chút cũng nhiều không đến nào đi, quay đầu lại ta hỏi một chút thích vĩ, đều hắn đầu điểm tiền. Chúng ta đem cái kia nhà xưởng mua tới xây nhà thế nào? Hảo! Hàn Dương căn bản không cần suy nghĩ liền đồng ý. Thẩm Lâm Tiên nhẹ giọng nói, ta coi đại ca nhị ca đều phải lưu tại Kinh Thành phát triển. Hơn nữa, ta nhớ rõ triệu gì bọn họ giống như cũng cố ý muốn lại trở lại Kinh Thành. Nếu tới nói tất nhiên đến mua phòng dàn xếp, hiện tại đại ca đang ở tìm thích hợp phòng ở. Nhị ca tương lai cũng đến mua phòng, cùng với khắp nơi tìm phòng. Chi bằng chúng ta tìm địa phương chính mình cái, ngươi xem nơi này giao thông rất phương tiện cách mấy trạm lộ liền có bệnh viện hơn nữa nhà trẻ tiểu học trung học đều có bọn nhỏ đi học nhiều gần từ nơi này vẫn luôn có thể đọc được thi đại học không cần lại lo lắng tìm trường học tỉnh không ít sức lực hàn dương xoay đầu nhìn thoáng qua cái kia nhà xưởng phong thủy có chút suy bại chi tướng mua tới lúc sau ta thỉnh người hảo hảo chỉnh lý chỉnh lý thẩm lâm tiên cười nói cũng không cần thỉnh người nào kêu ra ra đi xem là được hàn dương tưởng tượng cũng là thẩm thiên hảo tuy nói dốc lòng phù đạo nhưng rốt cuộc là thiền sư một mạch truyền nhân ở phong thủy thượng cũng là có nghiên cứu hắn có thể so những cái đó nửa điệu phong thủy sư mạnh hơn nhiều hai người thương lượng trong chốc lát xe liền đến vương quốc hoa tiệm cấm cửa hôm nay vương quốc hoa vừa lúc ở cửa hàng này bên trong thẩm lâm tiên đi vào lúc sau phục vụ sinh liền chạy nhanh nói cho vương quốc hoa sau một lát vương quốc hoa liền đến thẩm lâm tiên nơi phòng hai ngươi như thế nào tới vương quốc hoa vào cửa liền hỏi thì ngươi này đại tài chủ đòi tiền tới Thẩm Lâm Tiên khai một câu vui đùa, Vương Quốc Hoa cấp thật sự, bao nhiêu tiền? Xem nàng thật sự, Thẩm Lâm Tiên liền nghĩ kêu nàng đầu một bút cũng không tội, liền nhìn Hàn Dương liếc mắt một cái, Hàn Dương gật đầu. Thẩm Lâm Tiên nói, vừa lúc tới trên đường ta cùng Hàn Dương nhìn một khối địa phương, tưởng mua tới cái thương phòng phòng, ngươi có ý tư không, cô ý nói đầu một bút. Hảo A. Vương Quốc Hoa còn rất thông khoái, trong chốc lát ta nhìn xem ta nơi này có thể rút ra nhiều ít tài chính tới, đến lúc đó cho ngươi gọi điện thoại. Nàng căn bản không hỏi nhìn chúng nào khối địa phương, phát triển tiền đồ như thế nào. Đây cũng là Vương quốc Hoa đối thẩm lâm tiên tín nhiệm. Ngồi trong chốc lát, Vương quốc Hoa xuống bếp thân thủ xào vài món thức ăn, chưng cơm cũng là từ thẩm lâm tiên trong nhà lấy tới đặc trùng gạo, so bình thường cơm muốn thơm ngọt rất nhiều. Thẩm lâm tiên cũng đói tàn nhẫn, liên tiếp ăn tam đại chén, cơm nước xong, nàng phụng hiện ép lạnh leo nước trái cây một bên uống một bên hỏi Vương quốc Hoa thiếu đầu bếp không? Ta cho ngươi đánh mấy ngày xuống tay dọa vương quốc hoa chạy nhanh xua tay được rồi ta đại tiểu thư ta nào dám dùng ngươi a liền tính là dám dùng ta dùng đến khởi sao thẩm lâm tiên thật đúng là tưởng đi theo học điểm trung nghệ xem vương quốc hoa dọa thành như vậy lại ngẫm lại hiện tại công tác cũng rất vội liền đánh mất cái này chủ ý vương quốc hoa xem nàng túi đầu uống nước trái cây liền cười nói ngươi muốn thật muốn học chờ thêm hai ngày đi nhà ta ta dạy cho ngươi kỳ thật khá tốt học ngươi như vậy thông minh không dùng được mấy ngày liền học được thẩm lâm tiên gật đầu Buông cái ly quay đầu ra bên ngoài xem, cách cửa sổ, thẩm lâm tiên nhìn đến hai bóng người qua đi, nàng sửng sốt một chút, sau đó túm chặt hàn dương kêu hắn cũng ra bên ngoài xem, ngươi xem cái kia có phải hay không hoác khê. Ở ngoài cửa sổ không xa địa phương, hoác khê cùng một người vừa đi vừa nói chuyện, xem người kia bộ dáng cùng với nói chuyện tư thái, nhìn rất giống là hoa quốc người. Hoác khê như thế nào cùng hoa nhân trộn lẫn đến cùng nhau. Thẩm lâm tiên nhíu mày, Chờ đến hoác khê cùng cái kia hoa nhân đi xa thẩm lâm tiên rốt cuộc ngồi không yên nàng lôi kéo hàn dương đứng dậy đối vương quốc hoa nói ngươi dẫn chúng ta đi các nơi đi dạo đừng kêu nàng cho người sự hư thẩm lâm tiên trước hết nghĩ đến cũng chính là điểm này nàng sợ hoắc khê cấp vương quốc hoa tiệm cơm ngõ điểm tả tính đồ vật vương quốc hoa vừa nghe khiếp sợ chạy nhanh mang theo thẩm lâm tiên đi khắp nơi đi đi từ đại sảnh lấy các ghế lô đem lầu trên lầu dưới đều đi khắp nhưng thật ra không phát hiện cái gì thẩm lâm tiên lại nói đi phòng bếp nhìn xem ba người đi phòng bếp tới rồi phòng bếp ngoài cửa Thẩm Lâm Tiên liền cảm giác một trận ấm lãnh, nàng lập tức hỏi Vương Quốc Hoa, ngươi có hay không cảm giác thực nhiệt? Vương Quốc Hoa lắc đầu, ta cảm giác lạnh cam cam. Thẩm Lâm Tiên sắc mặt ngưng trọng lên, nàng còn không có nhấc chân, Hàn Dương đã đẩy cửa đi vào. Theo lý thuyết lúc này đúng là giữa hè, vốn dĩ thời tiết liền nhiệt, trong phòng bếp lại các nơi đều là hỏa, đều là bếp bếp, nên càng nhiệt. Nhưng Hàn Dương vào phòng bếp, lại không có cảm giác nhiều nhiệt, độ ấm so bình thường chỉ là hơi cao một chút, nếu cẩn thận cảm thụ nói còn sẽ cảm giác gấm áp chung mang theo một tia dơm mát hắn quay đầu lại nhìn thẩm lâm tiên liếc mắt một cái thẩm lâm tiên bước riêng bước chân ở phòng bếp dạo qua một vòng lại đứng ở phòng bếp đương gian nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bảo tồn thực thôn ướp lạnh dương thượng nàng vai bước qua đi mở ra ướp lạnh dương ở tầng chốt nhất lấy ra một viên màu đen hạt châu tới vương quốc hoa nhìn đến này viên màu đen hạt châu lập tức thay đổi sắc mặt bất quá nàng không hỏi cái gì ba người từ phòng bếp ra tới lại về tới ghế lô bên trong, thầm lâm tiên đem kia viên màu đen hạt châu phóng tới trên bàn, hàn dương nhìn vài lần, thi châu, cái gì? vương quốc hoa dọa kêu sợ hãi một tiếng, thầm lâm tiên liếc nhìn nàng một cái, ý bảo nàng bình tĩnh một chút. thi châu là thi thể trôn ở chín âm nơi, trường kỳ hấp thu ngầm âm khí mà hình thành một loại hạt châu, loại này hạt châu thực tà tính, chỉ cần cùng nó dính lên đồ vật, thời gian dài, liền có khả năng sinh ra thi khí. hàn dương hai mắt hơi chầm xuống. Hàn là nghĩ tới cái gì, không nghĩ tới hoax khê bọn họ thế, nhưng đầu phụ quan nhân, bọn họ lần trước bay phệ thiên trận không thành, lần này thế nhưng muốn tản vi rút. Thẩm Lâm Tiên lập tức cũng nghĩ đến, nàng lập tức cầm lấy điện thoại bá chu Lệ Lệ dây số, "Lệ Lệ tỷ, ta cùng Hàn Dương ở. Ngươi lập tức mang Bạch Thanh tới một chút." Chương 779 thành kiến. Thẩm Lâm Tiên gọi điện thoại thời điểm, Hàn Dương đối Vương Quốc Hoa nói, "Chạy nhanh gọi người đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn tiêu hủy, vừa rồi mang sang đi đồ ăn cũng chạy nhanh truy hồi tới." Mau một chút. Vương quốc hoa cũng nóng nảy, lập tức kêu đầu bếp nhóm dừng việc trong tay kế, lại kêu người phục vụ đi đem vừa rồi vài đạo đồ ăn truy hồi tới, không ăn lập tức tiêu hủy, ăn đồ ăn người lập tức đăng ký một chút, đừng ngoại, thỉnh ăn qua đồ ăn người trước không cần đi. Vương quốc hoa rốt cuộc khai đã nhiều năm tiệm cơm, xử lý loại này khẩn cấp tình huống cũng có một ít kinh nghiệm, không quá bao lâu thời gian, nàng cũng đã mang theo người phục vụ đi cấp vài cái triệt đồ ăn khách nhân xin lỗi, lại đem ăn qua đồ ăn khách nhân tập trung ở bên nhau. Cũng không dám nói là cái gì thi châu linh tinh, chỉ nói vừa rồi phát hiện làm kia vài đạo đồ ăn ở vận chuyển trong quá trình tựa hồ tiếp xúc quá thứ không tốt, nàng sợ có cái gì vấn đề, cho nên thỉnh ăn qua đồ ăn. Trước chờ một chút, nàng đang ở thỉnh người lại đây kiểm tra. May mắn kia mấy cái khách nhân đều là lao khách hàng, tuy nói cũng thực tức giận, bất quá còn tính lý giải vương quốc hoa, không có nháo ra nhiều loạt tới. Vương quốc hoa rồi gen một hồi, trong lòng cũng rất hụt hẫng Nàng đã sớm ở trong lòng mắng to hoắc khê cùng cái kia hoa nhân, làm gì cho nàng phòng bếp lộng cái kia dơ đồ vật, này không phải hố người sao. thẩm lâm tiên nói chuyện điện thoại xong, liền cùng Hàn Dương chạy nhanh đi xử lý kia mấy cái ăn qua đồ ăn khách nhân sự tình. Hai người qua đi cẩn thận kiểm tra rồi một lần, phát hiện kia mấy cái khách nhân đều không có sự tình, lúc này mới nhẹ nhàng một hơi. Đem mấy cái khách nhân tiến đi, Hàn Dương đột nhiên nghĩ đến một việc, hắn đối thẩm lâm tiên nói, người ở chỗ này chờ lệ lệ bọn họ ta muốn lập tức đăng báo chuyện này. Thẩm Lâm Tiên có vài phần giải, Hàn Dương nhẹ giọng nói, ta sợ Hoắc Khê bọn họ bất cứ giá nào ở toàn bộ kinh thành các khách sạn lớn đầu độc. Thẩm Lâm Tiên cả kinh, nghĩ vậy loại khả năng trong lòng đều có vài phần sợ hãi. Nếu thật là như vậy, kia hậu quả thật sự quá nghiêm trọng. Người chạy nhanh đi thôi, ta lưu lại nơi này giải quyết tốt hậu quả, chờ đem bên này sự tình xử lý tốt, ta đi tìm ngươi. Thẩm Lâm Tiên vội vàng cùng Hàn Dương nói một câu, lại cẩn thận đem phòng bếp lại nhìn một lần phát hiện trừ bỏ cái kia thi châu không còn có khác thứ không tốt trong lòng mới xem như an ổn một ít vương quốc hoa hiện thực khẩn trương cách này viên thi châu rất xa thập phần kinh sợ nhìn lâm lâm tiên hiện tại làm sao bây giờ nay hại người đồ vật muốn xử lý như thế nào thẩm lâm tiên cười an ủi nàng đừng sợ một lát liền sẽ có người tới xử lý vừa dứt lời chu lệ lệ mang theo bạch thanh liền tới đây thẩm lâm tiên nhìn đến hai người lại đây lập tức cười đón nhận đi đem chu lệ lệ cùng bạch thanh mang tiến phòng bếp bạch thanh lập tức nhăn lại mi tới thi châu thẩm lâm tiên gật đầu chỉ vào đặt ở trong một góc thi châu liền ở chỗ này bạch thanh ngươi hỗ trợ nhìn xem bạch thanh đáp ứng một tiếng vài bước qua đi trước ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát theo sau duỗi tay liền đem kia viên hạt châu chộp vào trong tay bạch thanh duỗi tay đi bắt hạt châu thời điểm chu lệ lệ dọa hét lên một tiếng bạch thanh quay đầu lại đối nàng cười cười ta không có việc gì người khác cơ hồ không dám động hạt châu Ở Bạch Thanh trong tay lại hiện thập phần phục tùng, Bạch Thanh nhìn trong chốc lát, trực tiếp đem kia viên hạt châu trang đến quần áo túi trung, lại đối Thẩm Lâm Tiên nói, là ngươi dùng pháp khí hỗ trợ đi trừ nơi này khí âm tà cùng thi độc, vẫn là ta trực tiếp thu. Thẩm Lâm Tiên suy nghĩ một chút, ngươi hỗ trợ rửa sạch đi. Hảo A. Bạch Thanh nết môi cười cười, chúng ta là người quen, liền đánh cái chết khấu đi. Thẩm Lâm Tiên có chút giở khóc giở cười, gia hỏa này hiện tại cùng tiền so hăng hái, làm cái gì đều phải tiền Nàng nhìn xem Vương Quốc Hoa, Vương Quốc Hoa lập tức nói, không thành vấn đề. Khi nói chuyện, Vương Quốc Hoa còn rất biết điều, cầm một trương khách quý tạm đưa cho Bạch Thanh. Đây là chúng ta tiệm cơm khách quý tạm, nếu là ngài tự mình lại đây, có thể miễn phí điểm cơm. Nếu mang bằng hưu tới tiêu phí, có thể đánh giảm 30. Bạch Thanh vừa nghe cười càng hăng hái. Hành, trong chốc lát ta giúp ngươi lại làm phòng lự trận, sẽ không lại chịu thi độc xâm hại. Bạch Thanh bản thân chính là lấy cương thi nhập ma đạo, đối với thi độc loại này ngoan ý hắn so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng minh bạch hắn căn bản là không như thế nào phí lực khí liền giúp vương quốc hoa đem thi độc cấp thanh trừ theo sau lại bài trí một phen thật sự là một cái phòng ngự trận pháp thẩm lâm tiên ở bên cạnh nhìn đảo cũng xem minh bạch là chuyện như thế nào chờ đến bạch thanh hỗ trợ chuẩn bị cho tốt lúc sau thẩm lâm tiên đối chu lệ lệ nói hàn dương hẳn là sợ hoác khê lại hướng nơi khác đầu độc hắn hiện tại đã hướng về phía trước hội báo dẫn người khắp nơi bài tra xét ngươi cùng bạch thanh đi giúp đỡ đi Chu Lệ Lệ cười đáp ứng rồi, mang theo Bạch Thanh đi tìm Hàn Dương. Thẩm Lâm Tiên chờ kia hai người đi rồi mới đối Vương Quốc Hoa nói, "Quốc Hoa tỷ, ngày mai ta xin nghỉ đi giúp ngươi đem mặt khác mấy nhà tiệm cơm lộng chút phòng ngự trận pháp đi, bằng không ta này trong lòng luôn không yên ổn." Vương Quốc Hoa cũng bị sự tình hôm nay dọa tới rồi, vừa nghe Thẩm Lâm Tiên nói giúp nàng làm phòng ngự trận, nàng lập tức đáp ứng xuống dưới. Thẩm Lâm Tiên nghĩ nghĩ, sắp sửa làm phòng ngự trận sở cần tài liệu nói một lần, kêu Vương Quốc Hoa sớm một chút chuẩn bị tốt, theo sau. Nàng cấp Hàn Dương gọi điện thoại, nói cho Hàn Dương Bạch Thanh đã qua đi tìm hắn, Bạch Thanh đối với Thi Châu cảm giác thực nhanh ngậy, nếu có thể, đã kêu Hàn Dương mang theo Bạch Thanh đi bắt hoác Khê, có lẽ có thể tìm được. Hai người Hàn Huyên trong chốc lát, Thẩm Lâm Tiên treo điện thoại, từ vương quốc hoa nơi đó ra tới, Thẩm Lâm Tiên nhìn nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian đã không còn sớm. Nàng lập tức ra cửa kêu một chiếc xe taxi đi công ty. Thẩm Lâm Tiên không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là đến muộn, nàng tới rồi văn phòng thời điểm. Vương Quyên cùng Liễu Nguyệt đang ở nói chuyện, nhìn đến Thẩm Lâm Tiên tiến vào, Vương Quyên bĩu môi, đi làm mới mấy ngày liền đến chế a, hiện tại Tân Nhân thật đúng là đến không được. Thẩm Lâm Tiên không có cùng Vương Quyên so đo, nàng trực tiếp đi chủ nhiệm văn phòng, tìm được rồi nghiệp vụ chỗ Lưu Chủ nhiệm, cùng hắn thỉnh hai ngày giả, theo sau đem buổi sáng sửa sang lại tốt tư liệu giao cho Lưu Chủ nhiệm nơi đó, nàng mới con bao rời đi. Thẩm Lâm Tiên chân trước đi, Vương Quyên sau so lưng liền bắt đầu cầu nhào, tốn cái gì tốn, còn không phải là bảng khoản ra sao? Đương chính mình nhiều có thể, đừng một cái không chú ý liền cho người ta quăng. Được rồi. Liễu Nguyệt như mày, nàng có điểm không quen nhìn vương quên loại này sau lưng nói người nói bậy bộ dáng. Ngươi đừng nói bừa. ta xem lâm tiên công tác rất nghiêm túc, hơn nữa công tác hiệu suất pha cao. Nàng tra tư liệu thực mau, làm báo biểu cũng chưa từng có ra sai lầm, là cái rất có khả năng, không phải ngươi nói cái loại này người. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Vương quên vẫn là có điểm khí bất quá. Ta chính là không quen nhìn nàng kia túm 258 vạn bộ dáng. liễu Nguyệt thấy Vương Quyên đối thẩm lâm tiên thành kiến quá sâu, con cũng không hề đi khuyên, mà là vùi đầu công tác. Một lát sau, Vương Quyên đi ra ngoài, ở hành lang lý chính hảo đụng tới triển dương. Nàng lập tức cười tiến lên, triển tổ trưởng, ngươi hảo. Triển dương nở nụ cười, là Vương Tiểu Thư A, ngươi hảo, đây là muốn đi ra ngoài. Vương Quyên lắc đầu, không có, chỉ là công tác hạ màn, đi dưới lầu mua ly đồ uống, đúng rồi triển tổ trưởng đây là triển dương nâng nâng tay dương dương trong tay túi ta buổi chiều muốn cùng khách hàng nói sự tình vương quyên khẩn đi vài bước đội kịp triển tổ trưởng ngươi nói nhìn đến thẩm lâm tiên thượng một cái lao nam nhân xe này có phải hay không thật sự ta cùng liễu nguyệt tỷ nói nhưng liễu nguyệt tỷ không tin còn che chở thẩm lâm tiên nói cái gì có lẽ đó là nhân gia thân thích thiết nàng muốn thực sự có như vậy có tiền thân thích còn sẽ ở chúng ta kia nho nhỏ nghiệp vụ trâu ngốc chịu tội triển dương ánh mắt hơi lóe Lại nghe Vương Quyên nói, Liễu Nguyệt tỷ nói thẩm lầm tiên xuyên y phục đều là tư nhân định chế, so với kia chút đại nhãn hiệu quần áo còn muốn đăng giá, nói cái gì nàng khẳng định là nhà có tiền tiểu thư, triển tổ trưởng, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi cảm thấy đâu. mươi 787 một nói, Triển Dương cười gượng hai tiếng, cái này thật khó nói, ta đối nữ trang nhưng không hiểu biết, nào biết cái này. Vương Quyên cũng cười một tiếng, nói lời này, ta là không tin, Liễu Nguyệt nàng biết cái gì à nàng cũng chính là cái nông thôn ra tới đồ nhà quê ở công ty làm đã nhiều năm còn không phải cái tiểu bạch lĩnh chỉ sợ nhãn hiệu trang phục cũng chưa gặp qua mấy thứ còn nói cái gì cao đặt hàng còn cả ngày lấy ra một bộ lão đại tỷ bộ giang tới ta phi ai phục nàng a triền dương cười khẽ cũng đừng nói như vậy liếu nguyệt nghiệp vụ năng lực vẫn là rất mạnh cường có ích lợi gì vương quên căn bản không phục nói thật ta sinh ở kinh thành lớn lên ở kinh thành gia đình điều kiện không phải nói đặc biệt hảo Nhưng so với giống nhau nhân ra xem như tốt, nhãn hiệu trang phục cũng kiến thức quá không ít, còn thật không có gặp qua thẩm lầm tiên trên người xuyên cái loại này, nguyên liệu cũng liền như vậy, thủ công cũng nhìn không ra thật tốt tới, liền cái thẻ bài đều không có. Hơn nữa nàng bồi cái kia bao, bao như vậy đại, kiểu dáng lại khó coi, ta cảm thấy, nàng không phải là từ nào đào hàng xỉ cổ tàn mặc ở trên người xung mặt mũi đi. Triển dương ánh mắt hơi trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia trầm tư, cũng nói không chừng. Hán đôi vương quyên nhuẩn miệng cười vương tiểu thư mắt sáng như đuốc ta nhìn cái gì đều trốn không thoát đôi mắt của ngươi vương quyên giật giật vòng eo cười thập phần điểm mỹ ngươi quá khen Triển dương đi phía trước khẩn đi vài bước ta đi trước vội chờ có rảnh thỉnh vương tiểu thư uống một chén như thế nào hảo a vương quyên không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi nàng xuống lầu mua ly đồ uống tìm cái địa phương chịu điếu thuốc sau đó mới lên lầu thẩm lâm tiên đi ra ngoài vây tay kêu một chiếc xe taxi nàng trực tiếp đi dị năng chỗ nàng quá khứ thời điểm Dị năng chỗ trừ bỏ Trình Phong cùng Dư Mạng, những người khác đều đi ra ngoài. Thẩm Lâm Tiên vào cửa liền hỏi, có hay không khác dị thường, Bạch Thanh nơi đó có hay không tra được mặt khác thi châu. Dư Mạng gật đầu, lại tra được một viên, Bạch Thanh đã cách làm đi thi độc, hiện tại bọn họ đang ở truy tung hoác khê. Trình Phong ý bảo Thẩm Lâm Tiên ngồi xuống, lệ lệ vừa rồi gọi điện thoại trở về, Bạch Thanh nói hoác khê trên người còn có hai viên thi châu, chúng ta phải nhanh một chút bắt lấy nàng bằng không nếu là kêu nàng lại ném tới nào cũng không phải là cái gì chuyện tốt thẩm lâm tiên gật đầu nàng kêu dư mạng đằng ra một cái bàn tới nàng từ càn khôn giới trung cầm phủ bút cùng với lá bùa ra tới thẩm lâm tiên để nét bút phủ lần này họa chính là một chương biến dị truy tung phủ nàng cố ý đem hoác khê sinh thần bát tự họa đi vào cũng chính là này trường truy tung phủ chỉ truy hoác khê một người trước kia hoác khê ly quá xa thẩm lâm tiên vẽ truy tung phủ cũng không có tác dụng gì đơn giản nàng cũng không ủng cái kia sức lực hiện tại rõ ràng biết hoác khê liền ở kinh thành kia khẳng định là muốn chạy nhanh bắt lấy liên tiếp vẽ vải trương truy tung phủ thẩm lâm tiên cầm lấy tới liền đi ra ngoài ta và ngươi cùng đi dư mạn cầm chìa khóa xe đuổi theo ra đi dư mạn lái xe thẩm lâm tiên tác pháp nàng đem truy tung phủ thả ra đi dư mạn lái xe đi theo truy tung phủ lộ tuyến đi đi rồi ước chừng có mười tới giảm đường dư mạn cùng thẩm lâm tiên liền đụng phải hàn dương cùng với bạch thanh mấy cái hai đội nhân mã hội hợp Đi theo truy Tung phủ một đường hướng nam, mắt nhìn đằng trước có một nhà tinh cấp khách sạn, mà truy Tung phủ cũng liền ở ngay lúc này tốc độ chậm lại. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương mấy người đều minh bạch là chuyện như thế nào. Bọn họ đem xe ngừng ở khách sạn cửa, Thẩm Lâm Tiên vèo quyết chỉ huy truy Tung phủ tiếp tục tìm kiếm, vài người vào khách sạn, Dư Mạn lập tức đi đến trước đài bên kia đưa ra giấy chứng nhận, "Ngươi hảo, chúng ta là công an bộ môn, hiện tại đang ở theo dõi mấy cái phần tử khủng bố, theo được đến tình huống phân tích" Phần tử khủng bố rất có khả năng vào các ngươi khách sạn, còn thỉnh các ngươi phối hợp chúng ta công tác. Kia hai cái trước đài tiểu cô nương dọa đến lời này khiếp sợ. Một cái cô nương tương đối nhát gan, dọa đều có chút phát run, ta, chúng ta không biết, cái gì cũng không biết. Thẩm lâm tiên tiến lên cười cười, hỏi, vừa rồi đều có người nào đăng ký tin tức. Trước đài tiểu cô nương chạy nhanh đi cha, sau một lát nói, có hai cái nam còn có một cái nữ, hai cái nam giống như, giống như không phải chúng ta ngươi tiếp tục hạ người. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, hẳn là chính là này ba người, bọn họ hiện tại ở đâu? Trước đài tiểu cô nương nghĩ nghĩ, bọn họ khai tam gian phòng, là Được đến phòng dãy số, Thẩm Lâm Tiên lại làm trước đài tiểu cô nương lấy ra dự phòng chìa khóa tới, trước đài tiểu cô nương không dám làm chủ, đã kêu giám đốc lại đây. Thẩm Lâm Tiên nhìn Dư Mạn liếc mắt một cái, Dư Mạn hiểu ý, nàng liền ở phía trước đài chờ, mà Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương vài người tắt nhanh chóng lên lầu tìm kiếm hoặc khê nơi phòng cho khách. Không đúng. Tới rồi hành lang, Bạch Thanh đột nhiên dừng lại bước chân. "Làm sao vậy?" Chu Lệ Lệ vội hỏi. Thẩm Lâm Tiên nhìn trong tay Truy Tung Phủ cũng thay đổi sắc mặt, "Không đúng, chuyện xấu. Chạy nhanh đi." Bạch Thanh kéo Chu Lệ Lệ liền ra bên ngoài chạy, Thẩm Lâm Tiên túng Hàn Dương lập tức theo sau. Hàn Dương lúc này cũng thấy không đối tới, hắn sắc mặt ủ rột, trong mày, ngón tay bắn ra, một sợi màu đỏ ngọn lửa liền bắn ra tới, nháy mắt ngọn lửa biến đại, một mảnh màu đen sương mù xuất hiện, bị màu đỏ ngọn lửa thiêu đốt đái tẫn. Sau đó, mấy cái liền phát hiện này nơi nào là cái gì tinh cấp khách sạn, nơi này căn bản là đã tới rồi ngoại ô, mà cách đó không xa chính là một tòa nghĩa địa công cộng. Mà vài người nơi địa phương có một cái thực quan hà, nước sông rất sâu, hơn nữa phiếm thanh tửi, nếu vừa rồi vài người lại đi phía trước đi vài bước, chỉ sợ liền dứt đến trong sông. Sông nước này. Bạch Thanh nhìn nước sông như mảy, thi khí hảo trọng. Thẩm lâm tiên không rảnh lo xem cái kia hà, nàng khắp nơi tìm kiếm dư mạ, tìm có nhị ba phút mới ở một thân cây bên tìm được dư mạn, mà dư mạn đối với kia cây đang ở không được nói chuyện. Xem nàng bộ dáng, nàng hẳn là thực tức giận, vung tay múa chân cùng kia cây đang ở khắc khẩu cái gì. Thẩm Lâm Tiên đến gần liền nghe được dư mạn lớn tiếng nói: Ta chứng kiến đã cho ngươi xem, chúng ta xác thật là cục công an, còn thỉnh ngươi phối hợp chúng ta công tác, đem súng dùng chìa khóa lấy ra tới, bằng không ta muốn cáo ngươi gây trở ngại công vụ. Ngươi người này như thế nào như vậy ngoan cố, kia chính là phần tử khủng bố. Thật muốn ở các ngươi nơi này làm phá hư, ngươi này khách sạn." Thẩm Lâm Tiên đến gần rậm rậm chân, duỗi tay bắn ra, bắn ra một trường phá vọng phù tới. Kia trương phù một hai dư mạn thân thể, dư mạn liền cơ linh linh tỉnh quá thần tới. Nàng khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn đến trước mặt chỉ có một thân cây, lại căn bản không ai thời điểm, hoàn toàn đốc, đây là có chuyện gì? Chúng ta mắc nưu." Thẩm Lâm Tiên giải thích một câu. "Đây là ảo cảnh." Hàn Dương lúc này cũng lại đây, không nghĩ tới Hoắc Khê tu vi lại tinh tiến còn tìm được hiểu rõ không được phát khí, lộng này hảo cảnh bày chúng ta một đạo, chúng ta nhiều thế này người đều thiếu chút nữa cấp lửa qua đi. Bạch Thanh sắc mặt rất không tốt, đại ý, thật là đại ý. cái kia hà? Dư Mạn chỉ vào dần dần biến thành màu đen nước sông kinh hái hỏi. Thẩm Lâm Tiên giữ chặt tay nàng, đừng sợ. đây là ngụy nhược thủy. Bạch Thanh nhìn Dư Mạn giải thích nói, ngụy nhược thủy. Dư Mạn càng thêm kinh ngạc. Bạch Kiểm cây đầu, nhược thủy là quỷ giới chi vật, nhân gian là không có này hẳn là hoác khê dùng thi khí cùng với hoán khí luyện chế ngụy nhược thủy người nếu là dính lên một chút liền sẽ toàn thân ăn mòn nếu là rớt đi vào liền sẽ bị loại này thủy nuốt hết biến thành một cổ hoán khí sự này đó thủy biến càng thêm lợi hại càng có thể hố người chương bảy trăm tám mươi thu hồn Dư mạng nghĩ đến vừa rồi hảo cảnh nhìn nhìn lại đã biến càng ngày càng đen ngụy nhược thủy dọa sát mặt đều tái nhợt lên thẩm lâm tiên cầm một cục đá ném vào trong nước liền nhìn đến kia cục đá nổi tại trên mặt nước một chút bị ăn mòn rớt thật là lợi hại, Chu lệ lệ tán một câu, thu đi. Hàn Dương nhìn xem Thẩm Lâm Tiên, Thẩm Lâm Tiên cười cười, nàng lấy ra một cái nho nhỏ dạng cái bắt pháp khí tới, liền thấy Thẩm Lâm Tiên ngón tay chiều chén nhỏ chung một chút, trong miệng cũng không biết niệm cái gì, kia chén nhỏ liền bay đến giữa không trung đi, lại thấy kia một hà thủy dần dần bị chén nhỏ hấp thu, cũng vô dụng bao lâu, này hà thế nhưng khô cạn, Hàn Dương lại chiều vài lần ném mấy tia lửa, thâm hắc sắc lòng sông đã bị đốt thành thổ hoàng sắc cũng coi như không đến không thẩm lâm tiên cười đem chén nhỏ ném vào càn khôn giới chung bạch thanh nhìn thoáng qua kia lòng sông vài bước qua đi đi đến đường sông trung ương hắn bước một loại kỳ lạ bước chân như khiêu vũ giống nhau xoay tròn qua có bốn năm phút bạch thanh dừng lại bước chân chân phải rậm hai hạ liền thấy trung ương bộ vị bị hắn giẫm ra một cái hố to tới một cổ dày đặc hắc khí từ trong hầm phiêu ra mau tới đây thẩm lâm tiên lôi kéo chu lệ lệ đối hàn dương vẫy vây tay Vài người cùng nhau nhảy đến đường sông Trung. Thu. Bạch Thanh một chương miệng, đem trong hầm bay ra hắc khí toàn cấp hít vào trong bụng đi. Theo sau, mọi người liền nhìn đến một cái động lớn xuất hiện ở trước mắt, mà trong động, tựa hồ như là một gian nhà ở. Vào xem. Thầm Lâm Tiên cùng Hàn Dương khi trước nhảy xuống, Chu Lệ Lệ cùng Bạch Hoàn Trả có thừa mạn cũng đi theo nhảy đi vào. Tiến vào trong động, mới phát hiện nơi này quả nhiên là ở nhà trụ người địa phương. Thầm Lâm Tiên nhìn trước mắt bố trí thực tinh Mỹ nhà ở. Nhìn không được nói, trách không được tìm không thấy hoác khê đâu, nguyên lai like là trốn ở chỗ này. Thuộc lao thử sao? Dư mạn cười một tiếng, đều chạy này đánh hầm ngầm, thật là có thể toàn A. Nàng lời nói mới xong, liền kiến giải phía dưới đột nhiên mọc ra một cây một đâm tới, trực tiếp liền thứ hướng dư mạn. Ha ha! Thẩm lâm tiên cười một tiếng, một chương tay, liền có một đạo lưỡi dao sắc bén đem một thứ chém tới, tay phải một chút, toàn bộ mặt đất đều thành kim loại mặt đất mặc kệ cái gì một thứ thổ thứ đều không thể lại mọc ra tới cho ta tù thẩm lâm tiên hai tay hợp ở bên nhau đầy mặt nghiêm nghị a một tiếng thét trói thai truyền đến ngay sau đó chính là chửi rủa thanh đoàn người theo thanh âm đi phía trước đã đi chưa vài bức lộ liền nhìn đến một cái người mặc hắc ý ỉa mặt cũng dùng miếng vải đèn che lại nữ nhân bị một cái rất lớn lồng sắt tử cấp vây khốn hoác khê thẩm lâm tiên cùng dư mạng cơ hồ cùng nhau ra tiếng nữ nhân ngẩng đầu chỉ lộ ra một đôi mắt nhưng xem này đôi mắt hai người cũng có thể nhận ra là hoác khê tới hoác khê bắt lấy lồng sắt tử dùng sức lôi kéo thiết trụ muốn từ lồng sắt ra tới thẩm lâm tiên cười cười đừng phí lực khí vô dụng này không phải bình thường thiết mà là dùng tù tự phù làm ra tới lồng sắt tử nhậm ngươi dùng ra muôn vàn thủ đoạn tới đều không thể đi ra ngoài hoác khê không để ý tới thẩm lâm tiên nàng tay phải hướng cây cột thượng điểm đi cho ta thiêu một mảnh màu lam ngọn lửa bốc lên lên ngọn lửa vẫn luôn thiêu thiết cây cột nhưng kia thiết cây cột một chút bị hỏa táng dấu hiệu đều không có hàn dương đứng ở bên cạnh nhìn đến hoắc khê khắp nơi phóng hỏa búng búng ngón tay vài giờ ánh lửa phi tiến lồng sắt tử nháy mắt lồng sắt tử đã bị lửa lớn vây quanh hoắc khê trên người đều bị lửa đốt chứ a hoắc khê đau hô một tiếng nàng rỗi tay bắt một cái màu đen hạt trâu ném đi ra ngoài trực tiếp liền chiều thẩm lầm tiên trên người ném đi cho ta bạo hàn dương một phen giữ chặt thẩm lầm tiên đem nàng che ở phía sau bạch thanh vây tay liền đem kia viên hạt trâu cấp năm chặt tiến trong tay hán túi đầu cười cười loại đồ vật này đối với ta tới nói chính là đại bổ ngươi còn có bao nhiêu chạy nhanh đều ném ra hoác khê trên tóc trên mặt cũng bốc cháy màu đỏ ngọn lửa đem nàng mặt ánh vặn bèo lên nàng thét chói thai chửi rủa thẩm lâm tiên ngươi không chết tử tế được ngươi như vậy đối với ngươi thân cô, cô ngươi muốn chạy thẩm lâm tiên cười lạnh một đạo linh phủ ném văng ra theo sau giữa không trung liền chuyển đến vài tiếng thét chói thai thẩm lâm tiên vẫy tay đem linh phủ triệu hồi nàng tay phải nắm chặt linh phủ linh phủ phía trên chuyển đến từng tiếng thét chói thai Buông ta ra buông ta ra nguyên lai like, lại là hoác khê muốn linh hồn thoát khiếu mà chạy nhưng lại bị thẩm lâm tiên linh phủ cấp thu hồn phách thẩm lâm tiên đứng ở lồng sắt bên ngoài mắt lạnh nhìn hoác khê thân thể bị lửa đốt thành cho tẫn kia mấy cái hoa nhân đâu Dư mạn khắp nơi nhìn xung quanh bạch thanh nhắm mắt đứng trong chốc lát không ở nơi này bọn họ cũng không cùng hoắc khê ở một chỗ, hảo hảo điều tra một chút đi. Hàn Dương đề nghị, Thẩm Lâm Tiên đem vây khốn hoắc khê hồn phách linh phủ thu hảo, cùng Hàn Dương mấy người cùng nhau đem toàn bộ tầng hầm ngầm điều tra một phen, trừ bỏ mấy thứ bất tường pháp khí, còn có mấy cổ thây khô ở ngoài, cái này ngầm huyệt động bên trong liền không còn có cái gì đáng giá chú ý đổ vỡ. Kia mấy thứ pháp khí Thẩm Lâm Tiên mấy cái phần, mà thây khô còn lại là đi trừ tà khí hảo hảo an táng, chờ đến vài người từ ngầm huyệt động ra tới thời điểm. Sắc trời đã gần đến trạng vạng, mà vài người ra tới lúc sau chỉ chốc lát sau, toàn bộ lòng sông liền dần dần biến mất, cái này địa phương biến thành một mảnh đất bằng. Đây là bày vây tiên trận A. Hàn Dương lắc đầu than một tiếng, đáng tiếc học nghệ không tinh, bằng không chúng ta mấy cái hôm nay thật đúng là đến giao đại ở chỗ này. Nàng cùng nào học loại này trận pháp? Thẩm lâm tiên nhữ mày hỏi một câu. Chu lệ lệ liếc nhìn nàng một cái, hẳn là từ hoa nhân nơi đó học đi rốt cuộc lúc trước qua nhân từ chúng ta quốc gia lộng đi rồi không ít thứ tốt thẩm lâm tiên nháy mắt minh bạch kia chàng chiến tranh không chỉ bình thường quốc dân bị hại bị giết thật nhiều quốc gia tổn thất thảm trọng ngay cả huyền môn người trong lúc ấy chỉ sợ tổn thất cũng thực thảm trọng nói không chừng có bao nhiêu huyền môn bí pháp bị oa nhân cấp trộm đi đâu đi trước đi hàn dương lại nhìn thoáng qua kia phía đất bằng dắt thẩm lâm tiên tay lui tới chỗ đi đến chu lệ lệ cùng bạch hoàn trả có thừa mạn lập tức đuổi kịp đã đi chưa vài bước lộ thẩm lâm tiên di động liền vang lên nàng chạy nhanh tiếp nhận tới tiêu tố thanh âm vang lên lâm tiên các ngươi hiện tại ở đâu như thế nào điện thoại lao đánh không thông a thẩm lâm tiên cười bắt được một con cá lớn vừa rồi chúng ta bị nhốt ở trong trận điện thoại khẳng định đánh không thông hiện tại chúng ta phải về chỗ ngươi nếu là có chuyện gì liền nơi đi chờ xem tiêu tố đáp ứng rồi một tiếng thẩm lâm tiên treo điện thoại nghĩ nghĩ lại cấp thẩm thiên hảo gọi điện thoại qua đi thẩm thiên hảo thực mau truyền được thẩm lâm tiên cũng không gạt Thập phần lưu luôn nói, ra ra, ta đem hoác khê hồn phách bát, trong chốc lát cho ngài đưa qua đi, ngài ở nhà chờ a. Cái gì? Thẩm thiên hào đầu tiên là cả kinh, theo sau lớn tiếng nói, ngươi không sao chứ? Thẩm lâm tiên trong lòng ấm áp, không có việc gì, ta hào đâu, ngài ở nhà chờ ta, ta một lát liền trở về. Treo này thông điện thoại, vài người mới ngồi xe hồi dị năng chỗ, tới rồi chỗ, liền thấy tiêu tố mấy cái đã chờ, nhìn đến Hàn Dương cùng thẩm lâm tiên tiến vào, tiêu tố lập tức liền nói chúng ta bài tra xét một ít địa phương, không có phát hiện gì thường, cũng không có thi châu còn có âm độc linh tinh đồ vỡ. các ngươi nơi đó đâu? Hàn Dương ngồi xuống, Thẩm Lâm Tiên đem vây khốn hoắc khê hồn phách linh phủ phóng tới trên bàn. hoắc khê bị chúng ta bắt được, bởi vì nàng là ta thẩm gia phản đồ, bởi vậy ta muốn đem nàng mang về thẩm gia. còn có, mặt khác mấy viên thi châu đã bị bạch thanh thu, tạm thời hẳn là ra không được vấn đề. chương 782 hôn sự. Thẩm Lâm Tiên về nhà thời điểm. Thẩm Thiên Hào liền ở bên ngoài chờ nàng. Nhìn đến cô đơn chỉ một người ở bên ngoài thỉnh thoảng nhìn xung quanh Thẩm Thiên Hào, Thẩm Lâm Tiên đột nhiên cảm thấy lão nhân này thật sự thực cô độc, hơn nữa, hắn một ngày so với một ngày già rồi. Trong lòng cũng không biết là cái cái gì tư vị, Thẩm Lâm Tiên hít sâu một hơi qua đi đỡ lấy Thẩm Thiên Hào, thời tiết như vậy nhiệt, ngại như thế nào còn ra tới. Thẩm Thiên Hào cười cười, không có việc gì, ta không cảm thấy nhiệt. Hắn trên giới đánh giá Thẩm Lâm Tiên đã lâu mới yên tâm, may mắn, ngươi không có việc gì thẩm lâm tiên đem hắn đỡ vào nhà đem theo trương linh phủ lấy ra giao cho trên tay hắn hoắc khê hồn phách liền ở chỗ này ngài xem xử trí đi thẩm thiên hảo vây vây tay nàng không phải ta thẩm ra huyết mạch liền tính là đã làm sai chuyện tình cũng tuyệt không có thể đặt tới ta thẩm ra từ đường trung cấp tổ tông thêm phiền vẫn là chúng ta xử trí cho thỏa đáng ba ba linh phủ đột nhiên ra tiếng ngay sau đó chính là một tiếng tiếp một tiếng càng thêm thống khổ tiếng khóc ta là ngài nuôi lớn a hơn hai mươi năm cha con chi tình chẳng lẽ chẳng lẽ ngài liền một chút đều không nhiệm sao ba ta liền tính không phải ngài thân sinh chính là ta cùng phái tỉ tỉ cũng vẫn là một cái nương sinh a ta cũng là ở thẩm gia sinh thẩm gia lớn lên ngài ngài liền một chút tình nghĩa đều không nhiệm là có thể mắt nhìn làm ta làm ta hôi phi yên diệt sao thẩm lâm tiên nghe đều muốn cười thẩm thiên hào lại banh nổi lên mặt cha con chi tình ngươi còn có mặt mũi cùng ta giảng cha con chi tình nếu ngươi thật nghiệm cập ta dưỡng dục tri ân ngươi vì cái gì trăm phương nghìn kế hại con cháu của ta vì cái gì muốn lâm tiên mệnh còn có mặt mũi cùng ta nói ngươi cùng tiểu phái là một cái nương sinh ha ha, ngươi hại san san thời điểm như thế nào liền không nghĩ cái này ngươi hại lâm lâm thời điểm như thế nào liền ngài đã biết linh phủ trung truyền đến một tiếng kêu sợ hãi thẩm thiên hảo cười lạnh ta lại sao có thể không biết liền tính trước kia không biết nhưng hiện tại cũng biết lâm lâm rõ ràng có tu hành tư chất cùng chính là ngươi cùng mẫu thân ngươi lại hại nàng hổ độc còn không thực tử chính là chu thiến cùng ngươi đâu kia chính là nàng thân ngoại tôn nữ là ngươi thân cháu ngoại gái các ngươi liền như vậy hại nàng ta và các ngươi một chút huyết thống quan hệ đều không có các ngươi còn không chừng như thế nào hại ta đâu còn có lâm tiên ngươi dám nói ngươi liền một chút đều không có muốn hại lâm tiên ngươi dám nói ngươi không có hại thẩm lâm không có hại vệ quốc bọn họ ngươi cho ta thể với trời nếu ngươi thật dám thể Ta thật đúng là dám lưu ngươi một cái mạng nhỏ. hoắc khê căn bản không dám thể. Nàng hiện tại chỉ còn lại có linh hồn, một cái không tốt, chỉ sợ là lập tức liền phải hôi phi yên diệt, nàng nào còn dám lập hạ thiên đạo lời thề. Không dám đi. Thẩm thiên hảo cười to hai tiếng, rồi ra tay đem kia trương linh phủ cấp năm lấy. Hắn nhìn về phía thẩm lâm tiên, lâm tiên à, thứ này liền giao cho ra ra đi, ra ra thế ngươi xử quyết nàng. Thẩm lâm tiên gật gật đầu, nàng xoay người hướng ra ngoài đi đến mà cấm linh phủ thẩm thiên hảo khoe miệng hơi câu câu ra một cái mang theo tả khí cười tới ở linh phủ trung hoắc khê linh hồn cũng ở kích động phát run không được ở trong lòng niệm đi mau đi mau đi mau thượng hà thôn đoạn tinh vân treo điện thoại nàng từ văn phòng ra tới ở phân xưởng cửa đổ chứ thẩm trí quốc trí quốc đoạn tinh vân cười đón nhận trước ta và ngươi nói chuyện này thẩm trí quốc cười cười cùng phía sau phân xưởng chủ nhiệm nói nói mấy câu liền cùng đoạn tinh vân đi văn phòng chuyện gì Nói đi. Đoạn Tinh Vân đổ chén nước bưng cho Thẩm Chí Quốc, nàng ở Thẩm Chí Quốc đối diện ngồi xuống, "Cha ta vừa rồi gọi điện thoại tới, nói hắn biết sai rồi, hắn không nên cùng ngươi phát giận, cũng không nên cùng ngươi sinh khí, còn nói kêu chúng ta trở về một chuyến, dù sao cũng phải, dù sao cũng phải đem hai ta sự tình định ra đến đây đi, bằng không, ta lão ở nhà ngươi ở, này không danh không phận, hắn cùng ta nương trên mặt cũng khó coi." Thẩm Chí Quốc nghĩ nghĩ cảm thấy đoạn phụ lời nói rất có lý nhi. Đoạn Tinh Vân hiện tại giúp hắn đem nhà xưởng căng lên, làm việc lại thập phần chu đáo tinh tế, mặc kệ là đối hắn, vẫn là đối mãi mãi cùng với cha mẹ đều thực hảo, là cái thực thông tình đạt lý lại hiếu thuận hảo nữ nhân, hắn là đến cho nhân gia một cái danh phận, liền tính hiện tại không vội mà kết hôn, nhưng dù sao cũng phải đem hôn sự định ra tới mới hảo, nhân gia đại cô nương không danh không phận đi theo hắn, rốt cuộc cũng có. Chút không thể nào nói nổi. Còn nữa, lấy Đoạn Tinh Vân năng lực còn có bằng cấp, mặc kệ là lưu tại mẹ quốc hoặc là đi kinh thành trở thành phố lớn, đều có thể tìm được thực hảo thực thể diện công tác, nhưng người ta cái gì đều không cần, liền đi theo hắn làm sưởng, ăn này cùng nhiều khổ, bị nhiều như vậy tội, còn không phải bởi vì thích hắn, tưởng cùng hắn cùng nhau chia sẻ sao, nhân ra một nữ nhân đều có thể làm được này một bước, hắn một người nam nhân cũng không có khả năng một chút đảm đương đều không có. Hảo, thậm chí quốc nghĩ nghĩ, lại quá hai ngày đi, chờ này phê dược tiễn đi, ta đem nhà máy sống an bài đi xuống, Chúng ta lại mua điểm đồ vật liền trở về vấn an cha mẹ. Đoạn Tinh Vân vừa nghe thật cao hứng, nàng nở nụ cười, Chí Quốc, ngươi đối ta thật tốt. Đoạn Tinh Vân là thật sự thực thích Thẩm Chí Quốc, vì Thẩm Chí Quốc, nàng cam nguyện ngốc tại Thượng Hà thôn loại này giao thông không tiện lợi, tin tức lại tắc nghẽn tiểu địa phương, nàng có thể mỗi ngày vùi đầu đống giấy lộn, giúp Thẩm Chí Quốc tra tư liệu, giúp hắn làm báo biểu, giúp hắn làm hết thể có thể làm được đến sự tình. Tư tâm bên trong, kỳ thật Đoạn Tinh Vân trừ bỏ ái Thẩm Chí Quốc, còn có một nguyên nhân. Chính là tưởng rời đi ra rất xa, không hề đối mặt kia phong kiến ngu muội. Thôn người. Thậm chí quốc cũng cười, hắn uống nước xong, cùng đoạn tinh vân đem hôm nay công tác làm xong, hai người kết bạn về nhà. Ở về nhà trên đường, đụng tới rất nhiều người trong thôn, những người này đều mỉm cười cùng thậm chí quốc chào hỏi. Hiện tại trong thôn thật nhiều người trẻ tuổi đều dựa vào thẩm gia xưởng dừa căn cơm, thẩm gia ở trong thôn uy vọng chính là so thôn trưởng đều phải cao. Tự nhiên, người trong thôn nhìn đến thẩm gia người, một đám thái độ đều thật tốt Hai người kết bạn về đến nhà, vừa vào cửa đã nghe đến nồng đậm đồ ăn hương, nhìn đến Quý Cẩn từ trong phòng ra tới, cười nói muốn ăn cơm, đoạn tinh vân chỉ cảm thấy thực kiên định thực ấm áp, nàng cười qua đi giặt sạch tay, lại tiến phòng bếp giúp Quý Cẩn bưng thức ăn. Chờ đến người một nhà ngồi vào trước bàn, vừa nói hôm nay hiểu biết, một bên chậm gì gì ăn cơm chiều, đoạn tinh vân tâm tình càng tốt. Cơm nước xong, nàng liền đem muốn kêu thẩm chí quốc cùng nàng trở về đi một chuyến sự tình nói ra. Quý Cẩn nghe xong cười nói là nên đem hai ngươi sự tình đính xuống tới cứ như vậy đi trí quốc trước cùng ngươi trở về thương lượng một chút nhà chúng ta bên này cũng chuẩn bị chờ đính hôn thời điểm lại đem cha mẹ ngươi cùng ngươi đệ đệ tiếp nhận tới vê đúp vê đúp vê đúp con ngươi xem thế nào đoạn tinh vân cười đáp ứng chỉ nói tốt thẩm lâm đem Thẩm chí quốc kêu đi ra ngoài hai người đi đến trước cửa buồn hoa biên thẩm lâm điểm một cây yên Thẩm chí quốc đem yên cấp khác ba lâm tiên đều nói không gọi ngươi hút thuốc ngươi rời đi nghe được là nữ nhi phân phó Thẩm Lâm liền đem hộp thuốc thu lên, hắn nói khẽ với thẩm Chí quốc lộ, đoạn ngắn ra kinh tế điều kiện không phải thực hảo, nàng huynh đệ lại là dáng vẻ kia, vốn dĩ ta và ngươi nương là không muốn, nhưng đoạn ngắn ở nhà ta ở thời gian dài như vậy, ta và ngươi nương cũng nhìn đâu, đứa nhỏ này nhưng thật ra thật không sai, lại thông minh lại lanh lợi, làm người xử sự, sự cũng hảo, đối ta và ngươi nương cũng là thiệt tình hiếu thuận, chính yếu chính là ngươi nguyện ý, ta và ngươi nương chính là lại không vui, cũng không thể ngạnh buộc các ngươi chia tay, ngươi cẩn thận nghĩ kỹ rồi muốn thật là hạ quyết tâm kia chúng ta liền đem hai người sự tình trước đính chờ lão đại kết hôn liền làm hai người sự thậm chí quốc thập phần kiên định gật đầu ba ta nghĩ kỹ rồi ta tưởng cưới đoạn tinh vân hai chúng ta ở nước ngoài nói chuyện hai năm hiện tại nàng lại không sợ khổ không sợ khó cùng ta gây dựng sự nghiệp ta không thể cô phụ nàng thẩm lâm cười cười nếu nghĩ kỹ rồi vậy cứ như vậy đi ngươi trước kia cùng ta nói rồi tinh vân nàng cha muốn mười mấy vạn lễ hỏi về sau còn muốn dưỡng bọn họ lão ta cân nhắc Ngươi muốn thật sự vui, ta cũng đừng nói cái gì lễ hỏi không lễ hỏi, nhà ta cũng không thiếu này mấy cái tiền, cấp liền cho. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ tám mươi 783 hảo cảnh. Thậm chí quốc cao mày, hiển nhiên có điểm không vui. Thầm lâm vô vô bở vai của hắn, nam tử hắn đại trượng phu, còn có thể vì điểm này việc nhỏ phát sầu, đoạn ra còn không phải là đòi tiền sao, cấp là được, chỉ cần đem tinh vân cưới trở về về sau còn không đều là ngươi định đoạt tựa như lâm tiên nói phàm là có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không gọi chuyện này thậm chí quốc nhạc ta sẽ chính mình châm chứt làm đi có chuyện hảo hảo nói đừng cùng người xảo thẩm lâm lại dặn dò một câu bất quá nhà nàng nếu là để điều kiện quá hà khắc ta cũng không thể đáp ứng thậm chí quốc đáp ứng rồi một tiếng lại cùng thẩm lâm nói nói mấy câu trở về lúc sau quỹ cần liền cho hắn thu thập đồ vật lại qua hai ngày thậm chí quốc tướng tải ra một đám tân dược phát ra đi lại an bài hảo nhà máy sự tình liền cùng đoạn tinh vân lại lần nữa đi cây liễu chuân kinh thành thẩm lâm tiên xoay người phải đi thẩm thiên hảo cúi đầu câu ra một cái mang theo chút tà khí cười trong tay hắn nắm chặt linh phủ tay trái bay nhanh đánh cái thủ thế còn chưa chờ hắn lại có động tác thẩm lâm tiên đã xoay người lại bước nhanh hướng hắn đi đến đúng rồi còn có một việc ta thiếu chút nữa đã quên chuyện gì thẩm thiên hảo chạy nhanh hỏi một câu lúc này thẩm lâm tiên đã tới rồi phụ cận thẩm lâm tiên tay phải chiều thẩm thiên hào một chút tay trái càng là bắt lấy mười tới trương phủ chiều thẩm thiên hào giải đi đã quên nói cho ngươi ngươi đã bị ta xuyên qua tông chủ đại nhân thẩm thiên hào tức khắc biến bộ mặt giữ tận lên hắn ha ha cười hai tiếng cả người nhanh chóng biến hóa sau một lát đứng ở thẩm lâm tiên trước mặt đã không phải thẩm thiên hào mà là một vị người mặc màu đen trường bảo nam nhân ta tự nhận đối với hảo cảnh khống chế thực hảo ngươi lại là như thế nào xuyên qua Tông chủ đại nhân hỏi. Thẩm lâm tiên nhẹ nhàng cười, lại lợi hại ảo cảnh trung quy chỉ là ảo cảnh, huyện hóa ra tới người, sao có thể cùng chân nhân so đâu? Ngươi không cảm thấy ngươi huyện hóa ra tới thẩm ra trang viên an tĩnh đáng sợ sao? Đây chính là giữa hệ A, côn trùng kêu văng đâu, hết kêu đâu? Gió thổi lá cây thanh âm, sắc trời biến hóa. Này đó đều không có, hơn nữa, ta ra ra cũng không phải ngươi cái dạng này, ngươi, còn kém xa. Một bên nói chuyện, thẩm lâm tiên trên tay động tác không ngừng. Thì ra là thế. Tông chủ đại nhân gật đầu, mới tưởng triệt thân đi ra ngoài, lại không ngại thân thể hắn đột nhiên đã bị định trụ. Sau đó, hắn liền cảm thấy hô hấp cũng đi theo khó khăn lên. Ngươi tông chủ bắt lấy hết hổ, ngươi làm cái gì? Thẩm lâm tiên cười khẽ, không có làm cái gì, chỉ là đem ngươi trung quanh không khí cấp chịu tịnh, hiện tại ngươi trung quanh đã biến thành chân không mảnh đất, thế nào? Hô hấp bất quá tới tư vị còn hảo đi. Tông chủ sắc mặt nháy mắt âm chầm xuống dưới, hảo, ta nhớ kỹ này bút chướng chúng ta tương lai có tính hắn toàn thân trên dưới toát ra hắc khí tới thẩm lâm tiên lánh hạ mặt tới lại bỏ thêm một chương chân không phủ cho ta chịu tông chủ trên người mạo hắc khí càng nhiều thẩm lâm tiên cười lạnh một tiếng vây tông chủ bằng vào hắc khí chống đỡ nhưng thật ra miễn cưỡng có thể hô hấp một chút nhưng rốt cuộc vẫn là hô hấp không thuận bất quá một lát sau hắn trên trán gân xanh liền nổi hẳn lên trong mắt cũng hơi hơi xông ra thoạt nhìn rất là đáng sợ hảo tông chủ chỉ kêu một tiếng hảo đột nhiên cả người liền ngã xuống thẩm lâm tiên khiếp sợ bất quá nàng nháy mắt hiểu được lập tức lại bỏ thêm một cái vây tự phủ thiên la địa võng cho ta vây thẩm lâm tiên trợ thủ đắc lực đồng thời véo quyết sắc mặt càng thêm trịnh trọng túc mục ngũ hành theo thuật tông chủ thân thể đi xuống hãm sau một lát liền lâm vào ngầm thẩm lâm tiên sắc mặt lãnh lệ tay phải một lóng tay mặt đất hỏa diễm thuật khởi tông chủ trong mắt hiện lên một tia sợ hãi hỏa theo thuật mẹ nó ngươi cái tiện nhân Tông chủ tức khắc mắng to lên: "Ngươi không phải dùng hỏa diễm thuật sao? Như thế nào phía dưới là hàn băng?" Ha. Thẩm Lâm tiên cười: "Ta nói hỏa diễm thuật ngươi liền tin a, vậy ngươi cũng quá ngốc." "Hỏa diễm thuật?" Thẩm Lâm tiên lại lần nữa véo quyết: "Ta nhưng không tin ngươi tả." Tông chủ trong miệng mắng, ngũ hành theo thuật: "Ngươi nói lại, ngươi thật dùng hỏa diễm thuật?" Tông chủ lại lần nữa mắng to. Thẩm Lâm tiên buông tay: "Làm người sao? Vẫn là chân thành một chút hảo, nhân gian nhiều một chút tín nhiệm thiếu một chút hoài nghi mới có thể càng tốt đẹp. Tông chủ đều mau khóc. trong tay hắn linh phủ trung truyền đến từng đợt thét chói tai. Hảo năng, hảo năng, ta sắp bị tiêu chết, tông chủ đại nhân, cứu cứu ta. Thẩm Lâm Tiên ánh mắt càng thêm âm lãnh. nàng trợ thủ đắc lực hợp ở bên nhau lại tách ra. Linh phủ, cho ta bảo. liền nghe được một tiếng vang lớn, lại xem thời điểm, tông chủ trong tay linh phủ đã nổ mạnh, mà tông chủ toàn bộ đã bị nổ thành hắt than. lần này hắn là thật khóc, mãi mãi cái chân, không có ngươi như vậy. Ngươi quá không nói thành tin. Thẩm lâm tiên hơi hơi mỉm cười, giảng thành tin cũng đến xem người A, cùng ngươi loại này tà môn ma đạo nói cái gì thành tin. Người với người chi gian chân thành đâu. Vừa rồi nói đều là chó má A. Tông chủ thật sự rất muốn mang to. Kim cương thuật. Thẩm lâm tiên lại lần nữa dùng linh phủ, đem tông chủ hãm đi xuống kia khối thổ địa biến thành kim cương, đem hắn cả người vây ở bên trong, thượng cũng không thể đi lên, hạ cũng hạ không tới. Nàng trong miệng nhẹ mắng, phi kiếm, chảm tức khắc nàng trong thân thể bay ra một phen cốt kiếm, bay thẳng đến tông chủ cổ chém tới. Long cốt, tông chủ đại kinh thất sắc, thẩm cô nương, thủ hạ lưu tình, ta đổi hàng, ta cho ngươi chỗ tốt. nhưng thời gian đã muộn, thẩm lâm tiên phi kiếm đã gần ngay trước mắt. liền ở ngay lúc này, đột nhiên một trận xương đen đè xuống, lại thấy một cái tâm chắn trạng đồ vật che ở trước mắt, thẩm lâm tiên hơi hơi hít mắt, lại đi xem thời điểm, chỗ đó chỉ còn lại có một cái hố to, mà tông chủ đã không thấy bóng người. Thẩm Lâm Tiên nhìn trước mắt tiệm tán xương đen, sắc mặt âm trầm cực kỳ, đáng chết hoa nhân. Này xương đen xác thật là hoa nhân sở phóng, bổ cản sủ hơn nữa vẫn là Tu Vi Cao Thâm Âm Dương Sư cùng Thượng Nhẫn Liên Thủ sở phóng, bọn họ chính là thừa dịp Thẩm Lâm Tiên thắng lợi gần ngay trước mắt không quá phòng bị thời điểm thả này xương đen cứu đi tông chủ. Thẩm Lâm Tiên trong lòng thập phần không vui, nàng đuổi giết tông chủ thời gian lâu như vậy, khó khăn đem người bắt được đến, kết quả không chết ở trong tay, lại gọi người cứu đi thật sự là gọi người trong lòng thực không thoải mái. Mấu chốt nhất chính là, tông chủ nhân vật như vậy chạy, về sau chính là tâm phúc hỏa lớn, này cũng thật thật sự thả hổ về rừng A, về sau không chừng phải bị lao hổ cắn thương. Thẩm lâm tiên đứng ở hố trước ước chừng có 2-3 phút, cuối cùng nàng không thể không áp xuống trong lòng không vui, đứng dậy hướng trên núi đi đến. Nàng an ủi chính mình, tuy rằng tông chủ chạy, nhưng rốt cuộc hoác khê bị lộng chết, này cũng coi như là có điều thu hoạch. Về đến nhà, thẩm thiên Tiên liền nhìn đến thẩm thiên hào ngồi ở cửa trên ghế nằm một tay nâng ra đi ô híp mắt ở nơi đó nghe diễn nàng cười cười bước nhanh tiến lên ra ra thẩm thiên hào mở to mắt nhìn thẩm lâm tiên hai mắt này mặt xám mày cho làm gì đi thẩm lâm tiên kéo đem ghế dựa ngồi ở thẩm thiên hào bên cạnh hoác khê đã chết chết thì chết đi thẩm thiên hào lại neo lại đôi mắt trong miệng còn đi theo ngâm nga vài câu trước định cái tiểu mục tiêu tỉ như một giây nhớ kỹ thư tạm trú di động bản đọc địa chỉ ép chương bảy trăm tám mươi hàng giả thẩm lâm tiên trả phép đi làm nàng mới đem bàn làm việc sửa sang lại hảo đổ ly nước gấm đặt ở một bên mở ra điện thoại bổn tính toán cấp mấy cái khách hàng gọi điện thoại qua đi liền nhìn đến vương quên xuyên hoa huệ lộng lấy tiến vào vương tỷ hảo thẩm lâm tiên cười chào hỏi liền bắt đầu vùi đầu công tác vương quên ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu đem bao bao đặt lên bàn lấy ra bên trong họa trang kính cùng đông giảm phấn bổ bộ trang thẩm lâm tiên gọi điện thoại thời điểm thuận thế ngắm liếc mắt một cái cười cười liền không hề đi xem vương quyên chờ nói chuyện điện thoại xong thẩm lâm tiên liền bắt đầu đem khách hàng muốn hóa nhớ kỹ nàng ký lục thực ký càng tỉ mỉ nhớ xong lúc sau lại xem vương quyên khi liền xem cô nương này đang ở cho người ta gọi điện thoại nói chuyện điện thoại xong vương quyên sắc mặt liền rất không tốt thẩm lâm tiên không hỏi cái gì uống lên nửa chén nước liền cầm khách hàng tư liệu đưa hướng hành chính tổng hợp chỗ chờ nàng lại trở về thời điểm vương quyên đã đi ra ngoài liễu nguyệt nhìn đến thẩm lâm tiên tiến vào liền cùng nàng vẫy tay Thẩm Lâm Tiên cười đi qua đi, Liễu Nguyệt tỷ. Liễu Nguyệt một lóng tay bên cạnh chỗ ngồi, "Ngồi đi." Thẩm Lâm Tiên cười ngồi xuống, Liễu Nguyệt cười hỏi nàng, "Vương quên có chuyện đi trước, giữa trưa chúng ta này một tổ liền thừa hai ta, cùng nhau ăn cơm thế nào?" "Hảo a." Thẩm Lâm Tiên cười gật đầu, "Ta thỉnh Liễu Nguyệt tỷ đi, rốt cuộc ta mới đến thời điểm ngươi cũng giúp ta không ít, nếu không phải ngươi chỉ điểm, ta cũng không biết nên như thế nào khai triển công tác." Liễu Nguyệt lắc đầu, "Được rồi." Ta kêu ngươi cùng nhau ăn cơm cũng không phải là đồ ngươi mời khách, chỉ là một người ăn khó tránh khỏi tịch mịch một chút, hai người làm bạn náo nhiệt. Thẩm Lâm Tiên xem Liễu Nguyệt không muốn kêu nàng mời khách, cũng liền không nhắc lại này tha. Ta xem triển dương hai ngày này vẫn luôn cùng ngươi xung xoe, hình như là đối với ngươi có ý tứ, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Liễu Nguyệt châm chức trong chốc lát mới hỏi Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên nhịn không được nợ nụ cười, Liễu Nguyệt tỉ, ta cùng ngài nói câu thật sự lời nói, ta còn là học sinh đâu. Sao có thể suy xét loại chuyện này, lại nói ta tốt nghiệp lúc sau đến tuổi cùng sẽ đi nơi nào, đến cái nào đơn vị đều còn không nhất định, suy xét những việc này có phải hay không cũng quá sớm. Liễu Nguyệt nghe xong nhịn không được gật đầu, ngươi nói đạo rất có đạo lý, đúng rồi, ngươi hơn. Đại nhị. Thẩm Lâm Tiên nói một câu, ta đây là nghỉ hè lại đây tìm cái sống làm, thuận tiện tích lũy một chút công tác kinh nghiệm, thật không có gì tâm tư khác. Lời này kêu Liễu Nguyệt đều cười, ngươi cũng đừng giải thích, tỉ tỉ trong lòng minh bạch được rồi sửa minh ta cùng triển dương nói một tiếng kêu hắn đừng quấy dày ngươi thẩm lâm tiên đi theo cười cảm ơn liễu nguyệt tỷ tới rồi giữa trưa thời điểm thẩm lâm tiên cùng liễu nguyệt làm bạn đi ra ngoài ăn cơm hai người đều không phải nói nhiều cứu tìm cái sạch sẽ thượng tiệm ăn đi vào kêu hai ba cái đồ ăn liền khai ăn liễu nguyệt ăn cơm thời điểm lời nói không ít thẩm lâm tiên cũng bởi vậy hiểu biết đến liễu nguyệt ra là nông thôn nhưng gia cảnh lại là rất không tồi nàng ba mẹ là cái loại này là gan rất lớn dám tưởng dám làm Thời trước liền đi ra ngoài chuyển tiểu điện tử thương phẩm tích lũy số vàng đầu tiên, sau lại liền bắt đầu làm khoáng sản sinh ý cùng vận chuyển sinh ý, hiện giờ sinh ý làm rất đại, nhà nàng trong thôn phòng ở sớm sửa chữa lại, thậm chí còn ở huyện thành còn có thành phố đều mua. Phòng. Liễu Nguyệt là nhà hắn cái thứ nhất ra tới sinh viên, thi đậu đại học thời điểm nàng ba đều cao hứng hỏng rồi, Liễu Nguyệt vào đại học trong lúc, Liễu Nguyệt ba tới không chỉ một hồi, Liễu Nguyệt tốt nghiệp đại học lưu tại kinh thành, Liễu Nguyệt ba liền cho nàng ở kinh thành cũng mua phòng đem hộ khẩu đều chạy đến kinh thành liễu nguyệt ba ý tứ khó khăn liễu nguyệt thi đậu đại học nhảy ra nông môn trong nhà điều kiện cũng cho phép kia khẳng định phải hảo hảo lưu tại kinh thành về sau cũng đương cái đứng đứng đắn đắn người thành phố liễu nguyệt ba đều nghĩ kỹ rồi hán tưởng cấp liễu nguyệt tìm cái kinh thành hộ khẩu kêu liễu nguyệt ở kinh thành ăn ra về sau có hải tử cũng có thể ở kinh thành đi học như vậy là có thể tẩy rất một thân mùi bùn đất chờ đến liễu nguyệt mội mội cũng thượng đại học Liễu Nguyệt Ba đều có cả nhà đều ở kinh thành An Cư Lạc Nghiệp ý niệm. Nói xong Liễu Nguyệt ra tình huống, Liễu Nguyệt cười hỏi Thẩm Lâm Tiên, nhà ngươi tình huống hẳn là cũng không tồi đi, ta xem ngươi xuyên y phục đều khá tốt, hơn nữa xem ngươi khí chất cũng không giống ra cảnh không tốt. Thẩm Lâm Tiên cười nói, cùng nhà ngươi không kém bao nhiêu, đều là nông thôn xuất thân, chỉ là làm buôn bán sớm một chút kiếm lời điểm tiền, xem như nhà giàu mới nổi đi. Nói đến nhà giàu mới nổi ba chữ, hai cái không hẹn mà cùng cười phía sau liễu nguyệt nói lên vương quyến tới vương quên ra là kinh thành nàng liền có điểm khinh thường chúng ta này đó dân quê bất quá ta xem nhà nàng kinh tế điều kiện chẳng ra gì thẩm lâm tiên gật đầu nàng là cái chết sĩ diện mỗi ngày xuyên y đi phục đối bao đều rất có khoản có hình anh vừa thấy là thật không sai còn tưởng rằng thật là hàng hiệu đâu nhưng cẩn thận nhìn xem là có thể nhìn ra những cái đó đều là ngụy đều là hàng giả hơn nữa ngụy còn chẳng ra gì nghĩ đến giá phía trên hẳn là không quý hàng giả Liễu Nguyệt sửng sốt một lát mới nở nụ cười, ngươi không nói ta đảo thật đúng là không nhìn ra, ta đối này đó thẻ bài đồ vật từ trước đến nay không chú ý, có thể nhìn ra ngươi xuyên y phục là tư nhân định chế, cũng là vì ta gian ngoại thời trước là làm may vá, hai người tay nghề thực hảo, ta khi còn nhỏ đi theo bọn họ học điểm tay nghề, cho nên có thể nhìn ra ngươi quần áo nguyên liệu thủ công đều hảo tới, đến nội vương quyên, ngươi nếu là không nói, ta đều nhìn không ra tới, ta ban đầu còn nghĩ, Nàng đem sở hữu tiền lương đều hoa tại đây phía trên, không nghĩ tới à, nàng mua đều là giả mạo hóa. Ăn xong rồi cơm, Thẩm Lâm Tiên đi tính tiền, Liễu Nguyệt cũng đi theo qua đi, Thẩm Lâm Tiên đối Liễu Nguyệt cười nói, "Hôm nay ta tính tiền đi, Liễu tỷ nếu là băn khoăn ngày mai mời ta ăn cơm cũng đúng." Liễu Nguyệt cũng liền không hề cưỡng cầu. Kết xong chướng hai người hướng công ty đi đến, Thẩm Lâm Tiên vừa đi một bên đối Liễu Nguyệt nói, "Trở về chúng ta coi như cái gì đều nhìn không ra tới." Đừng cùng người ta nói vương quên quần áo bao bao đều là hàng giả Liễu Nguyệt Bạch Nàng liếc mắt một cái, ta còn không biết cái này. Buổi chiều thời điểm, Liễu Nguyệt tìm được Triển Dương, không biết cùng Triển Dương nói chút cái gì, dù sao Triển Dương buổi chiều thời điểm không có lại đi tìm Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên nhẹ nhàng một hơi đồng thời cảm thấy cái này Triển Dương đảo vẫn là rất thức thời, cũng không phải cái loại này sẽ dây dưa người. Lại cách mấy ngày, Thẩm Lâm Tiên liền phát hiện Triển Dương tới bên này văn phòng thời gian lại dài quá rất nhiều cũng không có việc gì liền ái hướng bên này toản, thường xuyên qua lại, Triển Dương cùng Vương Quyên liền đánh lửa nóng lên. Hôm nay dậy sớm, Thẩm Lâm Tiên đi vào công ty, mới vừa tiến văn phòng liền nhìn đến Vương Quyên bàn làm việc thượng thả mấy chi lửa đỏ hoa hồng. Nàng xem xét liếc mắt một cái cũng không để ý, đem bao buông liền bắt đầu thu thập lên. Vương Quyên vào phòng, nhìn đến hoa hồng thời điểm kinh hỉ cơ hồ thét chói thai ra tới, nàng cả người hiện thập phần kích động, phùng hoa hồng thanh âm đều nghẹn ngào, đây là ai đưa? Thật là Vương Quyên nhìn về phía Thẩm Lâm Tiên, Lâm Tiên, ngươi nhìn đến ai đưa lại đây sao? Thẩm Lâm Tiên lắc đầu, ta cũng vừa tới, ta tiến vào thời điểm liền ở ngươi bàn làm việc thượng đặt đâu. Vừa lúc lúc này Liễu Nguyệt tiến vào, nhìn đến Vương Quyên phùng hoa hồng liền treo ghẹo nói, như thế nào? Nói đối tượng. Đối tượng còn rất lãng mạn, biết đưa hoa đâu? Vương Quyên lập tức lắc đầu, nơi nào là làm đối tượng a? Ta cũng không biết là ai đưa. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hết chương bảy trăm tám mươi lăm một buổi sáng nghiệp vụ chấu người đều tại đàm luận vương quên cùng nàng hoa hồng vương quên hiện thật cao hứng đem hoa hồng cắm ở bình thỉnh thoảng thưởng thức cơ hồ một buổi sáng trên mặt đều mang theo cười tới rồi giữa trưa triển dương lại đây ước nàng cùng nhau ăn cơm vương quên liền đi theo đi thẩm lâm tiên triều liễu nguyệt chớp mắt vài cái liêu tỷ này hoa khẳng định là triển dương đưa liễu nguyệt cười cười ta đã sớm đoán được nàng đem đồ vật sửa sang lại một chút hai ta hôm nay ăn gì Cá hầm ớt thế nào? Thẩm Lâm Tiên đề nghị. Liễu Nguyệt nghĩ nghĩ, quá cay, đại trời nóng ăn dễ dàng thượng hỏa. Hai ta ăn lạnh ra đi. Liễu Nguyệt đề nghị. Thẩm Lâm Tiên nghĩ nghĩ lạnh ra hương vị chạy nhanh gật đầu. Hành, ta biết có một nhà lạnh ra làm thực địa đạo, hơn nữa kia ra cửa hàng bên cạnh còn có bán bánh kẹp thịt. Hai ta đánh cái xe qua đi như thế nào? Hai người đảo đều không phải kém tiền chủ, thương lượng hảo ăn cái gì liền dẫn theo bao đi ra ngoài, ở bên ngoài đánh một chiếc xe thẳng đến Thẩm Lâm Tiên nói nơi đó. Thẩm Lâm Tiên nhưng thật ra rất thích ăn lệnh ra, liên tiếp ăn hai chén, ăn qua lúc sau còn cảm thấy không đã quyển, liền nghĩ buổi tối lại đây đóng gói mang về ăn. Liễu Nguyệt khẩu vị không sai biệt lắm, đảo cũng ăn no no. Cơm nước xong, Liễu Nguyệt xem bên cạnh có một nhà trang phục cửa hàng bán trang phục kiểu dáng đều khá xinh đẹp, liền ngạnh lôi kéo Thẩm Lâm Tiên cùng nàng qua đi chọn quần áo. Kết quả Liễu Nguyệt chọn 2 điều váy liền áo, Thẩm Lâm Tiên cũng mua một cái vàng nhạt toái hoa váy dài. Hai người mua quần áo quan hệ liền càng gần một bước, một bên nói giỡn một bên từ trong tiệm ra tới, mới muốn đánh xe trở về, liền nhìn đến Triển Dương đỡ một cái đầy đầu đầu bạc lao thái thái vào Thẩm Lâm Tiên cùng Liễu Nguyệt vừa rồi ăn lạnh ra kia ra cửa hàng. Liễu Nguyệt nhìn Thẩm Lâm Tiên liếc mắt một cái, Triển Dương đây là. Thẩm Lâm Tiên lắc đầu, ai biết được. Liễu Nguyệt tú nàng một phen, hai ta qua đi nhìn nhìn. Thẩm Lâm Tiên có chút không vui, kết quả bị Liễu Nguyệt mài ép lôi kéo tới rồi lạnh ra cửa tiệm, nơi đó là cái bán đồ uống lạnh liễu nguyệt muốn một ly lãnh no dựng lên lô thai nghe bên trong đối thoại lạnh ra cửa hàng mặt tiền cửa hàng rất nhỏ triển dương cùng lao thái thái ngồi cũng rửa cạnh cửa liễu nguyệt cùng thẩm lâm tiên đem bọn họ đối thoại nghe xong vừa vặn nghe xong liễu nguyệt lúc này mới lôi kéo thẩm lâm tiên rời đi hai người đánh xe hồi công ty trên đường liễu nguyệt liền cùng thẩm lâm tiên hồ liêu lên thật không nghĩ tới cái kia là triển dương mẹ ơi ngươi nói triển dương mới bao lớn số tuổi mẹ nó như thế nào như vậy lão thẩm lâm tiên cười cười thời trước nông thôn phụ đều hiện lão một là sinh hải tử quá nhiều nhị là ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn phải làm trọng thể lực sống nhà ngươi cũng là nông thôn nghĩ đến ngươi cũng biết nông thôn phụ nữ đến nhiều mệnh cùng nam nhân giống nhau xuống đất làm việc trở về nam nhân có thể nghỉ ngơi nữ nhân còn phải mang hải tử nấu cơm giặt đồ mỗi ngày làm sống so nam nhân đến nhiều gấp đôi thành niên mệnh nguyệt mệnh nhọc không hiện lão mới là lạ đâu liễu nguyệt ngẫm lại là như vậy cái đạo lý kia triển dương thật đúng là rất hiếu thuận đem mẹ nó kéo đến kinh thành tới trụ Còn cố ý dẫn hắn mẹ ra tới ăn cơm. Quả phụ mẹ đem hắn lôi kéo đại cũng không dễ dàng, triển dương nếu là không hiếu thuận cũng có chút rất hợp không được mẹ nó. Thầm lâm tiên cười một tiếng, nói xong câu này liền không nói chuyện nữa. liễu Nguyệt cũng không nói cái gì nữa. Chờ vào văn phòng, hai người liền xem vương quyên đang ngồi ở bên cạnh bàn cầm gương chiếu, thỉnh thoảng lấy mi nét bút hòa mi, lại lấy ra son môi bôi một chút. Hai người ăn cái gì? Vương quyên hiện rất cao ngạo, ngẩng đầu tà thầm lâm tiên liếc mắt một cái Không ăn cái gì. liễu Nguyệt ngồi xuống uống một ngụm thủy, đại giữa chưa thời tiết như vậy nhiệt, ta cùng Lâm Tiên liền muốn ăn điểm lạnh đồ vật, liền kết bạn cùng nhau ăn hai chén lạnh ra. Vương quên bĩu môi, lạnh ra à, kia có cái gì ăn ngon, nhìn liền, liền dơ, ai, các ngươi biết ta hôm nay ăn cái gì. Hôm nay Triển Dương mời ta ăn cơm tây, cái gì hamburger, nước trái cây, gà rán, nhìn liền thượng cấp bậc, có thể so lạnh ra mạnh hơn nhiều. thẩm Lâm Tiên túi đầu nhẫn cười liễu nguyệt nhìn thoáng qua thẩm lâm tiên cũng không biết muốn nói gì hai người nhẫn cười đều nhẫn rất khó chịu liễu nguyệt nghĩ hôm nay sống không nhiều lắm buổi sáng không sai biệt lắm liền làm xong rồi buổi chiều thật không có việc gì liền nhàn cực nhàm chán cùng vương quên hàn huyên lên xem ra triển dương đối với ngươi rất không tội a còn thỉnh ngươi ăn cơm tây chúng ta cũng chưa đứng đắn ăn qua cơm tây nàng hỏi thẩm lâm tiên lâm tiên ngươi ăn qua không thẩm lâm tiên bật cười chạy nhanh lắc đầu không ta nhưng không ăn qua Hai ngươi như vậy không thể được, lại nói như thế nào đều là ở kinh thành làm bệnh lĩnh, liền cơm tây cũng chưa ăn qua, nói ra đi phải bị người ta nói đổ nhà quê. Vương Quyên rất có cảm giác về sự ưu việt, như vậy đi, hôm nào ta mang các ngươi kiến thức một chút. Hành, làm ơn ngươi. Thẩm lâm tiên biết nghe lời phải nói. Vương Quyên hiện càng thêm đắc ý. Liễu Nguyệt liền hỏi Vương Quyên, triển dương đối với ngươi khá tốt ta, xem ra gia đình của hắn điều kiện cũng không tồi, hai ngươi tính toán gì thời điểm xác định quan hệ. Vương Quyên vẻ mặt cười, triển dương đối ta là thật khá tốt, nhà hắn điều kiện khá tốt, tuy rằng là nông thôn, nhưng nhà hắn đã sớm bắt đầu làm buôn bán, hiện tại ở huyện thành cùng tỉnh thành đều có phòng ở, tiền tiết kiệm cũng không ít, mẹ nó nói, têu hắn ở kinh thành tìm cái tức phụ, đến lúc đó ở kinh thành mua phòng trí nghiệp. Thẩm Lâm Tiên cười trêu ghẹo một câu, vậy ngươi hai là cường cường liên hợp. Vương Quyên cười đắc ý, đảo cũng là. Thẩm Lâm Tiên nhìn Liễu Nguyệt liếc mắt một cái, Liễu Nguyệt cười cùng nàng lắc lắc đầu thẩm lâm tiên cũng liền không có nói cái gì nữa nếu không phải giữa chưa thời điểm vừa lúc nghe được triển dương cùng con mẹ nó đối thoại thẩm lâm tiên cùng liễu nguyệt có lẽ thật đương triển dương ra điều kiện không tồi nhưng thẩm lâm tiên ngẫm lại triển dương mụ mụ bộ dáng còn có nàng nói những lời này đó giữa chưa thời điểm triển dương mẹ ăn chén lạnh ra đều liên tiếp còn nói một chén lạnh ra muốn vài mao tiền ở trong thôn đều đủ người một nhà ăn được mấy đốn còn nói triển dương như vậy quá lãng phí kêu triển dương nhớ rõ tiết kiệm một ít Triển Dương khuyên hắn mẹ ăn nhiều một chút, mẹ nó đều liên tiếp, liền sợ tiêu tiền nhiều. Nghĩ lại Triển Dương mẹ nó mặc quần áo trang điểm, tuyệt đối không phải cái loại này ra cảnh giàu có người bộ dáng. Cẩn thận hồi tưởng một chút, ngốc tử đều biết Triển Dương ra nhất định là cái loại này ở nông thôn đều rất nghèo nhân ra, mà vương quên thế nhưng cho rằng Triển Dương ra điều kiện thực hảo. Thẩm lâm tiên liền tính là dùng đầu gối tưởng cũng minh bạch, Triển Dương nhất định là hống vương quên, cùng nàng chưa nói lời nói thật. Mà Vương Quên cũng kêu triển dương lời ngon tiếng ngọt cùng với Ôn Nhu đa tình cấp mê hoặc, đầu óc đều không đủ xử. Bất quá đây là nhân ra hai người sự tình, Thẩm Lâm Tiên thật đúng là không cần thiết xen vào việc người khác. Trờ buổi chiều công tác làm xong, tan tầm thời điểm Thẩm Lâm Tiên dẫn theo Bao đi ra ngoài, nàng liền tưởng trước đánh xe qua đi mua hai phân lạnh ra về nhà, mới đến công ty cửa, còn không có tới kịp kêu xe, Thẩm Lâm Tiên liền nghe được phía sau có người kêu nàng, "Lâm Tiên, Lâm Tiên." Thẩm Lâm Tiên xoay người nhìn lên, thế nhưng là đỗ hùng đỗ học trường thẩm lâm tiên cười chào hỏi con đỗ hùng bước nhanh lại đây ngươi chừng nào thì tới a tới cũng bất quá đi tìm ta thẩm lâm tiên cười cười ta ở chỗ này làm thực tập sinh mỗi ngày vội vàng công tác làm sao có thời giờ đi tìm ngươi lại nói ta là tới công tác tổng không có khả năng một cái lâu một cái lâu tìm học trường đi kia thành bộ dáng gì đỗ hùng bật cười coi như ta nói không lại ngươi đúng rồi ngươi đi đâu ta đưa ngươi đi hảo a thẩm lâm tiên không có chối tử đỗ hùng kêu nàng chờ hắn khai xe lại đây thẩm lâm tiên kéo ra cửa xe ngồi vào đi liền trêu ghẹo đỗ hùng học trưởng thật lợi hại a lúc này mới bao lâu thời gian không gặp ngài đều khai lên xe đỗ hùng cười mắng một câu ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta công tác của ta đều là ngươi giới thiệu đến ngươi đến nói cái địa chỉ a ta hảo đem ngươi bình an đưa trở về thẩm lâm tiên nói cái địa chỉ đỗ hùng phát động xe rời đi bọn họ chân trước mới rời đi sau lương vương quên liền không biết từ cái nào địa phương nhảy ra tới nàng hiện có chút chật vật tóc tựa hồ bị người xé rách quá quần áo cũng có chút rách nát nàng một đôi mắt đỏ đỏ sưng sưng hiển nhiên là vừa rồi đã khóc vương quên phía sau một cái phụ nữ trung niên mắng hai câu nha đầu chết tiệt kia ngươi nếu là còn dám cất dấu tiền không hướng hồi lấy xem ta không xé lạ ngươi miệng trước định cái tiểu mục tiêu tỉ như một dây nhớ kỹ thư tạm trú di động bản đọc địa chỉ f chương bảy trăm tám mươi sáu cái Vương Quyên ngồi xổm trên mặt đất ố ô, ô khóc lóc. Khóc một hồi lâu, nàng nghe được phía sau có động tĩnh, liền chạy nhanh đứng lên xoa xoa nước mắt, bước có chút chật vật bước chân núp vào. Vương Quyên ngồi xe buýt tới rồi một cái thoạt nhìn rất cũ nát tiểu khu nội. Nàng đi vào một hộ nơi ở trước cửa, lấy ra chìa khóa mở cửa. Mở cửa, Vương Quyên đi vào nhà ở, này gian nhà ở rất nhỏ thực cũ nát, chọn bộ phòng ở cũng bất quá 3-40 mét vuông, chỉ có một phòng khách còn có một cái phòng ngủ, liền toilet đều không có. Phong khách thả một cái cũ nát sofa, trên sofa đôi một đống quần áo. phòng ngủ cửa mở ra, trên giường cũng thả thật nhiều thoạt nhìn tám phần quần áo mới. Vương Quyên lấy ra mấy thân quần áo điệp đặt ở cùng nhau, lại đem dưới giường hộp lôi ra tới, đếm đếm bên trong tồn tiền, nhìn đến kia một chồng tiền, nàng mới nở nụ cười. Mặc kệ nói như thế nào, nàng hiện tại liền sắp chạy thoát cái kia ra, nàng tồn một ít tiền, lại còn có trộm thuê phòng ở, chỉ cần. Chỉ cần nắm chắc được triển dương nàng thực mau là có thể rời đi cái kia hôn loạn gọi người ghê tẩm ra rời đi nàng kia lợi thế lại hích kỷ mụ mụ còn có kia một đám lại giơ lại không lễ phép đệ đệ muội muội tựa như nàng tỉ tỉ giống nhau vĩnh viễn rời đi cái kia gọi người hít thở không thông địa phương thẩm lâm tiên ngồi ở đỗ hùng trên xe đỗ hùng đánh xe chiều quỳnh hoa tiểu khu chạy tới xe đi rồi một đoạn đường đỗ hùng nhỏ giọng hỏi thẩm lâm tiên mấy ngày nay ngươi ngươi cùng các ngươi nghiệp vụ chỗ liêu kinh nguyệt thường ở bên nhau ăn cơm hai ngươi quan hệ không tồi đi Thẩm Lâm Tiên nguyên lai quay đầu đang xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, nghe được lời này đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đỗ Hùng, "Còn hành đi, ngươi hỏi cái này làm gì?" Nàng trong mắt hiện lên một tia bắt quái ánh sáng tới. Đỗ Hùng khó được đỏ mặt, "Lâm Tiên muội tử, ta thắc ngươi một sự kiện biết không?" Thẩm Lâm Tiên nở nụ cười, "Có phải hay không tưởng Thỉnh Liễu Nguyệt tỷ ăn cơm?" Đỗ Hùng mặt càng đỏ hơn, "Ta, ta là tưởng Thỉnh nàng ăn cơm, ngươi giúp ta hỏi một chút đi, nhìn xem nàng có hay không kia phương diện ý tứ, ta" Đỗ Hùng là thật thẹn thùng, lời nói đều nói lấp bắp, nhà ta điều kiện ngươi cũng biết, trong nhà là nông thôn, cũng không giàu có, ta nương chính là cái đứng đắn nông thôn lao thái thái, không gì nhưng nói, phía trên còn có 3 cái tỷ tỷ, dù sao cả gia đình mệt, liêu nguyệt nếu là ghét bỏ liền, liền tính, nàng nếu là không chê nói, ta tưởng cùng nàng nói đối tượng, ta nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền, sẽ đối nàng rất tốt rất tốt. Điểm này bảo đảm thẩm lầm tiên nhưng thật ra tin tưởng, Đỗ Hùng là cái chân chính thật thành người, năng lực cũng là có thẩm lâm tiên trước kia liền cấp đỗ hùng xem qua tướng hắn là cái có hậu phúc hơn nữa thông qua đỗ hùng tướng mạo thẩm lâm tiên cũng đã sớm biết đỗ hùng mẹ còn có tỷ tỷ đều là hiền lành người chỉ là trong nhà nghèo một chút như thế không có gì mấu chốt là toàn gia nhân phẩm đều thực hảo thẩm lâm tiên là cho rằng chỉ cần nhân phẩm hảo tam quan chính khác phương diện đều không phải vấn đề lớn bất quá nàng như vậy tưởng cũng không tỏ vẻ liễu nguyệt liền nhất định sẽ như vậy tưởng có lẽ nhân ra liễu nguyệt sẽ ghét bỏ đỗ hùng ra nghèo đâu thẩm lâm tiên cười cười ta giúp ngươi hỏi một chút đi đỗ hùng kích động liên tục gật đầu cảm ơn ngươi a hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm nhất định đến ăn bữa tiệc lớn thẩm lâm tiên cười trêu ghẹo đỗ hùng nếu là thật thành ngươi đến cho ta đưa cái đại đại tạ môi lễ đỗ hùng mặt lại đỏ thẩm lâm tiên cũng không hề chê cười hắn khụ một tiếng hỏi hắn đỗ học trưởng hiện tại thế nào công tác cũng không tệ lắm đi đỗ hùng cười một chút thắc phúc của ngươi cũng không tệ lắm ta hiện tại là thích tổng trợ lý tiền lương lấy rất cao, hơn nữa cũng đi theo thích tổng học một ít đầu tư quản lý tài sản, khoảng thời gian trước cùng thích tổng xuất ngoại nói sinh ý, ta thuận tiện ở thị trường chứng khoán dạo qua một vòng, thực may mắn kiếm lợi một tiểu số tiền, lúc này mới mua xe, lại mua một cái tiểu phòng xép. Thẩm Lâm Tiên nghe xong chớp chớp mắt, thoạt nhìn thích vĩ người này thật đúng là không kém, ở tài chính phương diện là thật rất tinh thông, ngươi mới theo hắn bao lâu thời gian a, liền dám đi thị trường chứng khoán vớt một phen. Đỗ Hùng đều có điểm ngượng ngùng, ta cũng là bất cứ giá nào, ban đầu liền muốn thử xem thủy, không nghĩ tới thật cấp kiếm lời không ít. Thẩm Lâm Tiên nghe xong cười cười, lại hỏi Đỗ Hùng, cái này còn muốn hay không nói cho Liễu Nguyệt tỷ. Đỗ Hùng chạy nhanh lắc đầu, đừng nói đi ra ngoài gọi người chê cười. Thẩm Lâm Tiên ánh mắt hơi lóe, trong lòng biết Đỗ Hùng ở băn khoăn cái gì. Đỗ Hùng đưa Thẩm Lâm Tiên trở về, Thẩm Lâm Tiên thỉnh hắn vào nhà ngồi ngồi hắn chạy nhanh chối từ, trực tiếp lái xe liền đi. Nhìn Đỗ Hùng lái xe rời đi, Thẩm Lâm Tiên xoay người cầm chìa khóa mở cửa cửa phòng mở ra, nàng đã nghe đến một cổ đồ ăn mùi hương, khóe miệng nhịn không được gợi lên tươi cười tới. Nàng thay đổi giày chiều phòng bếp nhìn xung quanh liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn đến Hàn Dương đang ở phòng bếp bận việc, nhà ăn đã bày vài cái rau trộn, phòng bếp trong nồi hầm cá, Hàn Dương vây quanh cán dề đang ở cán bột. Thẩm Lâm Tiên giặt sạch tay, đi đến Hàn Dương bên người, sấn hắn cán bột công phu bay nhanh ở hắn trên má khẽ hôn một chút. Hàn Dương quay đầu cười cười, đem cán tốt ra mặt chết ở bên nhau, giơ tay chém xuống. Thực mau liền đem ra mặt mặt cắt tinh tế mị sợi. Vừa lúc trong nồi thủy khai, hắn liền bắt đầu phía dưới điều Ai đưa ngươi trở về? Một bên phía dưới điều Hàn Dương một bên hỏi thẩm lâm tiên. Thẩm lâm tiên cười một tiếng, ca ca ta cùng ký túc xá một vị học trưởng, hiện tại ở thích vị nơi đó làm trợ lý, vừa lúc đụng phải liền đưa ta trở về. Là đỗ hùng. Hàn Dương nghĩ nghĩ, nhưng thật ra nhớ tới như vậy một người tới. Đúng vậy. Thẩm lâm tiên đem hầm tốt cá trăng bàn lại cầm hai cái chén lớn đưa cho hàn dương làm hắn vớt mì sợi hắn coi trọng cùng ta một cái văn phòng liễu nguyện tiêu ta hỗ trợ hỏi thăm một chút hàn dương vớt hảo mì sợi lại thả đồ ăn đoan đến trên bàn vậy ngươi liền hỗ trợ hỏi một chút đúng rồi đại ca cùng lưu linh mấy ngày nay đang ở tuyển hôn phòng tiêu ta hỗ trợ nhìn nhìn phong thủy tuyền hảo thẩm lâm tiên ngồi vào trước bàn cầm lấy chiếc đuôi chuẩn bị ăn cơm tuyền hảo hàn dương gật gật đầu ly tiểu gì ra cái kia tiểu khu không xa cũng là tân kiến phòng ở nhìn cũng không tệ lắm phong thủy cũng khá tốt đại ca ý tứ chạy nhanh trang hoàng tranh thủ hai người kết hôn thời điểm có thể ở lại đi vào thẩm lâm tiên lúc này đã ăn nửa chén mì nàng ngẩng đầu đem trong miệng mặt nuốt xuống đi ta nghỉ ngơi thời điểm đi hỗ trợ nhìn xem thích vĩ thuộc hạ cũng có công ty nội thất đều hắn phái vài người qua đi giúp đỡ hàn dương không nói cái gì nữa gắp chút đồ ăn phóng tới thẩm lâm tiên trong chén ăn nhiều một chút thẩm lâm tiên cười cười ăn cơm xong hàn dương muốn đi rửa chén thẩm lâm tiên chạy nhanh đứng lên cầm chén bàn phóng tới hồ nước trung ngươi đi xem một lát điện thoại con ta tới rửa chén hàn dương cũng không cưỡng cầu lau khô tay đi phòng khách xem tv một lát sau hắn liền nghe được thẩm lâm tiên ở phòng bếp hỏi muốn ăn cái gì trái cây tùy ý hàn dương đáp một câu chờ thẩm lâm tiên từ phòng bếp ra tới thời điểm trong tay bưng một cái trái cây thập cẩm nàng hoa tâm tư bãi bạch ngọc dường như mâm trung thả sắc thái tươi đẹp các loại trái cây thoạt nhìn tương đường xinh đẹp hàn dương tiếp nhận trái cây thập cẩm ở mặt trên cắm thượng tăm xỉa răng thẩm lâm tiên cầm một tiểu khối dưa hấu cắn một ngụm mới tưởng cùng hàn dương hảo hảo trò chuyện liền nghe được đặt ở một bên di động văng lên nàng bất đắc dĩ cầm lấy tiếp nghe uy ngươi hảo lâm tiên thẩm lâm tiên nghe được thanh âm ngạc nhiên một chút nàng không nghĩ tới thẩm ai sẽ ở ngay lúc này cho nàng gọi điện thoại đại cô có việc sao thẩm ai thanh âm rất nôn nóng lâm tiên ngươi cùng hàn dương lại đây một chút ta và ngươi dựa ở các ngươi mau một chút ta. Thẩm Lâm Tiên lập tức nói, hảo, ngươi trước chờ một chút, chúng ta lập tức qua đi. Treo điện thoại, Thẩm Lâm Tiên bất đắc dĩ nhìn về phía Hàn Dương, đại cô kêu chúng ta qua đi một chút. Hàn Dương đứng dậy liền đi ra ngoài, ta đi lấy xe. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm trú di động bản đọc địa chỉ hết. Chương bảy trăm tám mươi bảy rưỡi. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương đi thẩm mai theo như lời nơi đó. Ly thật xa, hai người liền đã nhìn ra đây là một cái chợ đêm nhìn đến chợ đêm thẩm lâm tiên trong lòng nôn nóng không được thúc giục hàn dương khai nhanh lên phải biết rằng thời đại này chợ đêm chị an có chút không ổn định lại là người trẻ tuổi nhóm ái đi địa phương thường xuyên gặp phải một ít nhiễu loạn thẩm lâm tiên thật đúng là sợ thẩm ai đụng tới uống say dân thất nghiệp lang thang một lời không hợp gọi người cấp đánh đâu hàn dương đem xe dừng lại thẩm lâm tiên đẩy cửa xuống xe đi phía trước chạy một đoạn ngắn lộ liền thấy được thẩm ai nhìn thấy thẩm ai xem nàng cùng chu quân đứng ở quảng trường bên cạnh thụ bên hai người quần áo trình tề trên mặt tuy rằng không có nụ cười khá vậy không có gì vết thương thẩm lâm tiên mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi hàn dương vài bước lại đây lôi kéo thẩm lâm tiên đi đến thẩm mai bên cạnh đại cô hàn dương kêu một tiếng thẩm mai cười cười chu quân triều hàn dương gật gật đầu lấy ra một hộp thuốc lá tới hỏi hàn dương hút thuốc không hàn dương từ trong túi lấy ra một hộp tiên chịu ta đi hàn dương yên là đặc chế Hương vị tuy rằng cũng là yên vị hương vị, nhưng kỳ thật không có gì đối thân thể không tốt vật chất. Chu quân lấy ra một cây yên điểm, Hàn Dương cũng đi theo điểm yên. Hai cái nam nhân đứng chung một chỗ phun yên phun sương ngủ. Thẩm Ai đem Thẩm Lâm Tiên kéo đến một bên, chỉ chỉ cách đó không xa một cái vây quanh rất nhiều người sạp. Lâm Tiên, ngươi nhìn đến cái kia sạp không? Thẩm Lâm Tiên gật đầu, này không phải chợ đêm bán quần áo sao? Làm sao vậy? Thẩm Ai nhữ mày tới, là bán quần áo, nhưng bán đều là quần áo cũ. Hơn nữa vẫn là từ ngoại quốc vật tới, có hảo chút đều là thẻ bài hóa, cũng có một ít giảm bạo, giá bán đều rất thấp. Này có cái gì? Chẳng lẽ nói bên trong còn có ngải kỳ hạ quần áo? Thầm Lâm Tiên càng thêm khó hiểu. Thầm Mai lắc đầu, đảo không phải cái này, ta vừa rồi cùng ngươi dượng cũng ở nơi đó vây quanh nhìn trong chốc lát, nơi đó đầu quần áo nói là xỉ cột hèn quần áo, kỳ thật thật lại nói tiếp, chính là dương dắt rưởi quần áo nhìn chất lượng không tồi, nhưng kỳ thật thực dơ. Hảo chút vi rút đều không có xử lý, hơn nữa, giống như còn có người bệnh người chết trên người bái xuống dưới. Thẩm lâm tiên cả kinh, thật sự. Thầm ai dùng sức gật đầu, ta là làm gì đó, ta liền cái này đều nhìn không ra tới sao. Thẩm lâm tiên lập tức coi trọng lên, nàng mở ra thiên nhãn đi xem, liền thấy kia một đống trong quần áo đầu thường thường có vài món quần áo mang theo một ít ú ám hơi thở, loại này hơi thở Thẩm lâm tiên thực hiểu biết, là đen đuổi cùng bệnh khí. Đại cô thẩm lâm tiên nhỏ giọng hỏi thẩm ai như vậy sạp nhiều sao thẩm ai cắn cắn môi không ít hiện tại bao nhiêu người đều là một lòng hướng tiền xem vì tiền liền lương tâm đều có thể bán ta tưởng những cái đó quán chủ khẳng định cũng biết này đó quần áo không tốt nhưng không hảo lại có thể thế nào có thể kiếm tiền là được hơn nữa mua quần áo những người đó cũng đều là ham tiện nghi căn cứ chiếm tiểu tiện nghi tâm lý đi mua chính là đột nhiên thẩm ai nói ngừng nàng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm một cái phiên quần áo nữ nhân. Thẩm Lâm Tiên theo thẩm ai ánh mắt xem qua đi, liền nhìn đến một cái ba mươi tới tuổi nữ nhân ở quần áo đôi nhảy ra mấy thân nhìn thực phong cách tây thời trang trẻ em ra tới. nàng chọn lựa hai thân, lớn tiếng cùng quán chủ nói giá, cao hứng tính tiền chạy lấy người. Thẩm Lâm Tiên nhịn không được nhíu mày, bởi vì kia hai thân trên quần áo đầu đều mang theo bệnh khí, nếu cấp hài tử xuyên, khó bảo toàn hài tử sẽ không sinh bệnh. mắt thấy nữ nhân từ Thẩm Lâm Tiên bên cạnh trải qua. Thẩm lâm tiên vẫn là có chút không đành lòng, nàng vài bước đuổi theo, thực mau ngăn lại nữ nhân kia, đại tỷ, vị này đại tỷ. Nữ nhân dừng lại bước chân đánh giá thẩm lâm tiên, thẩm lâm tiên nhìn xem nữ nhân trong tay dẫn theo quần áo, đại tỷ, cấp hải tử mua quần áo không cầu kiểu dáng thế nào, chủ yếu là thoải mái sạch sẽ, ngươi trong tay quần áo là xì cột hẻn, trung gian không biết chuyển mấy người quá, ai biết có hay không dính lên thứ đồ dơ gì, ta kiến nghị ngươi tốt nhất đừng cho hải tử xuyên. Ngươi là cái thứ gì? Nữ nhân câu chuyện thật không tốt, bệnh tâm thần A, xen vào việc người khác. Nói xong lời nói, nữ nhân lột ra thẩm lâm tiên liền đi. Thẩm lâm tiên cấp làm cho một bụng khí. Thẩm ai bước nhanh lại đây giữ chặt thẩm lâm tiên, được rồi, ngươi nhắc nhở liền tính, nàng chính mình tìm đường chết chúng ta quản không được. Thẩm lâm tiên vẫn là rất không đành lòng, nếu là nàng chính mình xuyên ta mới không bằng nàng nói này đó đâu, nhưng mấu chốt là hải tử. Như vậy đinh điểm hải tử lại không có làm sai cái gì không thể liền bởi vì cha mẹ ham tiểu tiện nghi liền đem Hải Tử cấp hại nha. Kia cũng không có biện pháp. Thẩm Mai buông tay bất đắc dĩ nói, "Ngươi tổng không thể đoạt nàng quần áo ném đi." Thẩm Lâm Tiên cười khổ lắc đầu, "Tính, cũng là ta cưỡng cầu, chờ ngày mai ta cùng Hàn Dương đem chuyện này hướng về phía trước hội báo, nhìn xem phía trên muốn xử lý như thế nào đi." Chính khi nói chuyện, Thẩm Lâm Tiên nghe được một trận khắc khẩu thanh, nguyên lai like là có hai cái mua quần áo nữ nhân xảo lên. Hai người đồng thời nhìn chúng một cái kiểu dáng kết quả liền thừa một kiện vì đoạt quần áo hai người chính xảo lợi hại thẩm lâm tiên thuận danh vọng qua đi nương có chút tối tăm đèn đường nhìn hai mắt tức khắc ngây ngẩn cả người nguyên lai đoạt quần áo trong đó một người thế nhưng là vương quên nhìn đến vương quên thẩm lâm tiên lập tức lôi kéo thẩm mai đi rất xa làm sao vậy thẩm mai hỏi một câu chỗ đó có ta một cái đồng sự nàng bình thường thực hảo cường làm người cũng có chút hư vinh cả ngày đem hàng hiệu treo ở bên miệng Ta nguyên lai like còn tưởng rằng nàng đều là mua hàng giả sung hàng hiệu, hiện tại mới biết được, nàng thế nhưng ở loại địa phương này tìm tỏi quần áo xuyên. Thầm lâm tiên nhẹ giọng giải thích. Thầm ai quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái kia tuổi trẻ điểm nữ nhân ỉ vào sức lực bó lớn quần áo đọt đi, một nữ nhân khác rất tức giận, trong miệng không được mắng chửi người. Là cái kia tuổi trẻ điểm. Thầm ai hỏi. Thầm lâm tiên nhẹ nhàng gật đầu, chính là nàng, đừng kêu nàng nhìn đến ta, bằng không trên mặt nàng hạ không tới. Không chừng như thế nào ghi hận trong lòng đâu. Thẩm Mai cười cười, lôi kéo Thẩm Lâm Tiên đi tìm Hàn Dương cùng Chu quân. Hàn Dương đã chịu một cây yên, đem đầu mẫu thuốc lá ném vào rác rưỡi ông Trung. Hắn nhìn đến Thẩm Mai lại đây gật gật đầu, chờ đến Thẩm Mai cùng Thẩm Lâm Tiên đi đến phụ cận thời điểm mới hỏi, loại này bán quần áo cũ sạp nhiều sao. Thẩm Mai suy nghĩ một chút, cái này chợ đêm có tam ra đi, bất quá nhà này quy mô lớn nhất, bán quần áo chất lượng còn tính tốt, mặt khác hai nhà tuy rằng giá cả càng tiện nghi một chút chính là chất lượng phía trên chu quân nói tiếp còn có mấy cái chợ đêm cũng có cùng loại sạp mặt khác có mấy cái ngõ nhỏ luyện quán cũng bán loại này quần áo bất quá ban ngày bán chất lượng càng tốt một chút rốt cuộc ban ngày ánh sáng sung túc có cái gì không tốt liếp mắt một cái là có thể nhìn ra tới hàn dương nhíu nhíu mày ta đã biết chờ ngày mai ta sẽ hướng về phía trước mặt đánh cái báo cáo thầm mai thở dài kỳ thật thật muốn lại nói tiếp chúng ta quốc gia hảo chút xưởng quần áo làm quần áo mặc kệ là kiểu dáng vẫn là thủ công đều không tồi Ít nhất sạch sẽ, giá so này đó dương hóa cũng tiện nghi, nhưng cố tình những người này hư vinh tâm quay phá, phóng hảo hảo hàng nội không cần, cố tình đi nhặt này đó dương rắc rưởi, lại nói tiếp thật đúng là bi ai. Tuy dương theo đuôi nước ngoài ở thời đại này là thực rõ ràng, thầm lâm tiên ở kinh thành ngây người thời gian dài như vậy, nàng đều có khắc sâu cảm thụ, đại khái là trước đây áp lực lâu rồi đi, mọi người thực hướng tới bên ngoài sinh hoạt, ở rất nhiều người trong mắt, ngoại quốc ánh trăng đều so hoa hạ viên. Hảo những người này căn bản không hiểu biết nước ngoài tình huống, bọn họ chỉ là cho rằng, chỉ cần nước ngoài chính là tốt, mặc kệ là cái nào quốc gia người, chỉ cần là người nước ngoài, kia sinh hoạt nhất định liền so hoa hạ hảo, nhất định so hoa hạ có tiền. Càng có rất nhiều cô nương một lòng muốn gả cấp người nước ngoài, cũng mặc kệ người kia phẩm tính như thế nào, chỉ cần là ngoại quốc liền đuổi theo không buông tay, thế cho nên gây thành rất nhiều bi kịch. Này có lẽ chính là thời đại này BID. Thầm lâm tiên cười khổ một tiếng. Lại quá mười mấy hai mươi năm, loại tình huống này hẳn là sẽ một chút nhiều, quốc gia cường đại rồi, ba cánh sinh hoạt giàu có, liền không hề sẽ đi hâm mộ bên ngoài sinh hoạt, có lẽ có một ngày, còn sẽ có thật nhiều người nước ngoài hướng tới chúng ta hoa hạ sinh hoạt, một lòng tưởng hướng hoa hạ di dân đâu. Chỉ mong đi. Thầm ai rõ ràng không tin, bởi vì thời đại này hoa hạ cùng phát đạt quốc gia khoảng cách thật sự kém quá xa quá xa. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 788 mời khách. Thẩm Lâm tiên nhìn Vương Quyên lay vài kiện quần áo thanh toán tiền vui dạo rực rời đi, mà Vương Quyên mua kia vài món trên quần áo mặt rõ ràng cũng mang theo bệnh khí cùng với đen đuổi. Thẩm Lâm tiên cảm giác kia hẳn là cái gì bệnh nặng người còn có qua đời người xuyên qua quần áo. Giống loại này quần áo bên ngoài nhìn ngăn nắp, nhưng kỳ thật mặt trên lây dính rất nhiều vi rút, mặc vào thân nói không chừng thế nào đâu. Thật nhiều vi rút cũng không phải nói chính người rửa rửa liền không có, kỳ thật là yêu cầu thực phức tạp sát trùng xử lý. Nhìn vương quên bóng dáng, thầm lâm tiên lắc lắc đầu, nàng đối thầm mai nói, đại cô, chúng ta đi thôi. Thầm mai lên tiếng, đi thôi. Thoạt nhìn, thầm mai cũng rất bất đắc dĩ. Thầm lâm tiên cùng hàn dương lái xe về nhà, tâm tình của nàng đã chịu một ít ảnh hưởng, biến không thế nào hảo. Hàn dương cũng không có khuyên bảo nàng, chỉ là kêu nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Trở lại trong phòng, thầm lâm tiên khoanh chân ngồi ở trên giường phát lốc, đợi đã lâu nàng mới hoàn hồn. Sau đó đem hôm nay chuyện này sở mang đến mặt trái ảnh hưởng vứt ở sau đầu. Nàng minh bạch, loại này sự tình về sau còn sẽ có rất nhiều, đây là không thể tránh tránh cho, cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể đủ giải quyết, này muốn dựa mọi người thông qua không ngừng nỗ lực, có lẽ vài thập niên lúc sau liền sẽ ngăn chặn. Tâm cảnh trống trải lúc sau, thẩm lâm tiên cũng không vội với tu hành, nàng tắm rồi lên giường ngủ. Ngày hôm sau dậy sớm, thẩm lâm tiên sớm rời giường, nàng đi ra ngoài chạy trong chốc lát bước, Trở về làm rất phong phú bữa sáng Đêm qua Hàn Dương liền ở tại Quỳnh Hoa tiểu khu bên này trong phòng Hắn ở bên này cũng có một đống phòng ở Chỉ là cũng không thực thường xuyên trụ Bất quá gần nhất một đoạn thời gian Bởi vì Thẩm Lâm Tiên ở nơi này Hắn đơn giản cũng ở bên này trụ hạ Thẩm Lâm Tiên làm tốt cơm sáng Liền cấp Hàn Dương gọi điện thoại kêu hắn lại đây ăn cơm Sau một lát Hàn Dương liền vào cửa Ăn cơm sáng thời điểm Hàn Dương cùng Thẩm Lâm Tiên nói hắn đã đem đêm qua sự tình hướng lên trên phản ánh cũng tự mình tra xét tra chuyện này, những cái đó quần áo đa số đều là buôn lậu tiến vào, là từ nước ngoài mua tới rất rẻ, sau đó buôn lậu về nước, lại chọn lựa trưng tẩy qua đi ở các thành phố lớn tiêu thụ. bên trên cũng cố ý tra chuyện này, có lẽ gần nhất một đoạn thời gian liền sẽ nghiêm tra, còn sẽ từ ngọn nguồn đi ngăn chặn này loại sự tình. Thẩm Lâm Tiên nghe xong cũng không có phát biểu ý kiến, mà là kêu Hàn Dương ăn nhiều một chút cơm. ăn cơm xong, Thẩm Lâm Tiên để Ra Bao đi làm. Nàng đi vào công ty thời điểm Liễu Nguyệt đã tới, thấy Thẩm Lâm Tiên tiến vào, liền cười đánh một tiếng tiếp đón, hai người mới ngồi xuống nói chuyện, liền nhìn đến Vương Quyên mặt mày hớn hở tiến vào. Nàng ăn mặc một kiện rất có Âu Mỹ phong váy liền áo, màu vàng cam váy, cao cao lớp vai, vòng eo cùng và táo đều thực gầy, thoạt nhìn thượng đại hạ tiểu, kỳ thật cùng Vương Quyên khí chất thực không đắc, nhưng Vương Quyên mặc ở trên người giống như là xuyên hoàng bảo giống nhau hiện thập phần cao ngạo tự đắc. Mới mua quần áo a? Liễu Nguyệt nhìn Vương Quyên trên người quần áo tán một tiếng thật là đẹp mắt hẳn là không tiện nghi đi vương quyên càng thêm đắc ý ân quý đâu liền này váy phải vài ngàn ta hai ba tháng tiền lương đều đáp đi vào bất quá ai kêu ta thích đâu vừa lúc triển dương dẫn theo đồ uống lại đây tìm vương quyên nghe được nàng câu nói kia trong mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc liễu nguyệt đi đến vương quyên bên cạnh đi xem nàng này thân quần áo thật là đại thẻ bài xem này thủ công này mặt liêu tiểu dáng cũng hảo ngươi cũng thật bỏ được ta liền luyến tiếc mua như vậy quý quần áo vương quyên đắc ý cơ hồ bay lên kiếm tiền chính là hoa bái dù sao nhà ta cũng không cần tiền của ta ta liền toàn cho chính mình mua quần áo mua đồ trang điểm đáp đi vào không phải ta nói các ngươi à tuổi lại đều không lớn đúng là ái mỹ thời điểm đến hảo hảo an diện lên đến tuổi lớn tưởng xuyên đều xuyên không ra đi liễu nguyệt cười gật đầu đảo cũng đúng vậy quay đầu lại nàng xem thẩm lâm tiên lâm tiên hôm nay tan tầm chúng ta cũng đi ra ngoài đi dạo đi thuận tiện mua hai kiện quần áo thẩm lâm tiên cười một tiếng Bồi ngươi đi mua quần áo hành, bất quá ta sẽ không mua, ta quần áo hiện tại đều là ta đại cô hỗ trợ chuẩn bị, nếu là kêu nàng biết ta còn phải đi ra ngoài mua quần áo, khẳng định lại sẽ gọi người cho ta đưa một đống tới, làm cho ta tủ quần áo đều không bỏ xuống được. Cũng đúng, ngươi bồi ta đi dạo, nhìn xem có hay không thích hợp. liễu Nguyệt ngồi xuống đối thẩm lâm tiên cười cười. Bên kia, Triển Dương đã đem đồ uống đưa cho Vương Quên, chính cười cùng Vương Quên xung xoe. Thẩm lâm tiên đem bàn làm việc sửa sang lại hảo liền cùng liễu nguyệt vùi đầu công tác công tác trong chốc lát thẩm lâm tiên liền lặng lẽ đem liễu nguyệt kêu đi ra ngoài hai người tìm cái an tĩnh địa phương thẩm lâm tiên nhỏ giọng hỏi liễu nguyệt liễu nguyệt tỉ ngươi có bạn trai sao quê quán bên kia có đối tượng sao liễu nguyệt lắc đầu ngươi hỏi cái này làm gì thẩm lâm tiên cười cười đương nhiên là có người thác ta hỏi ngươi nếu không bạn trai ta đây giúp ngươi giới thiệu một cái thế nào liễu nguyệt mặt đỏ nói thật ai thác ngươi hỏi chạy nhanh thành thật giao đãi Thẩm Lâm Tiên nhẹ giọng nói, là thích tổng trợ lý, hắn cùng ta đại ca là đại học đồng học, cùng ký túc xá hảo anh em. Ngày hôm qua cô ý cùng ta nói, tiêu ta hỏi một chút ngươi có bạn trai không, nếu như không có, nhân gia cần phải triển khai theo đuổi. Liễu Nguyệt mặt càng đỏ hơn, nàng tinh tế cân nhắc, suy nghĩ trong chốc lát rốt cuộc Minh Bạch Thẩm Lâm Tiên theo như lời chính là vị nào? Tức khắc Liễu Nguyệt kinh hô một tiếng, là hắn a, ngươi nói chính là Đỗ Đặc trợ đi, nhân gia, hắn hắn như thế nào có thể nhìn chúng ta liễu nguyệt là thật không dám tin tưởng trong công ty người đa số đều là biết vị này đố đặc trợ tuổi trẻ đầy hứa hẹn năng lực lại siêu cường là thích tổng trọng điểm bồi dưỡng nhân tài công ty thậm chí có đồn đãi nói đố đặc trợ về sau sẽ bị hạ phong đến chi nhánh công ty làm tổng giám đốc như vậy một vị cao cao tại thượng nhân vật bình thường đều là gọi người nhìn lên tồn tại liễu nguyệt là thật sự không có tự tin nàng sẽ bị đố đặc trợ coi trọng như thế nào không thể đâu thẩm lâm tiên cười một tiếng liễu nguyệt tỉ ngươi xem ngươi cũng là danh giáo tốt nghiệp hơn nữa diện mạo dáng người đều hảo tính cách lại hảo lại là kiên định chịu làm tốt như vậy cô nương người mù mới trướng mắt đâu liễu Nguyệt kêu thẩm lầm tiên nói rất thẹn thùng nàng túi lâu nói ta nào có như vậy hảo thẩm lầm tiên cười hai tiếng sau đó túm liễu Nguyệt cánh tay hỏi mau nói ngươi có ý tứ không ngươi nếu là không phản cảm đỗ đặc trợ ta đây liền cùng nhân ra nói à đỗ đặc trợ nơi đó sốt ruột đâu liễu Nguyệt cúi đầu mặt đỏ cùng quả táo dường như qua thật dài thời gian mới gật gật đầu, ta cảm thấy đỗ đặc trợ người này rất khá tốt. thầm lâm tiên vừa nghe biết việc này thành, trong lòng cũng rất cao hứng. ta đây liền đúng sự thật cùng đỗ đặc trợ nói, sau này hai ngươi như thế nào phát triển liền xem các ngươi, ta cũng mặc kệ. đừng a. liêu nguyệt vừa nghe lời này khẩn trương, tuân thẩm lâm tiên không buông tay, ngươi cũng không thể mặc kệ. ít nhất, ít nhất ngươi đến cùng ta nói nói đỗ đặc trợ tính cách như thế nào, thích cái gì chán ghét cái gì. Hóa ra nhân gia đã sớm đem Đỗ Hùng đặt ở trong lòng a. Thẩm Lâm Tiên cười trộm, hành, chờ có thời gian ta cùng ngươi hảo hảo nói nói, thật sự không thành ta thỉnh giáo ta đại ca đi. Liễu Nguyệt đỏ mặt nói, kia về sau tỷ tỷ hảo hảo cảm ơn ngươi, hôm nay giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn cơm như thế nào. Hai người chính khi nói chuyện, Thẩm Lâm Tiên liền nghe được Vương Quyên thanh âm, Thẩm Lâm Tiên, ngươi điện thoại. Thẩm Lâm Tiên chạy nhanh trở lại văn phòng, liền phát hiện nàng đặt ở trên bàn di động đã bị người tiếp nghe xong. Nàng hơi tưởng tượng liền minh bạch nhất định là Vương quên cấp tiếp. Uy. Thẩm Lâm Tiên cầm lấy di động hỏi một câu, "Xin hỏi vị nào?" Sau đó, nàng nghe được một trận tiếng cười, thanh âm này vẫn là man quen thuộc, "Ta là Phùng Khải, Lâm Tiên a, hiện tại tìm ngươi thật đúng là không dễ dàng, ta hỏi vài một nhân tài nghe được ngươi điện thoại." Thẩm Lâm Tiên cũng cười, "Đó là ngươi không hỏi đối người, ngươi hỏi ta tẩu tử không phải được rồi sao?" Phùng Khải chột một chút đầu, "Ngươi xem ta, hiện tại người đều tròn vắng." ta như thế nào không nghĩ tới hỏi lưu linh a đúng rồi ta cùng ngươi nói ta đại ca đại tẩu trở lại kinh thành hậu thiên là ta chất nữ nữu nữu sinh nhật ta đại ca muốn làm cái yến hội đại tẩu tưởng thỉnh ngươi đi ngồi ngồi thế nào có thời gian sao các ngươi mời khách không có thời gian cũng có thẩm lâm tiên cười nói hậu thiên khi nào ta nhất định đúng giờ đến trước định cái tiểu mục tiêu tỉ như một giây nhớ kỹ thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ f chương bảy trăm tám mươi chín quần áo phùng khải ca ca phùng khang còn có tẩu tử diêu giao điều đến nơi khác lúc sau không có bao lâu liền lại sinh một cái nữ nhi cái này nữ nhi nhũ danh nữu nữ, lớn lên cùng qua đời hoa hoa rất giống phùng khang cùng diêu giao tư tâm liền cảm thấy nữu nữu chính là hoa hoa bởi vì nghĩ hoa hoa chết như vậy thảm hai vợ chồng đối nữu nữu đều tương đương sùng ái cơ hồ muốn sùng lên trời hơn nữa cũng bởi vì hoa hoa cùng thẩm lâm tiên có duyên hai vợ chồng trở lại kinh thành cấp nữu nữ làm sinh nhật tiến thời điểm liền nghĩ mời thẩm lâm tiên Thẩm Lâm Tiên kỳ thật man thích Tiểu Hải Tử, hơn nữa nàng cũng xác thật cùng Hoa Hoa có điểm duyên phận, hơn nữa nàng cùng Phùng Gia quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm. Nhân ra mời, nàng là khẳng định đi. Cung Phùng Khải cười mắng vài câu, Thẩm Lâm Tiên mới treo điện thoại. Cúp điện thoại, Thẩm Lâm Tiên liền cân nhắc phải cho Nữu Nữu mua cái cái gì lễ vật. Nàng bên này còn không có cân nhắc ra cái gì tới, Vương Quyên liền thấu lại đây, bạn trai a. Thẩm Lâm Tiên lắc đầu, một vị thế giao già ca ca. Thẩm Lâm Tiên nhìn Vương Quyên liếc mắt một cái. Cười cười, Vương Tỷ, lần này cảm ơn ngươi giúp ta tiếp điện thoại, bất quá, về sau còn thỉnh ngài đừng lại giúp ta tiếp, rốt cuộc đây là tư nhân di động, không phải văn phòng điện thoại. Vương Quyên vừa nghe sắc mặt liền có điểm không hảo, ai vui giúp ngươi tiếp à, không tiếp liền không tiếp. Thầm Lâm Tiên không nói cái gì nữa. Giữa trưa thời điểm Liễu Nguyệt muốn thỉnh thẩm Lâm Tiên ăn cơm, thẩm Lâm Tiên cũng không chối từ, hai người cùng nhau đi ra ngoài tìm ra đặc sắc quán ăn ăn nhiều một đốn, chờ tan tầm lúc sau thẩm lâm tiên cùng liễu nguyệt đi dạo một vòng mới ngồi xe về nhà vào gia môn thẩm lâm tiên không có ăn cơm mà là cầm một khối ngọc bắt đầu tạo hình nàng tưởng cấp nữ nữ lộng cái bình an ngọc bội làm sinh nhật lễ vật dùng chính là tốt nhất dương chi bạch ngọc chính diện điêu chính là nữ nữ thuộc giống mặt trái điêu chính là bùa bình an thẩm lâm tiên hiện tại trạm trổ thực không tồi vô dụng bao lâu thời gian liền đem ngọc bội cấp tạo hình hảo nàng đem ngọc phấn thu hồi tới trang đến chuyên môn trong túi lại đem cái bản quét tước một lần Lấy cái hộp đem ngọc bội thu hồi tới, lúc này mới xuống lầu ăn cơm. Nhoáng lên mắt, níu níu sinh nhật liền đến. Thầm lâm tiên tan tầm, Hàn Dương đã lái xe ở công ty cửa chờ. Thầm lâm tiên ngồi vào bên trong xe, Hàn Dương đưa cho nàng một cái túi. Thầm lâm tiên cười tiếp nhận tới, đại cô nơi đó lấy. Hàn Dương cười cười, đúng vậy. Thầm lâm tiên mở ra nhìn nhìn, bên trong thả một kiện tơ tầm váy dài, vô tay áo trường cập cổ chân váy nhìn kiểu dáng rất đơn giản, vẫn là một thủy màu trắng. Ở thời đại này kỳ thật có chút không phù hợp lưu hành xu thế, nhưng lại khó được rất đúng Thẩm Lâm Tiên ăn uống. Nàng dẫn theo túi xuống xe, đối Hàn Dương nói, ngươi chờ một chút. Thẩm Lâm Tiên vào công ty, lúc này cùng nàng một cái văn phòng người đều đi hết. Thẩm Lâm Tiên dẫn theo túi vào nước trà gian, đem cửa đóng lại, bay nhanh đem váy thay, đem quần áo cũ trang đến trong túi. Lúc này mới chậm rãi xuống lầu, từ công ty ra tới. Hàn Dương ở trong xe chờ, bất quá 5-6 phút thời gian liền nhìn đến thẩm lâm tiên từ công ty đại lâu ra tới nàng ăn mặc màu trắng tơ tầm váy dài áo cổ đứng vô tay áo cực kỳ bên người thiết kế hiện thẩm lâm tiên dáng người quả thực đồng cực kỳ thật dài làn váy ở nàng đi lại thời điểm như nước chảy giống nhau tàng ra ở hàn dương trong lòng tạo nên từng vòng y hỉa liên bên hông nạm toàn thiết kế đem ngắn gọn váy dài giao cho cao quý sắc thái sự thẩm lâm tiên hình dung càng thêm đoan trang đại khí duy nhất không được hoàn mỹ chính là giày cũng không phải rất xứng đôi ở thẩm lâm tiên lên xe lúc sau hàn dương lập tức đánh xe đưa tới một nhà cửa hàng trước cửa hắn kêu thẩm lâm tiên ở bên trong xe chờ chính hắn vào trong điếm chọn lựa bất quá trong chốc lát công phu liền phủng ra một đôi màu bạc dày cao gót thẩm lâm tiên mặc ở trên chân đừng nói thật đúng là rất thích hợp quần áo dày đều chọn hảo thẩm lâm tiên cũng không cần đi làm trăng dùng càng sẽ không đi tu bổ tóc tự nhiên hai người liền trực tiếp đi phủng ra sở đính khách sạn thẩm lâm tiên cùng hàn dương tới đều rất sớm bọn họ quá khứ thời điểm phùng ra người đã tới rồi trừ bỏ phùng ra người cũng bất quá tới ước chừng một nửa khách cửa thẩm lâm tiên vào khách sạn vừa lúc nhìn đến thẩm vệ quốc cùng lưu linh bốn người liền ước ở bên nhau nói chuyện tiếm đợi đại khái hai mươi tới phút diêu giao mang theo một cái tiểu nữ hải tiến vào tiểu nữ hải trường tròn tròn mặt lại viên lại đại đôi mắt nhìn thực đáng yêu nàng ăn mặc một kiện công tru váy trên chân là màu trắng tiểu dày da đi theo diêu giao bên người ngoan ngoan ngoan ngoãn gọi người nhìn tâm đều có thể hóa Lưu Linh nhìn đến tiểu nữ hài lập tức cười qua đi, duỗi tay liền ôm. Nữu nữu, tưởng cô cô không. Nữu nữu trên mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào, suy nghĩ, cô cô mang ta ăn kem. Lưu Linh xì một tiếng cười nói, tiểu tham ăn. Nàng bế lên nữu nữu đi đến Thẩm Lâm Tiên trước mặt, chỉ vào Thẩm Lâm Tiên đối nữu nữu nói, tới, tiêu thẩm cô cô. Nữu nữu nháy mắt to nhìn Thẩm Lâm Tiên, nhìn một lát liền vươn tay nhỏ chiều Thẩm Lâm Tiên nhào qua đi, thẩm cô cô, ôm một cái. Xem nữu nữu cùng nàng như vậy thân cận. Thẩm Lâm Tiên rất cao hứng, duỗi tay ôm Quá Hải Tử, thật cẩn thận hộ ở trong ngực, nữu nữu hảo ngăn a. Diêu Dao cũng cười lại đây, duỗi tay muốn tiếp nhận nữu nữu, nữu nữu lại tránh ở Thẩm Lâm Tiên trong lòng ngực chính là không gọi nàng mụ mụ tiếp, Thẩm Lâm Tiên cười nói, "Tẩu tử không cần cùng ta khách khí, ta rất thích nữu nữu, hận không thể vẫn luôn ôm. Nếu là trong chốc lát nữu nữu còn gọi ta ôm, ta đây liền trực tiếp ôm đi trở về." "Ôm đi, ôm đi." Diêu Dao cười xua tay, "Đây là ta mệnh trung khắc tinh." ở bên ngoài ngoan ngoan ngoan ngoãn ở nhà đó chính là cái thiên ma tinh cố tình toàn ra đều sủng nàng tiêu nàng cả ngày lăn lộn người ngươi nếu là thích liền chạy nhanh ôm đi cũng tỉnh ta phiền thoái nữu nữu ôm thẩm lầm tiên cổ ngọt ngào nói thẩm cô cô ta mẹ không thích ta ta đi theo ngươi đi Hảo a thẩm lầm tiên hiện thật cao hứng ôm nữu nữu không buông tay cùng thẩm cô cô về nhà thẩm cô, cô cho ngươi mua đồ ăn ngon cho ngươi mua xinh đẹp quần áo Diêu dao chừng mắt nhìn thẩm lâm tiên liếc mắt một cái Ngươi liền cùng nàng hồ nháo đi. Vài người đang nói chuyện, liền nhìn đến một cái ba mươi tới tuổi nữ nhân bước nhanh lại đây. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được diêu dao, đem diêu dao túm đến một bên đệ một cái túi qua đi. Khoe miệng mang theo cười, ta và ngươi ca còn có chuyện, hôm nay buổi tối không thể lưu lại ăn cơm. Đây là chúng ta cấp nữ nữ quà sinh nhật, ta chọn đã lâu mới mua, nữ nữ mặc vào khẳng định đẹp. Ta đây trước cảm ơn tổ tử. Diêu dao trên mặt mang theo cười, bất quá tươi cười có điểm miễn cưỡng nàng cùng nữ nhân kia lại nói nói mấy câu liền đưa nữ nhân đi ra ngoài thẩm lâm tiên ôm nữu nữu ánh mắt thâm trầm nhìn rêu dao trong tay dẫn theo túi lưu linh đẩy nàng một chút làm sao vậy ở rêu dao trở về lúc sau thẩm lâm tiên lại nhìn về phía cái kia túi tẩu tử ta có thể nhìn xem sao rêu dao cười xem đi chính là cấp nữu nữu mua quần áo còn rất xinh đẹp thẩm lâm tiên buông nữu nữu tiếp nhận túi đem bên trong quần áo lấy ra tới nàng sờ đến quần áo thời điểm liền có một chút dự cảm trở lấy ra tới về sau, Thẩm Lâm Tiên sắc mặt khẽ biến, nàng nhìn vài lần, đem quần áo lại trang đến trong túi, ngẩng đầu đối Diêu Dao nói, "Tẩu tử, này quần áo thiêu đi, như thế nào?" Diêu Dao sắc mặt đại biến, Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương mươi hai tử. Lâm Tiên, Lưu Linh sắc mặt cũng khẽ biến, "Này hai kiện quần áo có cái gì không hảo sao?" Hai người bốn con mắt đều nhìn chằm chằm Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên đem quần áo đem ra cấp Diêu giao xem, này hai kiện quần áo thoạt nhìn thực tân, thật giống như là mới mua giống nhau. Chính là, ngươi nhìn xem trên quần áo cũng không có nhăn treo, hơn nữa nếu là nhìn kỹ, hẳn là có thể nhìn ra được đây là mới bất năng quá. Chính yếu chính là ta trước hai ngày ở chợ đêm nhìn đến có người bán ngoại quốc tới những cái đó xỉ cốt hẻn dương hóa, tục xương dương rất rưởi. Chính là hôm nay tới đưa quần áo nữ nhân kia cũng ở nơi đó mua tiểu hài tử quần áo, mua chính là này hai kiện. Lúc ấy ta còn ngăn lại nàng nói nói mấy câu, khuyên nàng đừng lấy này đó không sạch sẽ quần áo cấp hải tử xuyên, nàng còn mắng ta hai câu, bởi vậy ta ấn tượng tương đối khắc sâu. Thẩm lâm tiên nói tới đây, liền nhìn đến rêu giao vẻ mặt sắc mặt giận dữ còn có thất vọng. Lưu Linh kéo thẩm lâm tiên một phen, nhỏ giọng cùng thẩm lâm tiên nói, đó là đại tẩu nhà mẹ đẻ tẩu tử. Rêu giao vừa lúc nghe thế câu nói, nàng cười khổ một tiếng, cái gì tẩu tử, ca ca cũng chưa, còn từ đâu ra tẩu tử. Thẩm Lâm Tiên liền biết Diêu Giao nương gia nhất định có chuyện gì, nàng khả năng cùng nàng huynh tẩu quan hệ không thế nào hảo. Thẩm Lâm Tiên lắc đầu, này trên quần áo mặt có bệnh khí, đối hải tử không tốt, lấy về đi thiêu đi. Diêu Giao đối Thẩm Lâm Tiên vẫn là thực tin phục, nghe Thẩm Lâm Tiên kêu nàng đem quần áo thiêu, nàng lập tức liền đem quần áo trang lên chuẩn bị mang về lúc sau lập tức liền thiêu. Lại chờ một lát, Phùng Khải lại đây, Diêu Giao liền đem nữu liễu giao cho Phùng Khải trên tay, nàng cùng Phùng Khang đi ra ngoài nên đón khách cửa. Lưu Linh phải chỗ trông kéo thẩm lâm tiên ngồi xuống, nhỏ giọng cho nàng giảng diêu giao nương ra sự tình. Đại tẩu nhà mẹ đẻ cũng là kinh thành, chính là người thường ra, đại tẩu mặt trên có một cái ca ca một cái tỉ tỉ, đại tẩu sinh ra thời điểm khó sinh, sinh hạ tới liền không thảo hỉ, đánh tiểu thụ thật nhiều khổ, trưởng thành còn cả ngày bị đánh bị mắng. Sau lại đại tẩu tranh đua thi đậu vệ giáo, tốt nghiệp lúc sau lại đương hộ sĩ, phía sau đụng tới đại ca, đại ca liếc mắt một cái liền nhìn chúng đại tẩu. Hai người kết hôn lúc sau nhưng thật ra rất ân ái, phía sau rêu ra những người đó thấy phùng gia có quyền thế liền thấu đi lên, bọn họ là tưởng một lòng một dại chấp đối, chỉ là rêu ra vị kia đại tẩu thật sự là cái cực phẩm, lại tưởng lấy lòng phùng gia lại tưởng tình tiền, mỗi lần tới cửa đều là không tay, chỉ mang hai mảnh miệng qua đi. Không chỉ ăn không trả tiền còn lấy không, kỳ thật rất chọc người phiền lòng, nguyên lai lần này nàng lại đây còn nhớ rõ cấp nữ nữ đưa cái lễ vật, đại tẩu hẳn là rất cao hứng, kết quả sao, này lễ vật nói tới đây, lưu linh cười khổ lắc đầu, này lễ vật thế nhưng là mua sỉ cột hèn rác rưởi hóa, nói vậy đại tẩu trong lòng nhất định rất khó chịu. thầm lâm tiên cũng đi theo rất vô ngữ, đây đều là người nào a, đưa mợ cấp thân cháu ngoại gái đưa quần áo, thế nhưng cô ý đi chợ đêm đào hàng sỉ cổ tạn, vẫn là đào dương rất rưởi, người này là chân chính cực phẩm, diêu giao đụng tới như vậy một cái nhà mẹ đẻ người cũng là đổ tám đời đại mút. diêu giao cùng phùng khang đi ra ngoài nên đón khách khứa thời điểm. Sẽ nhỏ giọng đem nàng đại tẩu cấp níu níu đưa quần áo cũ sự tình nói một lần, Phùng Khang trên mặt không hiện, vẫn luôn an ủi Diêu dao, nhưng tâm lý sớm buồn một bộ khí. Phùng Khang là cái yêu thích hải tử, lúc trước Diêu dao sinh hoa hoa, Phùng Khang liền ái cái gì dường như, hoa hoa qua đời lúc sau, Phùng Khang liền cùng ném nửa cái mạng giống nhau, khó khăn hiện tại có níu níu, hắn đem níu níu xem thành trong mắt, đầu quả tim tử, chính hắn bị chậm trễ có thể, nhưng níu níu tuyệt đối không dung người chậm trễ mà diêu giao nương ra đại tẩu thế nhưng cấp nữu nữu đưa mang theo bệnh khí quần áo cái này kêu phùng khang như thế nào đều chịu đựng không được Hán tư tâm phía dưới đã cân nhắc lên diêu giao đại ca công tác hẳn là biến động một chút diêu giao đại tẩu có phải hay không nên lộng tới hậu cần chỗ tỉ như quét tức cái vệ sinh quản lý một chút vê đốt cờ linh tinh chờ đến khách khứa tới tề từng người đưa lên lễ vật thẩm lâm tiên đem nàng cấp nữu nữu điêu ngọc bội lấy ra tới cấp nữu nữu mang lên cười nói ta chính mình làm bảo bình ăn đi Diêu Dao vui vẻ, lập tức dặn dò Nữu Nữu, thẩm cô cô đưa Ngọc Bội phải hảo hảo mang, nhưng không cho hai xuống. Có nghe hay không? Nữu Nữu thực thích kia khối Ngọc Bội, cười hì hì nhét vào bên trong quần áo. ở Thẩm Lâm Tiên trên mặt bá tức hôn một cái, nghe được. Ngọc Bội thực hảo, Nữu Nữu không chích. đứa nhỏ này quả thực liền phải thành tinh. Thẩm Lâm Tiên đối Nữu Nữu ái đến tận xương thủy, phía sau vẫn luôn mang theo Nữu Nữu, ăn cơm thời điểm cũng làm Nữu Nữu ngồi ở nàng bên cạnh, nàng chính mình không ăn, chỉ lo vì Nữu Nữu ăn cơm lưu linh nhìn đến nàng đối nữ nữ yêu thích sức mạnh liền đi theo trêu ghẹo một câu như vậy thích hải tử liền chạy nhanh kết hôn chính mình sinh một cái mang theo đường luôn ba ba nhìn nhà người khác thẩm lâm tiên cũng không sợ nàng ta chờ ngươi cùng ta đại ca chạy nhanh kết hôn sinh cái tiểu cháu trai cho ta chơi đâu lưu linh mặt lập tức liền đỏ nói bậy gì đó đâu thẩm lâm tiên ha hả cười làm sao vậy ta nói không đúng sao lưu linh cúi đầu ăn cơm lại không để ý tới nàng thẩm lâm tiên uy no rồi nữu nữu. Chính mình lung tung ăn một lát, chờ đến tán tịch, nàng đem nữ nữ giao cho diêu giao trên tay, nữ nữ còn có chút luyến tiếc đâu, thẩm lâm tiên đi thời điểm, nữ nữ không được cùng nàng vây tay, thẩm cô cô, về sau tìm nữ nữ chơi à. Thẩm lâm tiên đều hận không thể đem đứa nhỏ này đóng gói mang về. Chờ trở về lúc sau, thẩm lâm tiên xoa xoa cái chán cầm áo ngủ đi tắm rửa, Hàn Dương liền ngồi ở trên sofa chờ nàng. Thẩm lâm tiên tắm rửa ra tới, Hàn Dương vây tay kêu nàng ngồi lại đây, Hàn Dương trong tay cầm khăn lông. Một bên cho nàng sắt tóc, một bên hỏi nàng, "Như vậy thích tiểu Hải tử?" Thẩm Lâm Tiên cười khẽ, "Nữu Nữu rất đáng yêu, cùng ta cũng hợp ý." Hàn Dương trầm mặc trong chốc lát, qua hồi lâu, hắn đem khăn lông ném xuống, đem Thẩm Lâm Tiên ôm vào trong ngực, ôm gác gao. "Thực xin lỗi." Hàn Dương thanh âm có chút khàn khàn. Thẩm Lâm Tiên rất nghi hoặc, mặc hắn ôm thật dài mới đẩy ra hắn, "Làm sao vậy?" Nàng phát hiện Hàn Dương vành mắt có chút đỏ lên, trên mặt biểu tình mang theo chút xấu náy. Thẩm Lâm Tiên trong lòng căng thẳng. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hàn Dương nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Lâm Tiên, chúng ta khả năng sẽ không có chính mình Hải Tử. Thẩm Lâm Tiên đột nhiên nghĩ đến Hàn Dương kia kỳ quái mệnh cách, liền minh bạch hắn là có ý tứ gì? Đột nhiên, Thẩm Lâm Tiên nở nụ cười, nàng nhìn Hàn Dương, khóe mắt đuôi lông mày đều là cười. Hàn Dương đều cho nàng cười choáng váng. Thẩm Lâm Tiên dựa vào Hàn Dương trong lòng ngực, nắm lên hắn bàn tay thưởng thức, này có cái gì, ngươi lại không phải không biết chúng ta tu hành người vốn di con nối roi phía trên liền rất không dễ dàng. Có bao nhiêu huyền môn người trong đều là cô độc cả đời, ta có thể đụng tới người, chúng ta hai cái có thể kết làm bạn lữ, có thể cho nhau làm bạn, ta đã thực thấy đủ, đến nôi có hay không hài tử, kia thật sự không quan trọng. Nàng càng là nói như vậy, Hàn Dương liền càng là ấy nấy. Thẩm lâm tiên xem hắn biểu tình không tốt, đều đi theo suốt ruột, được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, nếu là hai ta thật sự không hài tử, liền nhận nuôi một cái, hoặc là đối ca ca ta bọn họ hài tử nhiều đau một chút, bao lớn điểm sự đến nỗi như vậy sao thẩm lâm tiên duỗi tay lôi kéo hàn dương khỏe miệng hướng hai bên xả chạy nhanh cười một cái đừng luôn lôi kéo một khuôn mặt quá khó coi ngươi nếu là lại sụ mặt ta muốn ghét bỏ ngươi a hàn dương lôi kéo khỏe miệng cười một chút thẩm lâm tiên chụp hắn một cái tát thật khó xem còn không bằng không cười đâu trước định cái tiểu mục tiêu tỉ như một giây nhớ kỹ thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ f chương bảy trăm chín mươi chia tay đinh linh linh chuông điện thoại tiếng vang lên Thẩm Lâm Tiên chạy nhanh từ Hàn Dương trong lòng ngực đứng dậy tiếp điện thoại. Nàng chiêu Hàn Dương đánh cái thủ thế, Hàn Dương hiểu ý, đi phòng bếp đổ hai chén nước lại đây. Mẹ! Hàn Dương bưng thủy lại đây thời điểm liền nghe được Thẩm Lâm Tiên cùng quý cần giảng điện thoại. Làm sao vậy? Ta Tam Ca đã trở lại. Ân, ngươi nói đoạn tinh vân không cùng nhau trở về. Ta Tam Ca nhốt ở trong phòng khóc đâu? Ngươi hỏi một chút hắn là chuyện như thế nào? Hàn Dương đem ly nước bông, nhẹ giọng hỏi Thẩm Lâm Tiên, làm sao vậy? thẩm lâm tiên nhẹ nhàng lắc đầu tiếp theo nàng lại hỏi quý cần ngươi cùng ta ba hỏi một chút tam ca rốt cuộc làm sao vậy có phải hay không ở đoạn ra cho người ta khi dễ quý cần có chút nôn nóng thanh âm truyền đến chúng ta hỏi không ra tới à, ngươi tam ca nhốt ở trong phòng không ra không ăn không uống thật gọi người sốt ruột thẩm lâm tiên nghe xong cũng đi theo bối rối tiết thành ta ngày mai thỉnh một ngày giả cùng hàn dương trở về một chuyến ta hảo hảo hỏi một chút tam ca chờ treo điện thoại thẩm lâm tiên nhữ mày tới nàng nhìn Hàn Dương bưng lên thủy tới uống một ngụm, ta hỏi nghi Tam Ca cùng Đoạn Tinh Vân chia tay. Hàn Dương ngồi xuống, rất có khả năng, chỉ là không biết vì cái gì chia tay. chuyện này đối với ngươi Tam Ca thương tổn rất đại đi. Thẩm Lâm Tiên khổ một khuôn mặt, ta Tam Ca người này đi có chút độc quật, tính tình thực trụ, cũng có chút quá si tâm, hắn một lòng một dạ đối Đoạn Tinh Vân hảo, liền tính là ta mẹ cùng ta nãi đều phản đối cũng không được việc, lần này cùng Đoạn Tinh Vân trở về thời điểm nói là muốn đính hôn. Ta ba còn cùng ta tam ca chủ vào, muốn thật là thích nhân gia cô nương, đoạn gia liền tính là muốn tiền nhiều điểm cũng không cái gọi là, cho là được, chỉ cần ta tam ca cao hứng thế nào đều thành, theo lý thuyết, ta tam ca hẳn là không có gì gánh nặng, như thế nào đột nhiên liền chia tay. Thẩm lâm tiên cũng làm không quá minh bạch. Hàn dương vô vỗ nàng bả vai, đừng nghĩ quá nhiều, ngày mai chúng ta cùng nhau trở về nhìn xem sẽ biết. Thẩm lâm tiên lắc đầu, ta sợ tam ca hũ nút dường như không muốn cùng ta nói. Chúng ta hảo hảo hỏi một chút đi, hắn Tổng không thể vẫn luôn buồn đi, dù sao cũng phải cùng người lao lao. Hàn Dương chỉ có thể như vậy an ủi Thẩm Lâm Tiên. Hắn nâng cổ tay nhìn xem biểu, thời điểm không còn sớm, chạy nhanh ngủ đi, ngày mai buổi sáng ta tới đón ngươi. Hàn Dương đi rồi, Thẩm Lâm Tiên ở trên sofa ngồi trong chốc lát mới về phòng ngủ. Ngày hôm sau thiên tài mới vừa tờ mờ sáng Hàn Dương liền tới tiếp Thẩm Lâm Tiên, Thẩm Lâm Tiên dậy sớm, đã làm một ít ăn, Hàn Dương lại đây hai người lung tung ăn chút gì thu thập một chút liền lái xe hồi thượng hà thôn hai người trở về thời điểm đã là nửa buổi sáng quý cần liền ở cửa thôn chờ nhìn đến hàn dương xe trên mặt mới có điểm cười bộ dáng thẩm lâm tiên mở cửa xe kêu nàng ngồi vào tới vừa đi quý cần liền một bên lải nhải ngươi tam ca này rốt cuộc là sao hồi sự a hảo hảo một người trở về chui vào trong phòng liền không ra ai hỏi cũng hỏi không ra gì ta đều mau vội muốn chết ngươi chưa cho đoạn tinh vân gọi điện thoại a thẩm lâm tiên hỏi một câu quý cần lắc đầu đoạn ra đó là địa phương nào trong thôn không một nhà có điện thoại đoạn tinh vân nhưng thật ra có di động nhưng nàng không khởi động máy ta có biện pháp nào khi nói chuyện ba người tới rồi cửa nhà hàn dương đem xe đình hảo ba người cùng nhau vào phòng tiền quế phương nhìn đến thẩm lâm tiên cùng hàn dương trở về cũng ba ba thấu lại đây lâm tiên a chạy nhanh đi xem lao tam đây đều là sao hồi sự a cưới vợ rất cao hứng sự ngươi xem này náo thẩm lâm tiên nhíu nhíu mày được rồi ta cùng hàn dương hảo hảo hỏi một chút đi hai người cũng không lo lắng uống một ngụm thủy liền đi thậm chí quốc phòng ngủ cửa thẩm lâm tiên gõ gõ cửa phòng tam ca đợi thật dài thời gian trong phòng cũng không động tĩnh hàn dương đều đã đem vạn năng chìa khóa lấy ra tới thẩm lâm tiên lớn tiếng nói tam ca ngươi nếu là không mở cửa chính chúng ta nhưng mở khóa a ngươi cũng biết ta sẽ mở khóa môn kéo kẹt một tiếng mở ra phía sau cửa thậm chí quốc an mặc nhăn cùng dưa mối giường như quần áo cả người toan xú hương vị khó nghe thực tóc cũng là loạn bậy tao sắc mặt rất khó xem một đôi mắt hồng hồng thoạt nhìn là thật không xong thẩm lâm tiên xem thẩm chí quốc như vậy liền rất đau lòng nàng cũng không chê thẩm chí quốc trên người vị trọng một phen đem hắn lôi ra tới đây là như thế nào làm cho a chạy nhanh đi tắm rửa một cái hảo hảo dọn dẹp một chút hàn dương xem thẩm chí quốc đứng ở nơi đó vẫn không nhúc ních liền vào nhà tìm một bộ quần áo ra tới lại lôi kéo thẩm chí quốc đi phòng tám đem hắn đẩy mạnh đi nói tam ca Người trước tắm rửa một cái, có chuyện gì tắm rửa xong lại nói, thiên đại sự tình đều không sợ, đều có biện pháp giải quyết. Một lát sau, Hàn Dương nghe được trong phòng tắm truyền đến xôn xao nước chảy thanh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chờ đến thẩm trí quốc tắm rồi, thay đổi một bộ quần áo ra tới, người liền hiện tinh thần một ít. Thẩm Lâm Tiên xem tóc của hắn thật dài không ít, khiến cho hắn ngồi xuống, Thẩm Lâm Tiên cầm kéo giúp hắn tu bổ một chút. Ma Quý cần cùng Tiền Quế Phương đã làm một ít đồ ăn đoan lại đây, thậm chí quốc thật là đói tàn nhẫn có lẽ là nghị thông suốt nhìn đến đồ ăn bưng lên tới liền ăn, vẫn luôn ăn hai chén cơm mới buông chén ta cùng đoạn tinh vân chia tay thậm chí quốc buông chén liền tuyên bố một cái mọi người đã sớm nghĩ đến quá tin tức thẩm lâm tiên xem hắn vì cái gì thậm chí quốc túi đầu có lẽ mẹ nói chính là đối chúng ta hai nhà người tính cách sinh trưởng hoàn cảnh đều không giống nhau hành vi xử sự, sự cũng không giống nhau ta cùng nàng liền tính là kết hôn chỉ sợ cũng qua không đến một chỗ sớm muộn gì là muốn ly hôn rốt cuộc sao Tiên Quế Phương thanh âm có chút khẽ run, vẻ mặt quan tâm nhìn Thẩm Chí Quốc. Thẩm Chí Quốc nhìn đến mãi mãi như vậy đại số tuổi còn lo lắng hắn, còn có quý cần cả người đều gầy, cũng hiện tiêu tụy thật nhiều, ngay cả Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương cũng từ kinh thành gấp trở về xem hắn, trong lòng là rất áy náy, hắn cúi đầu, trong mắt có chút ướt át, thực xin lỗi, trước kia đều là ta tùy hứng, ta về sau lại sẽ không kêu các ngươi như vậy lo lắng. Thẩm Lâm từ bên ngoài trở về, nghe thế câu nói liền sụ mặt hỏi, rốt cuộc sao? Như thế nào liền chia tay? Có phải hay không đoạn ra muốn lễ hỏi muốn nhiều? Ta không phải đều cùng ngươi nói sao? Muốn bao nhiêu tiền không quan hệ? Mẫu chốt là ngươi thích người kia, ta và ngươi mẹ vất vả kiếm tiền, còn không đều là vì các ngươi bốn cái, chỉ cần các ngươi quá hảo, tiền đều không phải sự. Thậm chí quốc lắp đầu, không phải tiền vấn đề, là ý tưởng cùng quan niệm vấn đề, nàng. Thậm chí thủ đô không biết muốn nói như thế nào chuyện này. Thẩm lâm tiên cũng không có đuổi theo hỏi, chỉ là đúng lúc đệ một ly nước ấm uống trước nước miếng đi thậm chí quốc uống lên nửa chén nước trong lòng bằng phẳng không ít lúc này mới chậm rãi đem nguyên nhân nói ra tới lần này thậm chí quốc cùng đoạn tinh vân đi đoạn ra mới bắt đầu thời điểm đoạn phụ đoạn mâu đối hắn thật là khá tốt thu thập hảo nhà ở cho hắn trụ đầu một ngày còn làm một bàn lớn rất phong phú đồ ăn còn cứ gọi đoạn tinh vân dẫn hắn đi leo núi đều hai người hảo hảo ở trong thôn đi dạo thậm chí quốc nguyên lai like nghĩ hắn cùng đoạn tinh vân sự tình có thể thành ít nhất xem đoạn gia cha mẹ thái độ khá tốt nhưng ai biết Ở hắn nhắc tới hôn sự thời điểm, đoạn phụ đoạn mẫu liền đề ra một điều kiện. Một cái kêu thẩm trí quốc thực khó xử điều kiện. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ chín mươi 792 Vì Ngươi Hảo Thẩm chí quốc lần đầu tiên đi đoạn ra thời điểm bởi vì báo nguy cứu bị lừa bán phụ nữ, tiêu đoạn ra bị trong thôn người mắng. Đoạn phụ đối thẩm trí quốc trong lòng có điểm ý kiến. Phía sau tiếu lao đại nhờ người chiếu cố đoạn ra. Khiến cho đoạn gia ở trong thôn cơ hồ có thể đi ngang Mặt khác, đoạn tinh vân đi thẩm ra lúc sau Thường thường còn sẽ cho trong nhà gửi điểm tiền Có đôi khi còn mang điểm thứ tốt Têu đoạn phụ đoạn mâu trên mặt càng có sáng giỏi Tây liếu chân người xem đoạn gia nhật tử từ từng ngày hảo qua lên Đối đoạn phụ cũng là một đường nịnh bợ lấy lỏng Đoạn phụ người này mặt ngoài nhìn trung thực Kỳ thật là cái nội bộ cực độ tự ti tới ý liền bừa bãi Hắn chính là cái loại này ở nhà xương vương xương bá Sau khi ra ngoài không dám đắc tội bất luận kẻ nào tính tình, khó khăn đến cơ hội bừa bãi một phen, tự nhiên nháo toàn thôn người đều biết hắn khuê nữ tìm cái hảo nhà chồng, tương lai con rể ra khai công ty lớn, lại làm đại nhà máy, có tiền thực, không riêng có tiền, còn có quyền thế. Vô dụng bao lâu thời gian, không chỉ trong thôn người, ngay cả huyện thành bên kia đều có người biết cây liều chuân đoạn ra muốn xoay người. Đoạn phụ trượng thậm chí quốc thế, thậm chí quốc lần thứ hai đi đoạn ra, hắn tự nhiên hảo hảo chiêu đãi. Cầm Thẩm Chí Quốc tới xung thể diện. Thẩm Chí Quốc tới rồi đoạn ra ngày hôm sau, ăn cơm thời điểm liền cùng đoạn phụ nhắc tới hắn cùng đoạn Tinh Vân đính thân sự tình. Lúc ấy đoạn phụ dùng sức chịu yên, đem yên chịu chỉ còn đầu lọc thuốc thời điểm, mới cười ra một ngụm răng vàng khẽ đối Thẩm Chí Quốc lộ. Hai người là chính mình nói đối tượng, người đối nhà của chúng ta cô Nương hảo ta cũng đều xem ở trong mắt, khác ta cũng liền không nói, tưởng đính xuống hôn sự hành, ngươi đến trước cho ta ra tiểu tử ở thành phố mua phòng xếp. Lời này kêu Thẩm Chí Quốc ngây ngẩn cả người.